Trưng 566, nhân gian 7 còn cản quần tiên. Hai, hai, trưng 566, nhân gian 7 còn cản quần tiên. Hai, hai, có nhân gian này đại thế, sớm đã phồn hoa sáng lạ, tiêu ngạo trên trời. Hoàng hốt đằng sau, thì là phấn nộ, thì là kinh sợ, lúc trước chỉ là lần đầu tiên trúng kích, lúc trước chỉ là vì tiến về nhân gian hân giới, nghĩ biện pháp đi chặt đức nhân tộc cùng nhân gian giới hạn mức cao nhất hành vi, mục đích là trôi bảo, mà không phải trực tiếp tiến công. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn có lẽ còn tại nhìn xem, cũng không thể đủ đem sự tình làm tuyệt. Bọn hắn thậm chí không cảm thấy chính mình tiến vào nhân gian sẽ có người nào có thể ngăn cản chính mình, sẽ có người nào dám ngăn trở chính mình. Đây chính là nhân gian, đây chỉ là nhân gian. Nhưng là hiện thực tại trước mặt bọn hắn đã nứt ra một đầu vết núi giống như hở câu, đem bọn hắn ngộp đẹp đánh nát. Mà bây giờ bọn hắn không thể tùy nguyện tiến vào nhân gian, càng không cần nói là thi triển đủ loại thủ đoạn, hoặc là chém mất nhân gian khí vận hạn mức cao nhất, hoặc là mượn nhờ nhân gian khí vận nuốt vào trong cơ thể mình, tăng lên tu vi của mình, thậm chí là vừa ra cửa liền bị trực tiếp cắt đứt con đường phía trước. Bị so với chính mình tới nói nhỏ yếu như kẻ như run rế đánh mặt, tất nhiên là sẽ có một cỗ không minh nghiệp hỏa độ tung trong lòng, còn nếu là từng cảnh tượng ấy bị nhận biết hảo hữu bạn cũng nhìn thấy, cái này một cỗ tức giận cùng sỉ nhục thì sẽ là kịch liệt hơn cảng thêm bạn ngược. Mặc dù nhìn thấy trước mắt, nhân tộc bẩy con thể hiện ra thực lực bản thân cùng cái giới. Có thể tại tiên trong thần tâm, cố hữu ấn tượng nhưng tuyệt không phải là một chuyện tình đơn giản như vậy liền có thể đảo ngược. Đây là trăm ngàn năm, thậm chí thời gian bạn năm bên trong, một ngày một ngày, một năm một năm, từng cái từng cái sự tình tích lũy trong lòng nhận biết, như là mệt mỏi thạch thành núi, tích cắt thành hắc, muốn khu trừ Trừ phi thời gian giải rảnh rặc từ từ đi mãi, cũng hoặc là ngắn ngủi nhưng là đầy đủ to lớn đầy đủ thẩm liệt chấn duyệt. Bô luận là nhân tộc hay là tiên nhân, tựa hồ cũng có thói quen như vậy, thường thường kiên trì chính mình là biết, sẽ không dễ dàng hối cải, tất nhiên muốn đâm vào nam tưởng phía trên, luôn luôn phải bỏ ra đầy đủ giá cả to lớn mới có thể tỉnh ngộ lại. Làm càn, các ngươi phàm nhân, không tuân theo tiên thần, không được can dỡ. Làm sao dám như vậy? Trên trời quần tiên đều là thi triển thần thông cùng thủ đoạn, xuống phía nhân gian rồi đến, sáng lạn rộng lớn. Mà Thái Sơn phía trên, chư tử bước ra, điều động nhân đạo khí vận, hóa thành tự thân chi văn mạch, văn mạch hào quang, hạo quang, hạ nguyên chi khí, phóng lên tận trời, chiếu rọi Tả Hữu, cũng là rộng lớn không gì sẽ ngược, cũng là sáng lạn đồ nào náo động, hai cố khí tức đều là khổng lồ vô biên, đều là lan tràn đến vạn dặm thậm chí cả cảng thêm xa xôi bên ngoài. Phản xuất hai tòa to lớn vô cùng, sáng lạn công dị sánh được tinh vân tinh hệ lưu chuyển, va chạm lẫn nhau. Là thiên giới nội tình, cùng nhân gian cuộc đời. Là quá khứ tháng năm dài đằng đẵng, cùng tương lai vô biên bao la hùng vị trùng kích. Tư pháp đại thiên tôn cầm trong tay một kiếm, thận thận nhưng đồng ý, tựa hồ dự định xuất kiếm, nhưng là bây giờ xuất thủ sợ rằng sẽ trong nháy mắt này bị phát giết được, Trần Trư một lúc, tính linh nhắc nhở, tư pháp đại thiên tôn ẩn ẩn cảm thấy, bây giờ Ngọc Hoàng chỉ sợ ngay tại nhìn chăm chú lên chuyện này, uy tiện chân thân thâm dự, chỉ sợ không quân an. Nhưng lại như vậy cái gì cũng không làm, chỉ là thật yên lặng nhìn xem hết thảy phát sinh, tựa hồ cũng không cam chịu. Trần Trư một lúc, tư pháp đại thiên tôn trong mắt, giống như ngay lúc đó nam cực trưởng sinh đại đế, vung tay ra, một thanh kiếm hướng phía nhân gian rơi xuống. Hắn không có bộ phát ra chân chính thủ đoạn, chỉ là đơn thuần kích phát ra kiếm này bản thân uy năng, tùy ý nó rơi xuống. Cho nên một chiêu này không phải lớn phẩm lực lượng, nhưng là bởi vậy kiếm cường đại, thuận thế mà làm, nhưng cũng tuyệt không phải là bây giờ bảy con đủ khả năng chống cự, kiếm này rơi xuống, tốc độ kia, khí thế của nó đều là càng lúc càng lớn, càng ngày càng bàng bạc, vẫy phong lôi, cơ hội hóa thành một đầu thương long, lắc đầu bê đuôi, hướng phía nhân gian giới Thái Sơn chô rơi xuống. Kiếm này vừa ra, đủ để chặt đứt dãy núi, phá vỡ khí vận, đủ để đem thế cục đi chuyển. Mà vừa lúc này, bỗng nhiên biến hóa. Nhân gian bảy con chặn đường quần tiên chưa thần, một hồi lâu chầm giết, như vậy bàng bạc nhân đạo khí vận chủ thiên. Hóa thành từng tia từng sợi quang diễm màu vàng, màu vàng quang diễm ẩn ẩn nhưng hộ tụ, ẩn ẩn nhưng lại phải hóa thành năm đó chi hỏa mặt, hóa thành năm đó chi đạo người. Yưu tựa hồ muốn ngăn tại kiếm này trước đó. Ngạo hoàng, Tư pháp, Nam Cực trưởng sinh đại đế, thần sắc đều có biến hóa. Nơi này trong một chớp mắt, đều nhớ lại một giấc trước một đạo nhân, cầm trong tay quyển trụ, chém tới Nam Cực trưởng sinh đại đế ám thủ lôi đình hình ảnh. Đây là đủ vô hoạch chương 567, Thái thượng Viễn Vi xuất quan đến canh ba cầu một phiếu, một, chương 567, Thái thượng Viễn Vi xuất quan đến canh ba cầu một phiếu, một, chương 567, Thái thượng Viễn Vi xuất quan đến canh ba cầu một phiếu. Tại chú ý tới quang diễm màu vàng kia bắt đầu hội tụ hóa thành gọn sóng tại điểm, Nam Cực trưởng sinh đại đế ánh mắt ngừng lại một chút, hắn tại đệ phòng phụ nghi, cho nên không có địch thủ, cũng hoặc là nói, phụ nghi là cực biết mình uy hiếp, cũng rất hiểu như thế nào lợi dụng chính mình uy hiếp tính. Không có ra mặt, không có xuất thủ phụ nghi, mới là trình độ uy hiếp lớn nhất thời điểm. Đây là, Thái thượng Viễn Vi đủ bố hoạch Hắn không phải đã tổ hòa nhập mà sao? Làm sao lại lại lần nữa xuất hiện? Lưu quang màu vàng không ngừng hội tụ, quang diễm xẹt qua hư không, lưu lại từng đạo rõ ràng minh bạch quỹ tích, hóa thành trên trường bảo nhăm nheo, hóa thành một cái hữu lực mã bản tay giàn mùa, bàn tay này lướng phía phía trước chậm rãi rũa ra, năm ngón tay nắm hập, ổn định nhẹ nhàng cầm chuôi kia từ trên chín tầng trời rơi xuống chém xuống kiếm. Sau một khắc, kiếm này minh thiếu, phong lôi đều biến mất. Kiếm này rơi vào trường này bên trong. Mà cái này thuần túy do lưu quang màu vàng hội tụ mà thành bản tay năm kiếm, sau đó tay náo quét qua, xoay tròn nhấp nô bảo phục lướt qua thương cùng. Sau đó khí vận màu vàng biến thành toàn thân nội lên, đó là một vị cao lớn lão giả, râu tóc bạc trắng, thần sắc trang nghiêm chính trọng, ôn hòa nhưng lại uy nghiêm, con người hơi đổi, chư tử bạch già khí vận nặng sinh sinh tăng gọn. Đổi. Lúc trước phấn chấn tinh thần, áp chiến tại quần tiên chư thần một vị nào đó nam tử hô to. Hắn đấy mắt có kính trọng, có sợ hãi, cũng có một loại cho dù là chúng ta kính trọng người, cho dù là chúng ta sợ hãi chỉ định, cũng phải tiến lên, cũng phải đường đường chính chính, hiện lộ rõ ràng đạo của ta quyết ý, hô to cười to, khí thế của tự thân đều cường đại mấy phần. Ngáp phàm trong mắt nhìn về phía lão giả kia, nói nhỏ, "Đổi tư pháp đại thiên tôn kinh ngạc. Vì sao, nhân gian kiêng đỉnh chèo chống đại cục cùng đại thế, vậy mà không còn lạ đủ vô hoặc? Đây lại là ai người? Chẳng lẽ nói cũng là đạo tổ đệ tử, hay là một vị nào đó đại đế chưa thế, cũng hoặc là thân phụ một loại nào đó huyền bí chi huyết?" Tương đạo ánh mắt đỏ qua, bây giờ gánh chịu lấy nhân gian giới khí vận chi đại thế to lớn khí vận chi thân lão giả không nói gì thêm, chỉ là tùy ý đem kiếm này thả vào nhân gian nơi nào đó, đệ tử pháp đại thiên tôn trái tim trong nháy mắt rỉ máu tựa như lao nhức. Trước thất đạo quả, Sau ném bảo binh, hắn mặc dù là cao quý tứ pháp đại thiên tôn, danh trấn tứ phương trên dưới, không thể địch nổi người, nhưng lại tựa hồ cùng nhân gian này giới chống đỡ cục diện cùng đại thế người tự nhiên không đối phó. Duy chỉ có giải giác mấy cái tồn tại, ý thức được điều này đại biểu lấy cái gì. Thái Sơn kéo dài không dứt, trên trời của tiên, trên mặt đất bảy gọn, khí vận cùng thần thông va chạm lẫn nhau, bắn ra từng đợt sáng lạ lưu quang, lưu quang chiếu rọi tứ phương, sáng tối sinh diệt, áo xanh văn sĩ đứng trên đỉnh núi, đứng chắc tay, tay áo cùng tóc đen đều là tại cuồn phong ở trong ngũ động, một đôi mắt bởi vì là hưng phấn mà hóa thành băng mắt lạnh giọng nhấn nhượng lên. Đối với là như vậy. Như vậy mới đúng, xuất hiện ở nơi này, lấy nhân gian này khí vận là nương tựa xuất hiện ở nơi này, không phải đủ bố hoạch, mà là vị kia phu tử đổi, so với đạo nhân bản thân xuất hiện ở đây, có có càng cường đại hơn lực uy hiếp, có trọng yếu hơn ý nghĩa. Điều này lại biểu lấy, cầm kiếm che chở nhân gian, không còn là đạo nhân kia, hắn tìm được tiếp nhận chính mình tồn tại. Đây là chuyện thừa. Nhân gian không cần dựa vào đủ bố hoạch, mà là có thể một mình hoàn thành trận chiến này, thậm chí, trận chiến này không cần đạo nhân kia xuất hiện, chỉ là chư tử bạch gia xuất hiện thì càng có ý nghĩa. Như vậy, liền có thể này chứng minh cái này một giáp cũng không phải là số thường. Như vậy, liền có thể hồi báo cái kia giản mua phu tử một giáp nhân gian truyền đạo. Người chi truyền thừa, chính là như vậy. Mâu vàng quan diễm lưu truyền, chiếu rọi tại Tả Hữu cùng trên dưới tứ phương, hóa thành lão giả kia bộ dáng, bên hông treo một thanh vô phong trường kiếm, một bàn tay nắm thẻ trúc, thần sắc dịu dàng và yên tĩnh, bên ngung nghiêm, thần sắc ôn hòa, nhìn lên bầu trời, sau đó bình thản thi lễ, cẩn thận tỉ mỉ, nói đổi, gặp qua trừ bị tiên thần. Một giáp trước đủ bố học, một giáp sau cùng câu. Về sau 500 năm xuân thu Còn có một người khác tiếp nhận một thanh kiếm này. Nhân thế minh ông, mỗi 500 năm lúc có thánh nhân ra. Tân Hỏa tương truyền, kéo dài không dứt. Tại vô biên trong yên tĩnh, đột nhiên có một cỗ bảng bạc chi khí phóng lên tận trời. Một đạo lưu quang, hóa thành rồng long, ngẩng đầu gào hét, khí cơ banh liệt vô biên, chỉ là trong nháy mắt liền đột xuyên phía trước màng lớn không gian, để chư tiên thần kinh ngạc, chợt có một người, cầm trong tay tuyên hoa đại phủ, đột nhiên quét ngang chẻ dọc, lúc này mới rốt cục đem xuyên thủng rất nhiều tiên thần thương long đánh rơi. Sau đó trên đó bao quanh bảng bạc chi khí tản ra đến đó cũng không phải là thương long, mà là một thanh trường thương. Mũi thương phong cách cổ xưa, bu bộ tin tức nhanh ngồi bên dưới, mà lúc trước lực trận tại bên cạnh, cũng cùng thần tiên trên trời giao phong những người kia đạo khí vận trư thần tại nhìn thấy một thanh này thương thời điểm, lại có không ít thành viên thần sắc đổi biến, thận thận nhưng hoặc là sợ hãi, hoặc là ưu nhặt. Là ai người? Cho dù là chưa từng tham dự việc này, cũng bởi vì không có tiếp nhận Ngọc Hoàng sắc mệnh, mà làm bản quan còn lại chúng trư thần đều trong nháy mắt này kinh ngạc tại bực này kịch liệt biến hóa, 60 năm, một bộ giáp, phản phất như là một giấc chiêm bao bình thường. Trong nhân thế có bảy con có thể cản tiên thần. Có người nói khí vận bảng bạc hóa thành chân tân chém tới một kiếm ngày qua. Bây giờ lão giả kia còn còn không có chân chính xuất thủ, liền có một vị khác đồng dạng cường đại đến không cần hoài nghi tồn tại ra chiêu, một thương như rồng, đục xuyên chư tiên thần đằng sau, khí thế hơi yếu, vừa rồi bị một bướu phách trảm, sinh sinh ngăn chặn lại bị thế. Trong nhân thế, cao thủ cường giả vậy mà đã như vậy tầng giang mà không dữ sao. Thanh trưởng tương kia rơi vào một tên tóc trắng lại như cú hùng trắng trong tay nam tử. Nam tử ngồi cỡi một đầu kỳ lân, kỳ lân chân đạp hư không từng bước một đến đây, khí thế trầm ổn, trên bầu trời cũng không tham chiến chỉ là nhìn xem biến hóa này, Cự Linh Thần đỗng nhiên ngơ ngẩn, hắn nhìn xem cái kia tóc trắng xóa nam tử, luôn luôn cảm thấy đối phương có chút quen mắt, đột nhiên từ cái kia ngước mắt một chút sắc bén ở trong, nhìn thấy đến đã từng cảm giác quen thuộc, đó là 60, 70 năm trước, yêu tộc chi kiếp ở trong, tận mắt nhìn thấy chém giết trước nhất nhân. Chộc thanh niên. Bây giờ cũng đã là tóc trắng xóa. Cự Linh thuần đạo, Lý Địch. Lý Địch ngước mắt đào qua, ánh mắt bình thản, khu động tọa hạ kỳ lần tiến lên, đứng ở chư tử bạch gia hàn ngũ, sau đó ngẩng đầu. Cổ Tiên Chư thần đều là từng trải qua rất nhiều chém giết chiến chiến, một phần trong đó kém hơn thời đại này Chư Tử Bạch gia, nhưng là cũng có một chút tâm tính kiên định, một bước không lùi, cũng sẽ không yếu tại bảy con. huống chi, thiên giới tồn tục thời gian, thật sự là quá tương đại. Từ thời đại thái cổ bắt đầu liền tồn tục đến thời kỳ này, ban sơ bọn hắn, cũng từng ôm trong ngực hừng hực mộng tưởng, cũng có được hữu trợ tương sinh hoài nguyện, có nhiều đời tích lũy được nội tình, dưới mắt bảy con mặc dù cũng xuất lĩnh đệ tử đến đây, nhưng là trên trời thiên binh thiên tướng rất rất nhiều. Mặc dù nói, trạng thái bình thường hóa thiên binh cũng chỉ là tiên tiên một khí tồn tại nhưng là số lượng nhiều lắm. Trước có phu tử đội, sau có uy võ vương, vừa rồi rằng có giao phong đống nhiên bị tách đi ra, nhưng là cũng chỉ là ngắn ngủi tách ra, giữa lẫn nhau địch ý như cỗ sâu nặng, lẫn nhau đều là nhìn chăm chú lên đối phương, đều là không mảy may đệ, sát khí sông nhiên, làm thiên địa có vân hải tầng tầng, lôi đình bồ đậu. Bầy con đối với Trinh phạt tứ phương, nhất thống thiên hạ uy võ vương tự có cực lớn tính ý, hành lên nói, "Uy võ vương." Bầy con bọn họ nhìn chăm chú lên trên bầu trời lấp nhá lấp nhít, phản phất vô cùng vô tận thiên binh thiên tướng cùng chư thiên tiên thần, ẩn ẩn nhưng có một loại tự thân bị triệt để bồi vốn cảm giác cũng hoặc là nói, xét thực như vậy, đơn thuần thời gian tích lũy có lẽ không cách nào làm cho cảnh giới nhanh chóng tăng lên, nhưng lại nhất định có thể bồi dưỡng được nhất định dưới thực lực trung kiên. Mà Thiên đỉnh cùng nhân gian, cấp bậc cao chiến lực có thời khắc này phụ từ đổi. Có Uy Võ Vương, chư tử Bạch gia kiêu ngạo bình thường tiên thần, nhưng là Thiên binh tiên tướng, nhưng lại quả thật nhiều lắm. Thời gian đứng ở trên Thiên đỉnh bên kia, đứng tại tiên thần bên kia. Phu tử đổi trạng thái rõ ràng không thể tiếp tục hoặc là liên tục gia chiêu. Bảy con nói ra lo âu trong lòng, Uy Võ Vương lý địch nâng lên con người, nhìn về phía trước. Sau đó đông nhân người, bản tay lục lọi trưởng tượng, nói khẽ, thời gian, chưa hẳn chỉ là đứng tại tiên thần bên kia, thời gian một giấc xúc thế, vì một trận chiến như vậy, đến cùng là đáng giá hay là không đáng, chỉ có giao cho hậu nhân đến Vân Ti. Trong đó có người nói, "Một giấc, vì vô bương, ngài là phải tiếp tục điều động nhân đạo khí vận sao?" "Thế nhưng là người đơn thuần đạo khí vận, chúng ta đã đầy đủ khống chế." Chư tử Bạch gia không hiểu, mà Lý Dịch trưởng trung trưởng thương chống đỡ lấy phía trước, tóc trắng tùy tiện, khí thế thoải mái cùng ngạo cũng như thở thiếu thời, nói chương 567, Thái thượng Viễn Vi xuất quan đến canh ba cầu người phiếu, 2 Chương 567, Thái thượng Viễn Vi xuất quan đến canh ba cầu nguy phiếu. Hai, uy vượn mặc dù qua đời, nhưng là trên thế giới này, tuý người tu hành đạo khí vẫn chỉ đạo, còn có một người, người hậu thế sẽ không còn gọi như chúng ta bình. Thường kinh lịch cũng sẽ không còn như chúng ta bình thường ký vận. Hắn nhấc lên trường thương, nhân đạo khí vận đột nhiên hội tụ, ở chỗ này rằng các nơi. Phong thần bảng bên trên, từng cái danh tự bỗng nhiên bùng cháy mạnh liệt. Uy võ vương Lý Địch nói khẽ, mặc dù nói, người ta lúc trước là địch, chúng ta chiến tướng có chết bởi các ngươi chi thủ. Tướng quân của các ngươi binh sĩ cũng có chiến tử tại bản tướng binh phong phía dưới, nhưng là, duy trì có trận chiến này, có lẽ cần nệ ta liên thủ liên để qua khứ ân oán tại trên người chúng ta kết thúc, cho dù là trận chiến này sẽ chết, dù là sau trận chiến này, cho dù là có thể phong thần cũng có khả năng thân thể bớ bội, liền xem như không đến mức tại chỗ vẫn, diện cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt, dù là người ta cuối cùng cũng sẽ ở luân hồi chỗ gặp nhau. Phong thần bảng ở trước mặt của hắn kịch liệt rung động, sáng lạn danh tự hừng hực như lửa. Ngăn cản hắn. Lập tức, lập tức ngăn cản hắn. Thiên giới chư thần kinh nghiệm phong phú, Lúc trước là bởi vì chợt xuất hiện hai tôn cao thủ, thế cục không rõ, lúc này mới tạm thời dừng tay, bây giờ gặp được lý địch hành động, đều là sắc mặt bất biến, tiên thần đồng loạt ra tay, sát nạn rộng lớn, hướng phía nhân gian bảy con đành giết, bảy con muốn đối địch, đã thấy đến to lớn vô cùng, khí vận màu vàng biến thành lão giả tiến lên trước nửa bước. Thần sắc hắn nghiêm túc, cầm trong tay thẻ trúc, nói kính quý thần nhi bên tri. Sa không phải ta sa, chính là làm cho quỷ thần từ viễn chi ý tính quỷ thần, mà làm cho quỷ thần từ biến chi. Văn. Nhân đạo khí vận trong một chớp mắt hóa thành triệu tịch, thủy triều phụ trào, kéo dài mấy bạn giặm bao la hùng vĩ. Trời mất nó sát, vân khí quét sạch, trực tiếp đem cái kia Lít nha Lít nhĩ Tiên bình Thiên tướng trực tiếp là tụng, đẩy lên đến trên trời càng xa xôi chỗ, bốn là bởi vì giữa lẫn nhau sát ý vô biên, vô biên khí thế, làm cho khí tự nhiên ngưng tụ, hóa thành tầng tầng lớp lớp nặng nề mây đen. Vân Hải kéo dài, chư thần trong lúc nhất thời thấy không rõ lắm, chỉ thấy được vị kia tóc trắng uy võ vương bên người quấn quanh lấy khí bận màu vàng, lưu chuyển không ngừng, mênh mông, rộng lớn mà cô độc. Đô nhiên, một thanh âm phá vỡ bất khí, một cây thương đâm xuyên Vân Hải, chấn động rất xuống chiến kỳ. Rơi xuống trên chiến kỳ, viết một cái văn tự, ngụy có bên Ngung thành âm trả lời hắn. "Hừ, Lý Địch, uy vo vương Lý Địch, không ngờ tới, ngươi cũng có chuyện nhờ chúng ta một ngày, nếu là bất kỳ tình huống gì, ta cũng sẽ không giúp ngươi, nhưng là duy trì có việc này, dù là ta thật sâu hơn ngươi, thật không thể cùng ngươi đồng tùy vô tận, nhưng cũng không thể đổ cho người khác." Vân Hải bị đụng nát phá tan. Lúc trước Mặc Thần Linh nho nhã trưởng bào đám người tóc sắt ma đứng, bọn hắn chờ Mặc, sau đó cùng nhau tiến lên trước cửa bước. Trên thân bào phục giật ra, một màn hàn quang lạnh thấu xương thiết giác. Đại mụ định quốc công, xuất mụ võ tốt, tham chiến. Đây là đã từng chiến tử ở sa trường phía trên, lại đối với nó che chở bách tính có đại công đức các quốc gia dành tưởng, là đều là dấu trong lòng vô thượng ý chí cùng vì nước, vì dân chi tâm chiến tử ở sa trường nhân tộc chiến sĩ, trong khi sau khi chết, phong thần bảng tìm kiếm bọn hắn chân linh, giúp nạp bọn hắn nhập bảng danh sách. Bọn hắn đã từng chém giết lẫn nhau, bọn hắn đã từng không chết không thôi. Mà bây giờ, đã từng nhân tộc phân liệt các quốc gia thiết kỵ cùng các chiến sĩ triệu tập mà đến, cùng đã từng tử địch đứng tại một cái phương hướng, tưởng chôi dù là sau khi chết phong thần như cũ chưa từng mất bỏ chiến ứng kỵ phóng hướng thiên không, đã từng nhiễm đồng tộc chi huyết chiến ứng kỵ rơi xuống trong gió liệt liệt của vũ, sau đó lẫn nhau sải bay, sải bay. Triệu Quốc Võ án quân, xuất bên cạnh kỵ quân, tham chiến. Đại đề, đại kích sĩ, phía trước chi lộ, ai dám cản ta? Đại sở, thân hơi thở chi sư ở đây. Khâu Long, dũng tất cả quân. Đa Yến, Liêu Đông Thiên binh. Cuối cùng là Nghiêm Nghị trầm tĩnh đáp lại, "Thật bó, viễn giáp." Trong một chớp mắt tốc sát thảm liệt hội tụ nhân đạo khí vận mà đến, mấy con nhìn thấy những truyền thuyết này bên trong các chiến sĩ xuất hiện, sau đó vượt qua bọn hắn, lại lần nữa đạp về chiến trường. Thời gian cũng không chỉ là đứng tại tiên nhân cùng thần linh mỗi bên, thời gian là cơ bằng, tiên các thần trưởng sinh, nhưng là nhân tộc dữ liệt chi khí, là được đợi đợi truyền lại. Chư vị, không sợ sao?" Hừ. Trong biển mây, có chiến tử Phong Thần tướng quân cởi nhạo, câu trả lời của hắn như vậy nhẹ nhõm, sợ sệt. Ta hữu bất quá tái chiến chết một lần thôi, dù là hồn phi phế tán. Tiên các thần nhìn thấy, đã từng lẫn nhau đánh tới đánh lui nhân tộc các danh tướng đứng chung một chỗ, bọn hắn chiến kỳ trên không trùng quần vũ, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía trước, mà khác biệt chế thức kiếm một thanh một thanh rút ra chỉ hướng phía trước, trong mấy mắt Trước ngày chưa có khủng bố tốc sát chi khí vô giết về phía trước. Phía trước nhất nam tử như người, trong lòng bàn tay trưởng thương chỉ vào trên trời thiên binh thiên tướng, trả lời như vậy, nhân tộc. Lý Địch. Vinh gia Khôi thủ đáp lại nhân đạo chi khí cùng tiên thần, trong lòng bàn tay trưởng thương chỉ hướng phía trước, hắn muốn giống như là đi qua nói như vậy chút sách trấn sĩ khí khẩu hiệu, nói khẽ, nhân dân vạn thắng. Lần này đi vòng đại triều bộ hạ cũ, là đời này lớn nhất một lần chiến liệt. Chư vị, người ta lại sẽ bay. Tuốt tuốt ha ha ha, đánh nhau, quả nhiên đánh nhau. Dạng này tiếng cười to cô không phải tới từ ở một vị nào đó áo xanh văn sĩ, mà là đến từ bốn tên thanh tịnh tự tại Phật Đà bọn họ, nhân gian đại trận phá toái, nhân đạo khí vận lưu động, mà chư Phật tìm được tuyệt vời như vậy cơ hội, đều là tu liệm kỳ tức, ở thời điểm này bước vào nhân gian. Tiến đến kinh hành. Đem tỏa kia có Phật môn ý vị bia đá dọn đi. Không, không chỉ là tòa kia. Cái kia chín tòa bia đá đều có ngã Phật Phật vận, đều là cùng ngã Phật lưu duyên. Chỉ ngã Phật Từ Bi, khiến cho rơi vào nhân gian, phổ độ thương sinh một giấc mà thôi, mà bây giờ là thời điểm bất quy nguyên chủ, nên uy về ngã Phật. Phật môn, nhập cảnh. Vì top tiến lên, xong nhập quan. Nhập quan. Cái này lục giới thế cục trong một chớp mắt liền đã bị kéo căng. Liên phàm phát 60 năm một giấc vô vọng lòng chỉ là một cái ảo ngộng, thiên giới, tiên thần, ngọc hoàng, tứ ngự, chư Phật, Bồ Tát, cái này từng cái, từng tôn, đều tựa hồ mất ngày xưa thần áo, giống như là tiếp khí chỗ xâm, giống như là muốn chấp sự kiện vào trong vòng xoáy mặt, đều đã là vòng xoáy này một bộ phận, cho nên cũng làm cho cái này một cái vòng xoáy càng phát ra to lớn, càng phát ra bản bạc. Đây chính là đại lượng cấp á lao thanh nhiêu than thở. Bầu không khí càng ngày càng kinh khủng, kiềm chế Thế nhưng là nhân gian giới lại là như cũ tương hòa. Nhân gian kinh thành, lão Thanh Nưu ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong loáng thoáng khủng bố giao phong, mí mắt kéo ra, nhân gian giới bách tính thực lực cùng thị lực đưa đến, bọn hắn mắt thường căn bản không nhìn thấy cao như vậy không trung, giao phong dư ba đều bị che lấp. Có thể lão Nưu không giống với à, hắn thân phận là gì, cái gì theo hầu? Thái thượng bang lưỡng, một hồ lô một hồ lô gram, thân cường lực kiện, thị lực cực mạnh, thấy thật rõ ràng. Hắn mở đầu, nhìn thấy tiên thần bảy con tranh phong, nhân đạo khí vận lưu chuyển, thấy được vô cùng kinh khủng, làm cho người ra đầu tê dại lập tức. Hắn cúi đầu xuống, Nhìn thấy chính là cái gì đâu? Trong mắt của hắn nhìn thấy chính là nhân gian, La Hồng Trần, là Đàm Tiếu lấy đi qua mọi người, là vỗ cánh chim chóc, là nóng môi hồi khỏi bếp, vừa mới ra lò bánh bao lớn, là mặt mũi tràn đầy thiếu niên ý khí thiếu niên, là lẫn nhau cố ý nhưng lại tệ thùng nam nữ, là giẫm lên đống bếp, một chút rơi vào đi nhưng lại cười khanh khách hài tử. La Hồng Trần Vân Đượng, nhân gian mỹ hảo. Nhìn qua bầu trời, lại nhìn nhân gian này, có một loại giật mình như ngộm giống như cảm giác, hắn đương nhiên là lo lắng, nhưng lại lại tựa hồ cảm thấy không cần thiết lo lắng, nhưng loại này lười nhắc ở nhân gian thị thế men say sau khi Vừa có lo lắng trên trời đáng kia tiên thần sẽ rách thị thế bình hòa màn che đánh giết xuống kinh lo. Phút tạp như vậy mâu thuẫn nỗi lòng, ngược lại là để hắn động cũng không muốn động, chỉ muốn muốn với nắng. Thế là hắn nhìn xem người phía trước ở giữa người. Có đi qua thiếu niên, còn có hướng phía nơi này bái một cái thanh niên học sinh. Vừa mới giẫm lên tuyết cười hài tử bị cha mẹ níu lấy lộ hai sách trở về, bởi vì quần áo cho làm ướt làm bẩn. Lão Thanh Nưu niết miệng mỉm cười. Đồng nhiên nghe phía sau cửa bị từ từ đẩy ra đến, két két thanh âm rất là bình thường, để Lão Thanh Nưu trong nội tâm cảm mạn nghĩ đến Cái này lão muộc đầu cửa đi qua một giấc cũng nên sửa một chút, đến tìm Cố Đệ Nhiên đang giá hỏa này đi sửa cửa gỗ đi. Bởi vì mà cửa, trên cây tuyết đọng suy suy rơi xuống, chất đống trên mặt đất, có người đi tới, có chân rơi trên mặt đất rất nhỏ thanh âm, người tới rất tùy ý đi tới, hết thảy đều tự nhiên mà vậy, để Lão Thanh Nưu đến lúc này mới tặn mạng nghĩ đến, Phục Hy không tại, Hoa Hoàng cũng không tại, chờ chút Nhiên Đang đạo nhân giống như mua đồ, vậy cái này là? Lão Thanh Nưu thần sắc ngưng kết. Có âm thanh vang lên, quên cuộc côn hỏa, Nưu Túc, làm việc và nghỉ ngơi lại sập, cam, canh ba cầu người phiếu. Ta nằm trừ vị, bổn ngôn chương 568, Thái thượng rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, mục chương 568, Thái thượng rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, mục chương 568, Thái thượng rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, đạo thanh âm này quá mức quen thuộc, nhưng cũng quá lạ lẫm, tại ngày xưa thưởng tưởng có thể nghe được, bây giờ cũng đã có nhiều năm không tiếp tục nghe nói, Lao Thành Như cảm thấy chung quanh thế giới đều trong một chớp mắt trở nên trống. Không, vạn vật thanh âm hòa nhàn sắp cách hắn càng ngày càng xa, phảng phất cách mặt khác một tầm thế giới. Hắn xoay người lại, nhìn thấy Mặc Đạo Bảo màu xanh lam đạo nhân trong nhân thế phụ tử lui đi xuyên qua một giấc áo bào đen. Đại biểu cho thế tục Hồng Trần, nam tử cấp quan côn luôn ngọc quan đặt ở một bên, hắn ngẩng lại mặt vào năm đó đạo bào màu xanh lam, Phàm Phật đem đi qua lại lần nữa tìm kiếm đứng lên, lại như cũ chỉ là tóc trắng xóa, trên mặt cùng trên tay có nhiều nếp nhăn. Duy chỉ có đôi mắt kia, như cũng trong suốt ôn hòa, để lão thanh lưu trong lúc hoảng hốt, cảm thấy trước mặt đứng đấy chính là năm đó người thiếu niên, nhưng là một sát na này cảm giác liền phảng phất lưu truyền bạch quang một luồng dạng, cái kia trắng xóa cảm giác tàng hoàng ra, Hồng Trần bạn bật đều nhiệt liệt mà tràn vào giữa tầm mắt, hắn nhìn thấy hay là lão già phu tử khí tức càng phát ra suy yếu, gần như sắp chết bình thường. Chính là một phàm nhân trong phòng bị đông, cho nên đi tới, phơi nắng ấm áp thái dương, ủ ấm, ấm áp thân thể, lão thanh nhu nhìn lại, tại loại này phản phất hóa thành già đi phàm nhân giống như khí cơ bên trong, cảm nhận được một cỗ không nói ra được bàng bạc khí độ, như là bướu sâu, như là răng hải, như là dãy núi. Uyên thâm vô tận, răng hải nguy chuyện, dãy núi sụp đổ. Lông lọc nhưng không số lượng nhiều xem. Giống như muốn như vậy, đang đứng ở cái này, mãnh liệt vô tận chi khí bộc phát trước đó trong chớp mắt ấy, không biết nó khi nào sụp đổ lại chỉ biết là cái này, đỗ sụp tất nhiên mang đến to lớn vô cùng sóng cả, lão thanh như quẻ mắt đều không chịu được nhảy lên, hắn nhìn xem tệ vô hoặc, lại nhìn một chút bầu trời, vô ý thức bật tốt lên, vô hoặc ngươi muốn đi giải quyết lượt tiếp sao? Lựa tiếp. Ngươi lựa tiếp, cũng nên muốn do người đến giải quyết, đây là tất nhiên, nhưng là không nên là hiện tại giàn mua đạo nhân cười cười, hắn nhìn xem phía trước, hai mắt trong suốt an bình, nói ta còn có chút ít dấu vết cần giải quyết. Vấn đề gì? Bài bằng hưu muôn tới. Tóc trắng xóa lao đạo nhân hồi đáp, ta cho bọn hắn 60 năm thời gian nghĩ rõ ràng một việc, nghĩ rõ ràng chấp niệm của mình cùng cái đầu. Nhưng là bọn hắn cuối cùng vẫn lựa chọn đi tới, nếu như từ nhân quả góc độ đến xem, đây là ta 60 năm trước gieo xuống bởi vì, cũng nên muốn tại hơn 60 năm sau hiện tại tu hồi quả. Hắn phất tay náo, hai tay chống lấy đầu gối đứng dậy, lưng đeo nhân gian này khí vận cũng tiếp số mấy chục năm xuân thu, thân này đã sớm cũng bị nhân đạo khí vận phản phệ hữu thực bình thường, tựa hồ không chịu nổi cái nặng, tựa hồ dần dần ra đi, bước chân chậm chạp. Thể bố hoặc tu vi cũng rất thấp, cảnh giới lại giống như cực cao. Như cũng có năm khí, thiên địa nhân thần quỷ trong cơ thể hắn lưu chuyển biến hóa, cái này năm khí đã lúc trước thể biến đều đều đã kéo lên đến đứng đầu nhất vũ trụ biên mãng cảnh giới, những năm gần đây, đạo nhân không có chủ động đẩy ra động cái này năm khí lưu truyền cùng tương hợp, chỉ là tùy ý bọn chúng tại trong cơ thể của mình một cách tự nhiên biến hóa. Cái này năm khí lưu truyền khắp thân này, tại tính tọa bất động thời điểm sớm đã tích xúc về phần cực hạn, thậm chí ẩn ẩn nhưng sẽ vượt qua viên mãn chi khí bên trên cấp độ, nếu là đem người tu hành so sánh vào chứa, mà đệ vô hoặc hiện tại liền đã như đã dung nạp vượt qua chính mình cực hạn nước cùng khí, bình thường bất động thời điểm, những này nước liền còn có thể miễn cưỡng gắn bó ở ổn định, mà bây giờ, chỉ là hơi bỗng lúc Khí liền đã bạo động, khí đầy thị tràn, nhưng lại đạo nhân cảnh giới quá cao. Tràn đầy chi khí như cũ tại thể nội biến hóa, lưu chuyển khắp trong ngoài ở giữa, gọi hồi tại thiên nhân chi dấu vết, xung quanh rõ ràng không cũng có sinh ra một loại nào đó gáy động như là sấm gió cảnh tượng kỳ dị, như cũng hay là tự nhiên mà vậy, nhưng là lao thanh như nhưng lại không biết vì sao, cảm giác được vùng thiên điệu kia thiên đô muốn đổ sụp áp xuống tới như vậy. Vạn vật mênh mông, thiên điệu buông xuống, phản phất thế giới trở nên chật hẹp chật trội, đạo nhân kia đứng ở nơi đó, vạn vật tự nhiên giống như này tưởng hòa địa hoàn quân tại bên cạnh hắn, đầu đội lên trời, chân đạp vượt qua tại nhân thần quỷ tầng giới, hoàng truyền hồn trận, cuốn quanh thân này, làm cho đạo nhân này càng thêm nổi bật. Thế nhưng là nhìn chăm chú lại nhìn, vậy cũng chỉ là một cái tưởng tượng không có gì lạ, đứng ở nhân gian. Phàm phật đã đi không được đường lão đạo nhân mà thôi. Đây là cảnh giới nào? Đây cũng là như thế nào bị cách? Lão Thanh Nưu nhìn xem cái kia chân thực cùng hư ảo xuất hiện ở trước mặt mình không ngừng đan xen, không gọi hãm sâu trong đó, bất tri bất giác đã là sắc mặt trắng bệnh, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, lại gặp được cái kia tóc trắng xóa đạo nhân lại lần nữa đi về phía trước mấy bước, chúng quanh loại thần vận ở kia cáng phát ra bằng bạc. Hỗn hợp chi khí bốc lên tại trên trời cao, ẩn ẩn hóa thành tử khí, tử khí này như ẩn như hiện, lộc lên phi phàm. Lão Thanh Hưu nhìn ra trước mắt đạo nhân này ở vào tự thân cảnh giới quá cao nội tình quá dày, theo thời thế mà sinh, ứng tiếp ma động trên đường, tới một bước đi ra, khí thế bàng bạc mà ra, tất nhiên là kinh thiên động địa, nhưng là đoạn đường này đi tới, cuối cùng là có chỗ hao tổn, hắn đã từng nhìn thấy thái thượng rằng đạo, đã từng quan sát thái cổ quần hùng, nhãn lực siêu phàm, giờ phút này phục trí tâm linh, nói bố hoặc, người muốn đi đâu? Lão giả tóc trắng xóa có chút nghiêng người ngó nhìn, đáy mắt thần sắc bình thản, dường hồ là đang chờ đợi Lão Thanh Nưu nói chuyện. Lão Thanh Nưu nói ta mang theo ngươi đi đi. Hắn hướng phía trước mấy bước, lắc mình biến hóa, hóa thành cực thần tuấn cực kỳ cao to Thanh Nưu, một bộ da lông um tùm, có thể ngự phong lôi, hai cây sừng trâu chỉ vào bầu trời, như hai cây chiến mâu, dưới chân bốn vó tối tăm như mặc ngọc hai mắt có thần, lúc này nhịp đập bước chân, đi lên phía trước, túy người đi. Lão nhân tóc trắng ôn hòa nói, làm phiền Nưu Túc. Hắn đứng dậy ngồi ở Lão Thanh Nưu trên lưng. Lão Thanh Nưu thân thể đột nhiên hướng phía phía dưới chấm xuống, trong một chớp mắt tựa hồ có không gì sánh kịp trọng lượng áp xuống tới, lão Thanh Nưu sắc mặt ngưng trọng bên dưới, "Con ngươi qua bảo, trong khoảnh khắc đó, cơ hồ cảm giác được thế giới đều đổ sụp lên lại, cái kia tóc trắng xóa, tựa hồ chạy tới nhân sinh cuối lão giả, lại phảng phất so với Thái Sơn, Côn Luân Sơn, Tu Di Sơn cấp lại cũng còn muốn nặng nghề vô số lần. Hắn phảng phất nâng lên tới cả một cái thế giới. Đường Đường từ Thái Cổ chi niên liền bắt đầu tu hành, đi theo đạo tổ Thái Thượng mà đi, cái này bao nhiêu năm không biết dập đầu bao nhiêu linh đan diệu dược, đã ăn bao nhiêu bản đảo tiền tựu lão Thanh Nưu cảm thấy." chính mình cái này một thân chân quân định phong tụ vi tựa như là hư mờ dạng, ngay cả một người đều chống không nổi đến, chân đều đang run rẩy a. Lão nhân tóc trắng tựa hồ đã nhận ra Lão Thanh Nưu Zanan, rủ xuống con ngươi, ôn hòa nói, "Rất nặng sao? Nếu như quá nặng đi lời nói, có muốn hay không ta xuống tới, chính mình đi." "Không có, không quan hệ." Lão Thanh Nưu chân đánh lấy run rẩy, lại là gắt gao cắn răng kiên trì ở, không biết vì sao, cái này tu chỉ bao nhiêu năm, tại thời đại thái cổ còn kém không nhiều chân quân, sau đó cho tới bây giờ, mấy cái cực kỳ vô số tuyền nguyện, tu vi đều không có nửa điểm tăng lên. Thế nhưng là ở thời điểm này, lại cảm giác được một loại trong cõi u minh hô ứng. Cơ duyên, không gì sánh kịp, có lẽ đời này chỉ lần này một lần cơ duyên. Đến, lão thanh niên đấy mắt nó bổng, hắn có dàn mua đạo nhân, từng bước một đi qua trong nhân thế này. Hai bên tóc mai đã trắng cây môn đại sung giảng thuật chính mình đối với đại đạo lĩnh ngộ, bao quanh lấy 10 cái những người trẻ tuổi kia, đều là thần sắc trịnh trọng chăm chú, nghe được như si như sẩy, dù sao, trước mắt cây môn lại sùng xem như pháp gia phu tử một chồng, đương nhiên, hắn không phải cái gì nhân vật không tầm thường, không, có không được tại hoa cuờ nhỏ thời điểm chăm chú tu hành, đuổi kịp phu tử giảng đạo thuyết pháp thời điểm tốt, khắc khổ cố gắng, có thành tựu, đột phá đến tiên thiên một khí, sau đó lại cùng Thanh Mai chúc má hiểu nhau gần nhau, thành thân sinh con, bạch đầu giai lão, đây đã là không gì sánh được hạnh phúc, không gì sánh được mỹ mãn một đời. Chương 568, Thái thượng rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, 2, chương 568, Thái thượng rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, 2, cao hơn một cái cấp độ cảnh giới, chờ ngải tiên phú của mình, chờ ngải đã từng đi qua đường sai, chúng phi là như là hoa trong kính, trong trong nước bình thường mong muốn mà không thể thành. Tây môn lại xung bây giờ cũng đã 60 tuổi trở lên, không còn tuổi nhỏ non nớt thiếu niên, không phải hăng hái thanh niên, ở thời đại này, thiên thọ cũng có thể 120 tuổi, cũng có thể cho. Dàng là tới gần người già trạng thái. Hắn râu tóc đã hoa râm. Ở chỗ này là những người trẻ tuổi kia giảng tu đạo, truyền thụ cơ sở, tựa như là lúc trước như thế. Thần sắc hắn trầm tĩnh, ăn nói có ý tứ, cho nên những đệ tử trẻ tuổi này bọn họ nhưng thật ra là đều là có chút kính sợ hắn. Chỉ là hôm nay Tây môn đại sung giảng thuật đạo vận đến có chút tinh thần vi diệu thời điểm, bỗng nhiên nghe được cách đó không xa trên con đường có từng đoạn tiếng kêu to âm. Ngay từ đầu còn có thể không thèm để ý, nhưng lạ thanh âm này lại lạ không dứt, không ngừng mà truyền đến. Tây môn đại sung khẽ nhíu mày, đối với bên cạnh ngay đạo đệ tử nói, lại đi xem một chút, chín bia thanh tịnh chi địa, làm sao có thể như vậy ồn ào? Chư tạm viết phục chi. Lạ, đệ tử kia sau khi hành lễ, tiến đến nhìn. Tây môn đại sung tiếp tục giảng thuật. Thế nhưng là mới một lát sau, người đệ tử kia liền nãy mắt có lựa sắc, Liêu Toa sung lại, trên mặt vẻ vui thích khống chế không đổi, là Tây Môn đại sùng quát lớn, nói ngươi là hành pháp nhà tri đạo người, thiên hạ văn võ, đều là lúc có chuẩn mực, làm việc như vậy, ra sao cho nên?" Vị đệ tử kia miệng lớn thở dốc, ngày xưa đối mặt với phu tử quát lớn, chỉ sợ sớm đã đã sắc mặt trắng bệ, không dám phản bác, giờ phút này lại là đáy mắt sáng lên, nói "Phu tử, phu tử." Tây Môn đại sùng nói "Ta ở chỗ này." "Không, không phải chỉ Tây Môn phu tử nệ." Đệ tử kia thở cân xứng khí tức, sau đó mới đứng dậy. Quay người, hướng phía chín tòa bia đá phương hướng làm một lễ thật sâu, nói là vị kia phu tử Lại cảnh, xung quanh các đệ tử đều nghe được một tiếng tạp nhạp tiếng vang, giống như là thứ gì bằng sắt đất, quay đầu nhìn thấy lão sư Ngọc Giản đã rơi vào trên mặt đất, tóc trắng xóa, đã một giáp già như vậy tây môn đại xung như thời thiếu thời bình thường xông về phía trước đi, hắn thái dương tóc trắng giơ lên, đẩy ra đám người trước mặt. Hai mắt của hắn trừng lớn trái tim nhanh chóng nhảy lên, bước chân hướng phía phía trước nhanh chóng đi tới, trong lúc hoốt, phản phất lại về tới tuổi nhỏ thời điểm, trở lại thời thiếu thời đợi ngày đó đi qua không người khu phố. Thấy được sông hồ thành ở kinh thành chỗ hẻo lành chậm rãi chảy xuôi, một viên một viên đèn sông tại trên dòng sông bay đi, phảng phất bên trên thông thiên cung. Thở thiếu thời đợi đêm hôm đó từ đầu đến cuối tại trong giấc mộng của hắn. Hắn rốt cục phá tan đám người trước mặt, phảng phất như là thở thiếu thời đợi một lần kia xoay người. Thiếu niên thời điểm gió thổi phất ở trên mặt, xung quanh thanh âm đều phảng phất rời hắn mà đi. Nhìn thấy phu tử, to lớn thần tuấn thanh nhưu từng bước một đi tại trên con đường. Đã từng tinh thần phấn chấn phu tử đã ra đi, tóc trắng rơi xuống, mục châm mục chì, thần sắc ôn hòa, Tây môn đại xung nhìn xem lão giả kia tóc trắng. Trong mắt kinh ngạc thất thần, lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai like tại chính mình, tại chư tử bạch ra trong mắt, năm đó phu tử từ trước tới giờ không từng la đi. Mai mại cũng là dưới tấm bia đá ngọc quan tóc đen, phong thần tuấn lãng bộ dáng, vĩnh viễn của trẻ. Mai mại cũng tại trước mặt của bọn hắn chỉ dẫn con đường. Nguyên Lai, like, phu tử cũng đã dạng ngày giả. Nguyên Lai, like, từng tại phía trước mở con đường, che gió che mưa bằng lưng, đã như vậy dàn mua như vậy suy yếu, liền muốn cứ vậy rời đi. Tây môn đại xung kinh ngạc hồi lâu, ngăn chặn trong lòng cuẩn quẩn nhấp nô bi hương, chắp tay hành lễ, nói khẽ, "Phu tử." Thanh âm này rất nhỏ, lạ như là sóng lớn bình thường, bởi vì cũng không chỉ là một người. Giữa phân hơn người ở giữa, tại con đường này hai bên đều là như là tây môn lại sum người bình thường, là lão giả tóc trắng xóa, các đệ tử nhìn xem hoặc là uy nghiêm, hoặc là lăng lệ phu tử bọn họ hành lễ, bọn hắn từ các lão sư trên khuôn mặt, thấy được một loại bi thương sủng tính tần sắc, bọn hắn nhìn xem thân ảnh giả một kia. Đây là phu tử phu tử. Con đường này hai bên đều là chấp tay đưa tiếng người. Vắng lặng, không nói gì. Bọn hắn gật đầu, nhìn xem lão giả kia bóng lưng, bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ dị đây có lẽ là bọn hắn một lần cuối cùng nhìn thấy phu tử. Phu tử, vị tiếc như rồng như là thần người, cuối cùng muốn ly khai. Tây môn đại xung vô ý thức nói phu tử. Thanh lưu dừng bước, lão giả trầm mắt. Thế gian vạn vật ngừng trệ, không có chút nào thanh âm. Tây môn đại xung nói phu tử, chúng ta còn có thể nghe ngài giảng đạo sao? Lúc này, hắn phản phất hay là năm đó người thiếu niên, đáy mắt mang theo khát vọng, mà trước mắt hắn, giống như hồ vẫn như cũng là đêm hôm đó tinh hà huýt dài tại nhân gian, phong thần như ngọ phu tử. Lão giả ôn hòa mỉm cười, hồi đáp, sẽ có một lần, còn có một lần cuối cùng. Cây môn đại sung trong lòng buồn bùi, cuối cùng vậy còn có thể nghe nói đại đạo mừng rỡ bị không có gì sánh kịp bi thương nuốt sống, mà Thanh Nưu đi lên phía trước, gặp từ hoàng cung ở trong đi ra đạo nhân Minh Tâm, phảng phất nhân quả tựa hồ duyên phận, hắn từ đó ra, mà lão nhân kia từ bến bờ đến, tại con đường này cuối cùng gặp nhau, vừa đúng. Minh Tâm ngẩng đầu, nhìn xem lão nhân, nói sư thúc lão nhân nhìn xem cực kỳ bi ai và ngối, ôn hòa nói, đi theo ta đi. Lạ, đã trải qua mất đi bản thân đau nhức Minh Tâm đạo nhân nhẹ nhàng hành lễ, đứng ở một bên, lôi kéo Thanh Nưu, mà cái kia nam tử tuấn mỹ doan gắt gao nhìn chằm chằm dáng mua đạo nhân. Ồ thôi đêm này, trán của hắn nhảy lên, thần thần có cảm giác đau nhức, phản phất có một vài bức hình ảnh muốn tự trong óc nổi lên. Đây là doán biển cái trán, bởi vì đau nhức kịch liệt này kêu lên một tiếng đau lớn, chợt minh ngộ, gắt gao nhìn chằm chằm lão nhân. Hắn tựa hồ cảm thấy một loại náo động thời cơ, thế là cũng vô ý thức bước chân, đi theo lão nhân kia. Thanh lưu đạp trên ổn định bộ pháp, rời xa nhân gian, cây môn đại sùng trong lẳng bi thương không có khả năng ngăn chặn, hắn tiến lên trước nửa bước, sau đó cuối cùng ngừng, chỉ là chấn động tay áo, thật sâu hành lễ, nói đưa phu tử đã từng chứng kiến qua cái này, một giáp đám người tự nhiên mà vậy hành lễ, chợt la các đệ tử, bọn hắn cùng nhau mở miệng, nói ra ba chữ kia, lại như là toàn bộ nhân gian tại cùng cái kia mang đến cái này một giáp truyền thuyết lão giả cáo biệt, đạo, đưa phu tử. Là nhân gian này đưa tiễn. Lão giả tóc trắng đương nhiên không quay đầu lại. Thanh lưu tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, rốt cục rời đi đô thành này. Quan ngoại, 16 Phật Liên Tụ Khấu Quan, phá quan, tại đã mất đi ngăn trở tình huống dưới, bên này quan không có người nào có thể ngăn cản được Phật Đà, cái này 16 mạch chư Phật lực lượng bàng bạc không gì sánh được, bên Ngum màng bạc Hiện tại có hai con đường, một cái là từ vắng vẻ địa phương ẩn nấp trốn vào nhân gian, một lựa chọn khác thì tự nhiên là đi đại lộ, đường đường chính chính đi bảo. Nam Mô Tốt vui tự tại âm quang minh Như Lai nói chúng ta trước đó tại ngoại quan chịu lụm, bây giờ tự nhiên nên đi cửa hải lớn. Đường đường chính chính đi vào nhân gian, lấy tiên cáo ngã vật chi Lai Lâm. Cửa này vốn là có mấy bạn hùng binh trấn giữ, bây giờ lại đều không có ở đây, Uy Vũ Vương Lý Địch cũng không tại, lại có ai người có thể ngăn cản chúng ta? Phật pháp hành tẩu ở trong nhân thế, lại có ai người có thể ngăn cản? Ai có thể thắng ta? Quan này hùng vị độc tuyệt, bởi vì ở trong cốc sâu hiểm như văn kiện mà gọi tên. Đông tử Hàn núi, Tây chí Đồng Tân, thông danh Hàn Cốc, danh xưng nơi hiệp yếu, xưng là Hàn Cốc Quan. 16 Phật khấu con đến. Khí diễm như hồng, Phật quang hiển lộ rõ ràng. Hàn Cốc Quan cửa bị đánh mở, chật hẹp như rồng, phía trước nói đường thấy, không thấy binh mâu, lại là có chút dừng lại, nghe được nhỏ tiểu linh đang thanh âm theo cơn gió âm thanh đến đây, lúc trước một đường phá quang nhập cảnh, khí thế bàng bạc vô song chư chân Phật bước chẳng biết tại sao một trận, lúc trước cái kia cơ hồ muốn tràn đầy toàn bộ thế giới Phật quang một chút ngưng trệ ở không thể tiếp tục tiến lên nửa tốc một phần thế là chư Phật phi ngạo, thế là chư Phật mục ánh sáng cùng nhau rơi xuống. Linh đang thanh âm dần dần tới gần. Bọn hắn tại cuối tầm mắt, thấy được một con trâu đen, trên lưng ngồi một lao đạo nhân. Giống như này, thế là Phật quang đều là dừng. Quyển này cuối cùng kết thúc công việc, rất khó biết, đoán chừng hôm nay còn lại 2 canh sẽ trộm hơn, mọi người có thể ngủ sớm, tên trời nhìn. Chương 569, chư Phật tịch diệt, phương chứng Bồ đề. 1. Chương 569, chư Phật tịch diệt, phương chứng Bồ đề. 1. Chương, chư chương 569, chư Phật tịch diệt, phương chứng Bồ đề. Phật quang dừng bước và mặt đều im lặng. Chư Phật ánh mắt đều không bị khống chế được xuống, ánh mắt rơi vào cái kia tóc trắng xóa lão đạo trên thân, Thanh Nhu bước chân không dừng lại, từng bước một đi về phía trước, cái kia Phật quan rộng lớn, cuồn cuộn như là biển khói bình thường, nhưng lại ở trong nháy mắt này lại là đều là ngừng, không thể lại tiến trước một bước. Đây là ai tới đây, cản ngã Phật pháp đừng đi. Chư Phật kinh ngạc, khó tả, bọn hắn tựa hồ không nhận ra trước mắt cái này dần dần ra đi lão nhân là ai, mà quá khứ ước chừng mấy hơi thở đằng sau, bọn hắn mới có chỗ minh ngộ, trên mặt từng cái đều là nổi lên vẻ kinh ngạc dường hồ không cách nào đem trước mắt cái này túi xuống ra đi, trên thân không có nửa điểm tu vi láo giả. Cùng một giấc trước, trước bình yêu hoạt, tái chiến nhân gian, tự thiên đế chi chiếu mà đi tại nhân gian, hăng hái chân võ đã mà, thái thượng biển vi liên hệ tới. Trong lúc nhất thời này, gặp bây giờ chi lại địch suy yếu như vậy giàn ruo, gần như lập tức sẽ chết đi trạng thái, ngược lại là ở trong lòng dâng lên một loại thương cảm chi tình, như ngày mùa thu dịu hiu, gặp trên cây khô, láo thiển dên gì, tự nhiên mà vậy liền sẽ nhớ tới giữa hè thời tiết cái này tiếng ve ù nào, vang vọng đất trời buồn man. Liên tưởng đến sinh tử hiếu khách, Tự nhiên phi thường, nhất là đã từng nhìn thấy qua đạo nhân này qua lại phong hoa tuyệt đại một màn, thấy vậy bộ dáng càng là xúc động, lại gặp nó hành tẩu vô thế, động tác cực chậm chạp yếu đuối, liền phảng phất thân thể đều chống đỡ không nổi, lại còn cần một đầu này giả thánh mưu đến thay đi bộ, không thể không để cho trong lòng người sinh ra vạn vật vô thường cảm giác. Đã từng không thể địch nổi địch nhân, bây giờ lại đã là giả như vậy hữu vô lực, không thể không để cho trong lòng người cảm giác được một loại chiến thắng vui sướng. Đã từng chủ đạo năm đó lại đả tự tự tỉnh, lại bởi vì cẩn thận nhất gan, Quả nhiên là một bước chưa từng bước vào nhân gian nam vô thiện lạc tự tại âm quang minh như lai ánh mắt nhìn tên địch nơi này, cuối cùng tại khóe miệng nổi lên từng tia thuộc về người thắng bị cười, nói ngươi là, đủ buồn hoặc a. Thái thượng Nguyên Vi đại đạo quân, ngài làm sao biến thành cái dạng này a? Hắn mang nụ cười hỏi thăm, trên đỉnh đầu Phật quan quần quần nhấp nhô, thể hiện ra vô biên thanh tịnh tự tại lưu quang, 24 chư Phật bảo cùng nhau, huyền diệu không gì sánh được, trong suất thanh tịnh, nhìn không ra năm đó như Lạn Đạt tự giống như thảm trạng cùng hắn có nửa điểm quan hệ. Nhưng lại cho dù là hắn, cho dù là giờ phút này trong lòng đã dâng lên vô thượng mừng rỡ. Đối mặt dạng này dàn mua đối thủ, trong miệng sưng hô lại vô ý thức, như cũng mang theo nhất dừng lại phán định. Thái thượng Miên Vi, Đại Đạo Quân, cũng hoặc là ngay cả chính hắn đều không có chú ý tới một chút nho nhỏ bản năng. Chắp tay trước ngực, nói nhớ năm đó, ngài một thân thủ đoạn, không đâu định nổi, kiếm khí tung hoành, là bậc nào tiêu diêu cùng bá đạo, phái một nho nhỏ đồng nhi tới đây, liền muốn để cho ta chư Phật hộ lui bạn dạng, một bước không thể đi bảo, lại lại uy phong thật to. Chỉ là lúc này rồi thế chuyện, vạn vật biến thiên, đại đạo quân đã là dạng mua như vậy, đầu hỏa nhập ma. Mà tu vi của chúng ta còn tại, chư Phật thanh tịnh tự tại. Giống như quá khứ, ngài nói, chúng ta ở giữa, đến cùng là ai thắng đâu. Nam Mô Thiện Lạc Tự tại Âm Quang Minh Như Lai ngữ khí bình thản, nhưng là nội dung của nó lại là rõ ràng tràn ngập định ý, nhưng là dạng này chủ động khiêu khích, cũng tuyệt đối không phải hắn mục đích thực sự, chí ít không chỉ là như vậy, tại cái này lấy ngôn từ sắc bén, công kích cùng kích thích đạo nhân này chi tâm thời điểm, cũng sớm đã tiến lên trước một bước. Trong hư không, có vô lượng tiếng tụng kinh vang lên, Phàm Phật phương Tây Phật quốc đều đã hiển lộ rõ ràng tại trước. Phàm Phật thân này tức Phật pháp, thân này tức Phật lý, thân này tức Phật đà. Vô biên Phật quang, cuồn cuộn nhấp nhô, Thướng phía phía trước lấy một cỗ không có gì sánh kịp khí thế, hung man vô cùng đập ra xuống, Phật quang chi thịnh đã đạt đến tại đỉnh tiêm, chư Phật đều là trong nháy mắt này xuất thủ, đem tự thân pháp bạo thần thông đánh, đánh ra, lấy trợ nam vô thiệt lạc tự tại âm quang minh như lai Phật quang uy năng. Trong lúc nhất thời, chỉ là gặp đến phía trước Phật quang thanh tịnh tự tại, thiên hoa loạn trừ, mặt đất nở sen vàng, có vô tận Phật môn tụng sướng thanh âm âm vang lên, lưu truyền tả hữu, giọng lớn bằng bạc, đại thế mãnh liệt, cùng chơi đụng vào nhau, chư Phật nhãn gãy đều có hừng hực chi sắc, nhìn về phía trước. Vượt qua thanh lưu kia cùng đạo nhân, chính là giọng lớn nhân gian chính là nhân gian thuần túy minh ngông nhân đạo khí vận, là cái kia chín tòa bia đá cho bảo. Phàm Phật cái này mấy cái cất kỳ, vô số tuế nguyệt ở trong chớp mắt, vô số hy sinh, vô số ẩn nhẫn cùng cố gắng đều trong nháy mắt này thực chất hóa, đều hội tụ vào cái kia trong Phật quang, hướng phía trước mặt cuối cùng trở ngại như hồng lưu bình thường nện như liên xuống tới. Sau đó, dừng lại, chư Phật hiện ảnh đều là tan thành mây khói. Thế là Nam vô thiệt lạc tự tại âm quang minh như lai cực kỳ dư chư Phật tự mỹ hảo trong huyền tượng tỉnh lại. Bọn hắn dốc hết toàn lực đánh ra tất sát chiêu thức cùng biệt ý, tại cái này dàn mua không có chút nào tu vi đạo nhân trước mặt trong nháy mắt biến mất, ý nguyên phi thường, liền ngay cả một chút xíu động tĩnh cùng gợn sóng đều không có lưu lại, như vậy tùy tiện, tự nhiên như thế mà nhưng, thế là chư Phật mộng nát, thế là Thanh Nưu tự nhiên mà vậy di chuyển bước chân, Thanh Nưu phía trên lão nhân nghiêng người ngồi, không có trả lời, nhưng là nương theo lấy cái này Thanh Nưu hướng phía phía trước cất bước, trên đỉnh đầu xoay tròn nhấp nhô chư Phật Phật quang, vậy mà như là ngày xuân tuyết động tan dã bình thường, hướng phía phía sau không ngừng với lui, lùi lại, lại lui. Cuối cùng về phần trùng trùng địa địa, xuất thế mà đến Phật Môn khí vận ảo ra ngàn trượng. Lại không lúc trước như vậy mênh mông bàng bạc khí tượng. Bọn hắn cơ hồ cảm giác được chính mình gặp phải cũng không phải là đơn thuần đạo nhân, mà là một loại khác bàng bạc đại thế, từng tôn Phật đã cho thấy chính mình kim thân pháp tướng, thể hiện ra chính mình vô thượng thần thông, rất nhiều Phật môn thần thông diệu pháp, trước muốn ngăn cản tại đạo nhân này trước người, nhưng là đều vô dụng. Chư Phật lùi lại lại lui ba lui. Trong lúc đó qua, đã bị xô ra hàm cơ quan. Vô lượng màu vàng Phật Môn khí vận hướng phía phía sau lan tràn mà đi, một lần nữa nghịch chuyển lấy bay vào Phật quốc phương hướng. Nam Mô Thiện Lạc Tự tại âm quang minh như lai trong lòng trì trệ, tại cái này to lớn trùng kích phía dưới, cái kia tại dục vọng, chấp niệm, khát vọng cùng mấy cái tấp kỵ bên trong thêm vào mã thành rất nhiều tiếp khí bỗng nhiên thanh tĩnh, bỗng nhiên tiêu tán, hắn đột nhiên minh bạch cái gì? Người, chưa bị đồng tu, mau lui, mau lui. Hắn như bình thường phàm nhân gặp được yêu ma quỷ quái bình thường hô to xuất ra thanh âm đến, sau đó thể hiện ra rất nhiều phạt quăng, hướng phía phía sau phi tốc bỏ chạy, muốn rời xa, trong nháy mắt này, chư Phật cũng hai tiếp khí bên trong chính nhận ra, cảm ứng được trong chớp nhoáng này Tiềm ẩn tại cái tiên lão giả tóc trắng xoá dưới thân thể Minh Ngông sát ý sát ý kia đường đường chính chính, vô cùng mê mông. Hắn là hướng ta chờ đến, hắn là hướng về phía chúng ta tới. Đây cũng không phải là là may mắn, liền ngay cả hắn già đi, cái này cũng đều là một cái mồi câu, mà hắn vậy mà như thế đáng xấu hổ, như vậy xảo trá có lòng dạ, có tất cơ, vậy mà không tiết chính mình ra đi, làm ra cái này một bộ dáng, cũng muốn đến đây lừa gạt chúng ta. Thái thượng Nguyên Uy, tất cơ thâm trầm liêu. Nam vô thiệt lạc tự tại âm quang minh như làn đêm trừ lấy vô lượng thần thông bó toán tự thân nhân quả, như là hy vọng trong lòng run một cái. Tĩnh linh bỗng nhiên vô biên bị liệt, sau đó lại trong một chớp mắt trở nên tĩnh mịch xuống tới, liền phản phất tự thân tĩnh linh đang dễ dỗ đằng sau, chậc để từ bỏ một loại nào đó lựa chọn. Nam vô thiện lạc tự tại âm quang minh như lai trong lòng sắt nạ phát lạnh. Bỗng nhiên cao giọng mở miệng, nói đủ bố hoặc. Thái thượng nguyên vi đại đại quân, linh đứng chân quân, trung thiên bắc cực chân voi đảng ma đại đế, là chúng ta có mắt không biết được Thái Sơn, là chúng ta kiếp khí che lấp hai mắt, lúc này mới tới đây, cuối cùng vào nơi đây, là chúng ta không tốt, chúng ta chưa phận, đều là nguyện ý như là một giáp trước đại đạo quân chi sắc lệnh, tiếp tục lui lại nhân gian cả một cái tứ khí cũng sẽ không lại tiến lên trước nửa bước. Già Thanh Nưu vượt qua trước mặt con đường, đi qua hầm cơ quan. Lão nhân tóc trắng xóa mở miệng, nói khẽ, "Một hửu giáp, Bần đạo đã từng nói chư Phật đến sớm, kỳ thật, ta một mực là đang chờ đợi các ngươi khám phá điểm này khám phá." "Khám phá cái gì?" Nam Bộ Tiện Lạc tự tại Âm Quang Minh như lai ngơ ngẩn, bỗng nhiên minh ngộ. "Đến sớm một giáp, Thánh chư Phật không chịu quay đầu." "Thánh chư Phật không chịu quay đầu." Nếu không tới nơi đây, như vậy mặc kệ là một hửu giáp hay là lưỡng giáp, đều là không có chút nào nửa điểm vấn đề, từ không, có nạn này, không, có cái này Tự nhiên hay là sẽ ở phương Tây trong Phật quốc, thượng vô biên thanh tỉnh tự tại, nam vô thiện lạc tự tại ở quang minh như lai giờ phút này khám phá cái kia một giấc trước một cái tiệm, trong lòng sinh ra từng tia nhỏ bé không thể nhận ra hối tiếc. Hối tiếc chỗ ở chỗ, vì sao lỗ mãng? Vì sao lần này thất bại? Chương 569, chư Phật diệt, phương chứng Bồ đề. 2, 1, chương 569, chư Phật tịch diệt, phương chứng Bồ đề. 2, 1, lão nhân tự hồ cảm nhận được cái này từng kia sát ý cùng ảo não, hắn trong suốt trong đôi mắt có tia uối, cuối cùng nhẹ giọng trở lại, Là Thánh chư Phật không chịu quay đầu, một tiếng này thở dài, Nam Vô Thiện Lạc tự tại Âm Quang Minh Như Lai bỗng nhiên ấy lòng sắp bỡ, tê cả da đầu cảm thấy một tiếng này thở dài rũ sắt cơ cùng quyết ý chờ mơ hội, chờ mơ hội, Đại Đạo Quân, ngươi không thể giết chúng ta, không thể giết chúng ta. Nam Vô Thiện Lạc tự tại Âm Quang Minh Như Lai trong nháy mắt minh ngộ một chút, hắn là có Phật tâm cùng trí tuệ, tại tiếp này khí sâu nặng phía dưới, lại còn là tìm được duy nhất phá cục điểm, nói Phật môn khí vận nhất định muốn đại hưng, bây giờ ngay tại ngươi nhân gian bên trong, ngươi giết chúng ta, trên tấm bia đá đại thịnh Phật môn khí vận, tất nhiên suy bại. Không thể, không thể. Hắn hô to lên tiếng, "Lão đạo nhân hồi đáp, Phật pháp sẽ lưu truyền, lại là ở nhân gian ký vận bên trong một sợi nhánh sông mà thôi." Hắn giơ bàn tay lên, bàn tay đã tràn đầy nếp nhăn, tay áo rủ xuống, hướng phía phía trước bình tĩnh chém ra đi, thân này trong nháy mắt này tựa hồ trở nên vô lượng cao lớn, vô lượng rộng lớn, tựa hồ chiếm cứ toàn bộ thiên địa, toàn bộ thế giới, phản vật phía trước 16 trừ Phật bất quá chỉ là một cái côn trùng. Chư Phật trong nháy mắt tê cả da đầu. Đạo nhân này tu vi không cao, nhưng là vì sao, cảnh giới có như thế khủng bố? Chư vị đồng tu, tách ra phương đứng đi. Ngã Phật Phật pháp vô lượng, thần thông quảng đại, tuy có cái này, nhưng dù sao bất quá chỉ là trên vai hạt bụi nhỏ. Cuối cùng sẽ có một ngày sẽ Đông Sơn tái khởi. Chư Phật thi triển vô số thần thông, vô biên thủ đoạn, phi độ trăm triệu dặm, lại tại tại chỗ rất xa gặp được phóng lên tận trời cây cột, tới gần mới nhìn thấy, cái kia lại chỉ là đạo nhân bàn tay, mặt trên còn có nếp nhăn, xoay người lại, nhìn thấy Vân Hải lờ lờ, thiên địa vật trượng, đạo nhân trong mắt, vô tận mênh mông đáng sợ. Lão giả nhẹ giọng ngồi đáp, Phật pháp sẽ không bởi vì chư Phật biến mất mà tiêu vong. Phật pháp vốn sẽ không bởi vì chư Phật xuất hiện mà hưng thịnh, các ngươi từ đầu đến cuối đều là dạng này, cho là Phật pháp nhất định phải bay quanh chính mình mà tồn tại. Đây là các ngươi Phật pháp, mà không phải thường sinh Phật pháp, bất quá, Bần đạo nói những này, nhưng cũng không cần nhiều lợi Bần đạo lần này đến. Cổ tay xoay chuyển, bàn tay hướng phía phía dưới, bao trùm xuống. Trung trung đập điệp, điệp khí thế bằng mạng, gạt ra vân khí khói dáng quần quần như dòng nước, chư Phật thân con trong nháy mắt này bị định tán tu vi, cuốn phía phía dưới rơi xuống. Trạng thái này lão nhân phàm Phật chính là người này ở giữa thiên địa bình thường, đem bọn hắn trùng điệp áp xuống tới. Trong một chiêu này mặt, có hậu đất hoàng kỳ thần vận, có lật tiên trưởng thần vận, lại cuối cùng quy về đoạn. Tiếng nói dàn mua trả lời, chén Phật, không phải chẳng pháp. Về, Tây Thiên Phật quốc, vô biên thanh tịnh tự tại chỗ, 17 mạch Phật đà, có 17 lớn ngao sen, trong ngao sen, thanh liên hoa, bạch liên hoa, hồng liên hoa, hoa bơi bên trên, rễ tại dưới nước, cảnh lá vĩnh biên không từng rào, vô biên khí vận bốc lên, từ ban sơ mà về phần hôm nay, mấy cái cực kỳ khí vận kéo dài, đại biểu cho Phật môn tương hưng thịnh. Sau đó, trong nháy mắt khô héo 16 tòa, nhân gian tuyết trắng che trần thế, Hùng Trần bạn trưởng coi biết dạ. Đem Xá Lợi Tử bóp nát bỏ trước Phật Kim Thiền từng bước từng bước đi qua nhân gian này lại lụm, trên mặt của hắn đã có rất nhiều nếp nhăn, dù cho là trước Phật Kim Thiền, thái cổ hùng thú, nhưng làm một thân tu vi đều bị bức bách đi ra, hóa thành Xá Lợi Tử, mà Xá Lợi Tử lại bị hắn tự mình bóp nát. Đạt được hết thảy, lại bỏ qua hết thảy. Hắn hiện tại cơ hồ giống như là cái phàm nhân rồi, lúc trước cùng trong nhân thế lao đạo nhân nói xong lĩnh ngộ của mình đằng sau, hắn liền lần nữa lại xuất phát, ngược lại là không có trực tiếp tiến đến tìm kiếm đạo nhân kia nói tới người, cái này còn lại tuế nguyện hẳn là cũng không nhiều lắm. Càng hẳn là tùy ý tùy tâm số duyên, như có thể gặp đến đây người là duyên phận, không thể nhìn thấy người này là mệnh số. Đều là tùy ý chính là. Hôm nay hắn đi vào một cái trấn nhỏ đi vào đây cơ hồ không thể so với huyện thành kém thanh trị, sau đó dạo bước mà đi, đi qua mấy cái khu phố đằng sau, đột nhiên cảm thấy khát nước, phía trước gặp được có một nửa che dấu cửa, thế là gõ cửa. Cửa mở ra đến, có một lão giả đi ra, tân nhân nói bần tăng tới đây đi ngang qua bảo địa, có chút khát, muốn lấy chút nước uống. Minh trong phòng. Lại qua 9 năm, hắn nhị nhi tử bởi vì tật bệnh mà qua đời. Mấy cái con cái đều có cuộc sống của mình, cách mình tự nhiên mà vậy, càng ngày càng xa, thế nhưng là hắn lại không cảm thấy có cái gì bi thương, thậm chí nói, những này lại luôn để hắn có chút quay mắt. Trưng 569, chư Phật tịch diệt, phương chứng Bồ Đề. Hai, hai, trưng 569, chư Phật tịch diệt, phương chứng Bồ Đề. Hai, hai, lạ lắm mà quen thuộc ca hắn nhắm mắt lại, dần dần ra đi, sắp chết vậy, ngồi tại chính mình năm đó lúc sinh ra đời đợi phụ mâu ôm chính mình dưới cây già. Hắn tại con cái trên thân thấy được chính mình cả đời này quy tích, chính mình đối với phụ m Giống như con cái đối với mình, mà con, cái đối bọn hắn hài tử, cũng như chính mình đối bọn hắn, mỗi một cái thời điểm chính mình liệu gì cũng sẽ cùng năm đó phụ mẫu một lần dạng, cũng sẽ cùng đi qua con cái một lần dạng. Liên Phàm phất một vòng tròn, liên Phàm phất một cái luân hồi. Hắn ngay tại cái này hẻo góc dưới cây rạ, nhắm mắt lại, nhìn thấy cuộc đời của mình, thấy được cha mẹ đi qua, con cái tương lai, sau đó hướng phía bên ngoài làn chẳng ra, Phàm phất thấy được muội vạn 8000 vô tận chúng sinh hết thệ sinh hoạt, đều là như vậy tròn, ngày nào có thể đi đi ra đồng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước đạo nhân kia luôn luôn hỏi mình vấn đề kia, Thế là hắn muốn đi tới, bọn họ tâm mà hỏi, "Đứng vậy a, ta Phật Châu đâu?" Hắn có một loại quay đầu trở lại cảm giác ban đầu. Một cố khát vọng hiện lên ở trong lòng của hắn. "Đúng vậy a, ta Phật Châu đâu?" Loại khát vọng này lo lắng mà hực, để hắn xoay người về tới trong phòng, mỗi một chỗ đều có cha mẹ bóng dáng, hắn mở ra từng cái rơi lầy cho buổi họp, mỗi một cái đều có hài tử hoàn thành tiểu ngữ, hắn cuối cùng không thể tìm tới chính mình Phật Châu, thất vọng mất mát, ngay lúc này, nghe được bên ngoài tầng nhân tiếng gõ cửa. "Thế là hắn về tới như thế." "Đương nhiên chính mình gọi, nói đến, ta lúc sinh ra đợi đợi" Bị yêu ma lao đi lúc ấy đợi, có một vị ân nhân tới đây, cũng là gõ vang lên nhà ta cửa, nói mình khát nước, muốn uống nước đây cũng là duyên phận sao? Coi ta sinh thời điểm, đạo nhân đến đòi nước. Ta nên đi thời điểm, tăng nhân đến bó cửa. Hắn đề nước, mở cửa thời điểm, bên trong lão nhân, thấy được phía ngoài lão tăng. Lão tăng cũng nhìn thấy hắn. Một cái là hành tẩu trong nhân thế, nhìn thấy vô số thương sinh vô số phận, ba lần hỏi thăm ba lần đến, dần dần bất dần dần tu hành. Một cái khác là tại nhân gian này, tại cái này hồng trần, nghiêm túc sống một đời một thế, sau đó rốt cục có thể tại hồng trần bên ngoài. Nhìn xem Hồng Trần lưu lộng người, bọn hắn lẫn nhau gặp nhau. Liên phảng phất trên trời lôi đỉnh ánh kích, rơi vào đại địa vỡ ra trong khe đỏ chảy ra dung nham, trong một chớp mắt ra đời nổ thật to thanh âm, cùng vô lượng ánh lửa bắn ra, chiếu sáng lẫn nhau. Trong chớp nhoáng này bọn hắn cảm thấy một loại huyền diệu mà mỹ hảo cảm giác. Không cần cái gì môn nữ, khi nhìn đến đối phương một sát na kia, phản phất như là một cơ hội để lẫn nhau gáy lòng tích lũy cùng cảm ngộ xuyên phá một cái kia bậc cửa, đốn ngộ cũng không phải là một lần là xong, mà là tại trước đây đã tích lũy đủ nhiều lĩnh ngộ, sau đó chờ đợi một sát na này gặp bỡ. Lão tăng đưa tay nhặt lên ngài đông một đóa hoa hàn mai, mà lão nhân kia vui vẻ mỉm cười, hết thảy đều là tự nhiên mà vậy. Đạo trưởng, ta tìm tới ta Phật Châu, vì sao gặp tương sinh như gặp Phật, vì sao tương sinh trong lòng là Phật? Thế là đời này trải qua hết thảy, đi và bật, bật, thấy chúng sinh đều phản phất tại cái này nghiêm hoa nhất tiếu ở trong, đã được hoàn mỹ nhất giải thích. Chính bên phía trên, tựa hồ hoa nở, khí tức này kéo dài, để cái kia to lớn ngụ rõ ràng chi thụ lắc lư, vậy mà ẩn ẩn kết xuất một đóa một đóa hoa. Hai đóa hoa nở, tất cả biểu một nhánh. Là Thiên Tông, là Đốn Ngộ là duy biết, là dần dần tu. Phật môn chi khí vận kim liên cô hé, nhưng là nhân ngạo bên trong thích tông chi hòa đang lúc độ phóng. Hoa nở gặp Phật. Hoa nở gặp ta. Tại hàm cấp quan bên ngoài, giàn mua đạo nhân có chút nước mắt, thể nội khuếch đạo khí vận ẩm mang lưu chuyển, hắn nhìn xem phương xa, liền như là chém tới cổ rải đằng sau, hoa mầu mới có thể tránh kiện sinh trưởng, hôm nay, hóa đi trừ Phật pháp mạnh 16. Phật môn có ba thế thân. Tần hoa nó Phật vị thương sinh. Đạo nhân nhìn về nơi xa, có thể gặp đến ngữ rõ giảng chi thụ bên trên nở rộ đoá hoa mầu và nõng. Mà trong cơ thể hắn, cái kia yếu ớt đến cực hạn tiên địa nhân thần quỷ ngũ khí, tự nhiên mà vậy tương hợp. Tam hoa tu đỉnh, vũ khí chư nguyên. Gia Thanh Nhu nhìn hắn, đáy mắt trừng lớn, đột phá. Hận, không chỉ đạo nhân ngũ khí đã hợp, Tam hoa tu đỉnh, vũ khí chư nguyên, lại không phải đã hoàn thành, mà là phản phất chỉ là vừa mới bắt đầu, như là dầu sôi bên trong, phản phất thanh thủy, triệt để là sôi, trên bầu trời, khí vận màu vàng lưu quang ẩn ẩn hóa thành một tôn đạo nhân thân ảnh. Nó mặc áo xanh cầm trong tay phong thần bảng, thái nhất ấn. Nó thần sắc cao mịt mù mà mêng ngông, từng bước đi xuống. Từ trời mà đến, cùng đạo nhân cuối cùng tương hợp. Thế là khí cơ bằng bạn, thế là thân này đi rốt cục đã đỉnh, thế là cái kia trấn áp nhân gian một giáp chi khí cơ rốt cục trở về, thế là thiên địa nhân thần quỷ ngũ khí chỉ là trong nháy mắt đã viên mãn, tu chỉ về phần đỉnh phong, thế là thân này cuối cùng đạt đến đại đột phá. Đột phá. Chương 570, Từ khí đi về Đông Ba Bà Bản Đặng. Canh 3 cầu nguyện phiếu, 1, chương 570, Từ khí đi về Đông Ba Bà Bản Đặng. Canh 3 cầu nguyện phiếu, 1, chương 570, Từ khí đi về Đông Ba Bà Bản Đặng. Canh 3 cầu nguyện phiếu 1 khí, khí hóa tam thành là Tam Thanh Thái Thượng Đạo Đức Tiên Tôn mạnh nhất thần thông, vô thượng cường hành, cho dù là còn lại hai vị đạo tổ, cùng tứ ngữ cũng đều không hiểu đến môn thần thông này. Hoặc là biết tên mà chưa từng thấy nó cho, có thể là từng thấy nó cho mà không biết nó chân thân. Mà chân chính phương pháp tu hành, cái này phủ thiên trên dưới, từ xưa đến nay, cũng duy trì có hai người biết. Thứ nhất, Thái Thanh, Thái Thượng Đạo Đức Tiên Tôn. Thứ hai, Cẩm Châu, Thề Bồ Hoặc. Môn thần thông này là đem tự thân tâm hoa, tức nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần đều là hái mà ra, hóa thành một thân, đều có huyền diệu, giống như một thể Mà tại một giáp trước đó, Tề Vô hoặc một khí hóa tam thanh đã thi triển ra, trong đó nguyên huyết hóa thân tại ngoại tam thập tam thiên huyết hải, thú ngọc thần đại đạo quân chỉ điểm. Mà nguyên thần hóa thân thì là cầm cầm phong thân bảng, thường trú trên trời cao, bên ngông minh ngông, che chở nhân thế. Nguyên khí hóa thân hợp độ thần, hành động nhân gian, mở nhân giáo, lập chỉ địa, dạy bảo bách gia bảy con một giáp xuân thu tuyền nguyệt, hai vai khiêng nhân gian này chưa cấp sắc khí, ra người này thế gian. Lão Thanh Nưu nhìn xem giờ phút này giữa thiên địa biến hóa, rốt cuộc hiểu rõ một chút. Đồng hành minh tâm cùng Doãn cũng không hiểu biết những này nhưng là Lao Thanh Nhu lại là minh bạch, hắn hiểu được rất rõ ràng, hắn đi theo Thái thượng kia, thần mắt nhìn đến qua mở màn mặt tiếp thiên tôn đến Thái Thanh đạo đức thiên tôn biến hóa, gặp qua hắn vô số chiến chiến, biết cái này một khí hóa tam thanh thủ đoạn đại khái bộ dáng là cái gì, cho nên mới trong lòng càng lại chấn động. Hắn nhìn xem cái kia một cái khắc tể vô hoặc cái chán kéo ra, có một loại giật mình như mộng giống như cảm giác. Một khí hóa tam thanh, trấn áp thiên địa này cái kia không phải thần thông, mà là tể vô hoặc môn thần. Nói cách khác, ý nghĩ này tại Lao Thanh Nhu trong đầu nổi lên, ầm ầm nhưng như kinh lôi chợt trận. Người đạo nhân này chỉ là dựa vào hắn một khí hóa tam thành một cái, lại liền có thể hoàn thành như vậy công lao sự nghiệp, liền đã ở nhân gian mở rộng, lập chí địa, lui trừ phẫn, dẫn đạo bách gia, luận đạo thánh nhân, làm ra đủ loại này chuyện không thể tưởng tượng nổi, mà cái này, chỉ là nguyên khí chi hóa thân. Mà bây giờ, nguyên khí cùng nguyên thần tương hợp, liên phàm vật phải lập tức đột phá đến cảnh giới càng cao hơn giống như. Như vậy, đợi đến nguyên huyết hóa thân cùng quay về rồi đâu. Một khí hóa tam thành, bản thân đạo hạnh càng là cao mật mù vô song, cảnh giới càng là cường đại, biến thành một khí hóa tam thành thứ ba thanh hóa thân liền càng phát ra cường đại, mà đại đạo chi chuyển động Dưới bao âm mà ôm lấy Dương, trái lại dạng cũng giống như nhau, nếu là ba cái hóa thân đều là lập xuống khó lường đại công nghiệp, có lớn nghi quý, đại cảnh giới, đại công đức. Như vậy, sẽ có một ngày, cái này tam thanh hóa thân, Nguyên Đình, Nguyên Thí, Nguyên Huyết ba cái hợp nhất. Tự nhiên cũng là có chấn thiên hám địa giống như Bao La hùng vị khí tượng. Cái kia lão mại đạo nhân tóc trắng rủ xuống, thần sắc dịu dàng và yên tĩnh, vươn tay, nói đến, đến. Thế là Nguyên Thần thân thể càng gần. Vân đạo lấy Nguyên Thần câu toán, chấn thiên địa nhân gian một giấc khí tượng. Bây giờ, nhân gian khí vận có người có thể khiêng. Lão nhân tóc trắng xoá ngước mắt nhìn từ xa, có thể gặp đến câu thân ảnh, thân này chi công nghiệp cũng đã hoàn thành, mà tâm nguyện xem như, phong thần bảng lưu nhân dân này, duy này nguyên thần chân thân trở về, cuối cùng tề vô hoặc nguyên thần hóa thân thân thể dần dần trở nên hư ảo, dần dần hóa thành từng tia từng sợi khí tức, tụ hợp vào bản thể chân thân bên trong, không phân khác biệt. Lưu chuyển biến hóa, không có chút nào định thời gian. Nguyên thần cùng nguyên khí tương hợp. Tề vô hoặc quanh thân chi khí cờ càng phát ra bản bản. vốn là đã vừa mới đột phá đến chân quân cấp độ cảnh giới vậy mà lại lần nữa lắc lư, lại lần nữa điệu thủy trướng truyền cao không ngừng mà hướng phía phía trên dạo bước mà đi, cũng không phải là một lần là xong, mà là từng bước một, từ chậm mà đến. Chân quân mới vào chi cảnh, mở nội cảnh thế giới cùng ngoại cảnh thế giới thông đạo chi cấp độ. Thần tiên danh xưng hảo, thiên giới chi tiên quân cấp độ. Cơ hội là mỗi một cái hô hấp, đạo nhân hỏa hầu liền muốn muốn đề cao một lần, cuối cùng ổn định đến một loại cực kỳ trầm hậu, cực kỳ hùng hậu trạng thái phía dưới, kéo dài không ngừng, khí tức minh môn hùng hậu, tiên chi khí, địa chi khí, người chi khí, thần chi khí, vị chi khí, lưu chuyển biến hóa. Bảy cái hô hấp, chân quân cảnh giới, đại thành. Lão Thanh Lưu Hắn trơ mắt nhìn trước mắt cái này, lão mạch đạo nhân khí tức tử suy yếu gần như không, ngược lại biến hóa, như âm dương luân chuyển, trong một chớp mắt hóa thành cuồng thịnh, sau đó lại trong nháy mắt liền trực tiếp san bằng chính mình như thế dài rằng giật thời gian bên trong tu hành. Hắn trong nháy mắt này có loại nén mắt to, thật không thể trực tiếp từ trên núi nhảy đi xuống xúc động, có một loại tự mình giải quyết ý nghĩ của mình, kinh khủng nhất là, khí tức này lưu chuyển biến hóa, thôi động đến cực hạn đằng sau, lại còn chưa từng dừng lại. Đạo nhân khí tức trên thân đột nhiên trở nên cực kỳ mênh mông xá xôi. Từng tia từng sợi áp đạo chân quân vị cách khí cơ bắt đầu ở trên người hắn xuất hiện là vì đế, chân chính cổ lão đại đế thân này chuyến này đều là đường hoàng, đây là vô số bình thường tiên thần tu đi đủ khả năng đến cực hạn, là có thể xưng là tiên thần tu cầm điểm cuối cùng, lại không thể lấy đi con đường. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lão Thanh Nhu bỗng nhiên hiểu được, lấy trước mắt đạo nhân này hành động, lấy trợ lực nhân gian làm ra công lao sự nghiệp, cũng sớm đã thỏa mãn đặt chân lớn phẩm yêu cầu. Đây cũng không phải là là nghi quý, mà là có thể làm được những này, bản thân đã có thể coi là là đại đế. Có triển vọng vô vi, mới là chỗ thượng. Thân lực truy cầu nghi quý đã đã rơi vào tầm tưởng khuôn sáo cũng bên trong. Không ngờ tới, năm đó thiếu niên đạo nhân vô học, bây giờ cũng phải trở thành đại đế rồi sao? Lão Thanh Nưu trong lòng không khỏi nổi lên rất nhiều vẻ hâm mộ. Hâm mộ a làm sao có thể không hâm mộ đâu? Cái này thế nhưng là đế quân a. Doãn Thần sắc ngưng lại, trước mắt tựa hồ xuất hiện từng cái hình ảnh quân thuộc, những hình ảnh này cách một tầng mơ hồ mây mù, để hắn nhìn không rõ ràng, càng làm muốn tới gần, liền càng phát ra cảm thấy cái chán nhói nhói không thôi, không khỏi phát ra tiếng kêu đau một tiếng. Tóc trắng xóa lão đạo nhân cảm thụ được tự thân khí cơ biến hóa cùng thế biến. Thế giới này lại đáp lại hắn Hai cải hóa thân hợp nhất mang tới phản hồi, lại thêm cái này dài dưỡng giặc trong thời gian tích lũy, tăng thêm thân này lúc trước hành động sáng tạo ra, chí ít ba cái đủ để đặt chân lớn phẩm cấp độ nghi quý, hắn ở thời điểm này thuận thế tiến vào lớn phẩm tiên tiên cảnh giới là chuyện đương nhiên. Nhưng là hắn lại chưa từng như vậy. Sau đó, tại Lao Thanh Nưu không ngừng âm mộ dưới ánh mắt, bàn tay hướng phía phía dưới hơi nheo. Cái này gần như tại thuận lý thành chương lớn phẩm cảnh giới đạo quả tạm ra đến, như cũng để đề về hoặc trạng thái gân bó tại chỉ là chân quân lĩnh phong trên cấp độ, chưa từng tiến thêm một bước, Lao Thanh Nưu ngưng ngẩn, khó hiểu nói, "Vô hoặc, ngươi thế nào?" Cái này thế nhưng lạ lùng phần á. Hắn suy bụng ta ra bụng người, vô ý thức mà miệng, ngự khí đều có chút sốt ruột. Lao đạo tóc trắng kia người ôn hòa hồi đáp, khi chứng ngự rõ ràng, thế là Lao Thanh Nưu tiếng nói dừng lại, lại không có thể mà miệng. Đạo nhân biết, chính mình giờ phút này, một khí hóa tam thanh còn có một đạo phân thân chưa từng trở về, còn không có đạt được Ngọc thần đại đạo quân chỉ điểm đằng sau nguyên huyết hóa thân, chưa từng đạt được trong đó nội tình, chưa từng viên mãn, chưa từng như một, đế cảnh một khi thành tựu, thì không quay đầu cơ hội. Chính là bởi vì đế cảnh một chứng không hối hận. Cho nên lục giới bên trong, mới có rất nhiều đã sớm đặt chân chân quân, lại không nguyện ý thành tựu đế cảnh đỉnh tiêm chân quân. Đều là bởi vì tâm cao khí ngạo, đạo tâm kiên cố. Yêu cầu liền yêu cầu tốt nhất, muốn chứng liền muốn chứng cao nhất. Thiên du đại chân quân như vậy, bác cực chư thánh như vậy, hậu thủ hoàng kỳ nương nương dưới trướng tam nguyên nguyên quân như vậy. Thậm chí tại yêu giới cái kia tử địch xanh cảnh uy, cũng giống như thế. Thế vô hoặc, tự nhiên cũng là như vậy. Đại đạo tự hành, không lùi một bước, đợi đến cái kia nguyên huyết hóa thân tam thành hợp nhất, mới thật sự là đi hướng một bước kia thời điểm, thú hổ Giờ phút này nhưng cũng không phải nhường đường người tự thân gân bó cảnh giới, cực kỳ tu hành thời cơ. Chương 570, Từ Khí đi về Đông Bà Bà Đạm. Canh ba cầu người phiếu, hai, chương 570, Từ Khí đi về Đông Bà Bà Đạm. Canh ba cầu người phiếu, hai, Tề Vô hoặc có chút nước mắt, đạo nhân mi tâm có pháp nhãn thần thông, trong một chớp mắt, phản phất giòm ra khoảng cách nghìn bà bà đạm. Thấy được tại trên trời cao chém giết. Nhìn thấy trong nhà đùa tiếng, nhìn thấy quần tiên tranh phòng, chư thần thủ đoạn hiện diệu, mà bách gia đạo tâm vô định, lẫn nhau thủ đoạn đều xuất hiện, thế cục như bọc sói, đại thế như vòng xoáy. Như thai ngén này trùng trùng điệp điệp đại kết nạn, mà cái này càng phát ra nồng đậm kiếp nạn tối động đại thế bằng bạc, nhưng lại từ nơi sâu xa, tựa hồ cùng Tề Vô hoặc có ẩn ẩn liên hệ. Tề Vô hoặc năm đó xuống núi lúc, từng nói qua con đường của mình, theo thời thế mà sinh, ứng tiếp mà động. Bây giờ, vẫn đã định, cứa đã tới. 60 năm câu thoả, chín bia bách ra một xuân thu, phong thần bảng treo cao, thiên hạ nhất thống, cựu châu cùng. Nhân đạo hưng thịnh, trấn thế sáng lạn rộng lớn, sớm đã phiêu ngạo trên trời, những năm gần đây từng kiện, từng cuộc, đều là phóng tới cái này dài giằng giật trong lịch sử đều là cực sáng chói đại sự, như xúc thế, như dương cùng, như vậy thế đã đủ, ở giữa khi muốn ra khỏi vỏ, đạo nhân buông tay. Hắn nhấc lên chuôi kia còn tại trong vỏ kiếm, câu chân kiếm, là thượng thanh linh bảo tiên tôn tự mình chế tạo thần kiếm. Nó vật liệu là giờ phút này tự phong tại bên ngoài câu chân đại đế bản thể một bộ phận. Đã từng tể vô hoặc là dốc hết toàn lực, mới miễn miễn cưỡng cưỡng đạt được kiếm này tán thành, nhưng là giờ phút này, thanh này tự có linh tính, bệ nghệ bá đạo kiếm tại đạo nhân trong tay cũng rốt cuộc không có chút nào dễ rủ cùng phản hệ, bình tĩnh bình tĩnh, tùy tâm sử dụng. Thế nhưng là tể vô hoặc lại đem thanh kiếm này bung ra, Hắn nhẹ giọng cười nói, cuối cùng này một kiếm, liền không cần lại mượn nhờ lao sư lực lượng. Ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong khí, thế là vươn tay. Chập ngón tay như kiếm, đạo bào màu xanh lam thanh tịnh tự tại, tóc trắng như xương tuyết rủ xuống tại bên hông, mục châm ở trên, khí thế sâu thẳm, nhưng lại phong dong tự nhiên, hai mắt của hắn tối tăm mà trong suốt, phản chiếu lấy cấp phương hướng, sau đó ra chiêu, tay áo vào lúc này cảm nhận được gió khuấy động, chập ngón tay như kiếm, phong dong đại khí, đạo qua hư không. Đoạn. Ngay, đao kiếm cùng đao kiếm tại va chạm, thần thông cùng pháp thuật tại tê minh ở trong hư không chập chững ra từng đạo chói mắt lại sáng tỏ hoa quang, những này ánh sáng hướng phía tứ phương tán đi, tại thân vận biến thành thần thú minh khiếu trong thanh âm, mang tán thành từng đạo lưu quang. Dạng này lưu quang dẫn dắt nguyên khí còn còn không có triệt để giập cắt, ngay tại dòng thác kiếm khí cùng thương mang phía dưới bị xoắn nát. Chiến trận chiến đã đạt đến tại thảm thiết nhất trạng thái. Chư tử bạch ra ý chí cố nhiên kiên địnhồ sòng, người kia nói thần linh chiến ý cũng là bạn bạn, nhưng là tiên thần bên trong, nhưng cũng tuyệt không phải đều là mượn nhờ trưởng sinh đại đế sắc luyện lên tiên thành tiên giá áo túi cơm, tựu cũng có loại kia kỳ tài tận mũi trời, vô luận là phương nào Tự nhiên đều là có đạo tâm kiên cố, thần thông quảng đại vững chắc hơn người. Khi những cái tiên la dục vọng trô thúc đẩy bọn tới trước nhất tiên các thần sau khi nga xuống, những này chân chính tại trưởng sinh nỗi khổ cùng trong tu hành ma luyện ra tiên thần liền đang trạng. Chém giết, chém giết đã đạt đến tại cực hạn. Người tới ta đi, không nhượng bộ chút nào. Giờ phút này chiến đấu thậm chí đã không chỉ là bởi vì có tiên thần dục muốn đi trước nhân gian dưới, cướp đoạt tài nguyên, chém tới nhân tộc hạn mức cao nhất để thí cùng ngân oán, làm giết chóc bắt đầu, u hận liền sẽ bắt đầu lan tràn, có mềm điếu tiên thần vẫn diện, từ cung có vẫn lạc người hảo hữu xuất thủ. Nhập kép người liền sẽ càng lúc càng lớn. Như vậy liền như là xoay tròn cơn xoáy, càng lúc càng lớn, càng quẫy càng lớn, quét sạch đi vào tổn tại cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng cho dù là đối với nhân gian không hấp ý, nhưng cũng nhập trong cái này. Lẫn nhau đều là khó mà lại thoát thân mà ra. Nhưng đã đến lúc này, trên trời này thiên hạ song vương, trong lòng đều là đã đổi mới. Tiên các thần không còn cảm thấy nhân tộc yếu đuối, mà bảy con cũng không cảm thấy tiên thần khả kính phải sợ. Chỉ lo chiến giết, Ngọc Hàng trong mắt, nhìn thấy chiến đấu này vòng xoáy quá mở rộng, không khỏi tạm thành đúng nghĩa tử thủ, hắn cũng định muốn xuất thủ. Từ Pháp Đại Thiên Tôn khẽ nhíu mày, lấy mắt hiện lên từng tia quyết ý Thiên Thu viện có thuộc, đều là chuẩn bị bảy trận xuất chiến. Cái này đã không còn là đơn thuần bộ phận tiên thần cùng nhân tộc chiến đấu, đã muốn diễn biến thành nhân gian cùng thiên giới chi chiến, giờ phút này thời điểm then chốt xuất thủ, đánh tan nhân gian 10 con, liền có thể đạt được quần tiên chi tán thành. Như có thể mừng bề này, thì tất có không gì sánh được to lớn thanh âm nhìn. Nam Cực Trường Sinh đại đế có chút nước mắt. Như vậy, có lẽ có thể tại lúc này hơi ra mặt, bước bạch phục đi. Chư tử bạch gia tồn tại là người này đạo thế gian cơ sở, như đều là vẫn lạc tại nơi này, trong truyền thừa đoạn Như vậy bàng bạc đại thế gãy, hoa hoàng tổn tục không cách nào tiếp tục đạt được bảo hộ, như vậy, cho dù là ngươi cũng sẽ ngồi không yên a. Bắc Cực Tử Vi đại đế hờ hững không lộ ý chí trong nháy mắt khóa chặt lại Nam Cực trưởng sinh đại đế. Một bộ phận khác khóa chặt tại song phương giao phong địa phương, lại tiếp tục chém giết tiếp, bộc phát ra chiêu thức đủ để dẫn động lực tiếp, dẫn động nhân gian cước, nếu là Thái Sơn thủ độ, lại đang người hữu tâm tận lực dẫn đạo dưới, hướng phía trong nhân thế đập xuống xung xung dưới, hẳn là đại thái tiếp. Hầu thủ hoàng kỳ cũng nhìn thấy ra biến hóa như thế. Nếu như thế, lại không thể ngồi yên không lý đến, nhưng là, phụ nghi Này đang làm gì đấy? Hầu thủ Hoàng Kỳ tìm kiếm cái kia áo xanh văn sĩ, tự thân cũng tùy thời chuẩn bị xuất thủ chặn đường còn lại ngự cấp bậc lực lượng. Áo xanh văn sĩ lại chỉ là nhìn chăm chú hết thảy phát sinh. Tường đạo ẩn chứa vô cùng to lớn hùng hồn thần ý ánh mắt rơi xuống, giao thoa tại cái này ý nghĩa trọng đại trên chiến trường, mà cuối cùng triệt để bị bóng xoáy này lượng tiếp liên lụy, bởi vì hảo hữu bạn cũng chết mỏi trừ tử bạch gia chi kiếm bên dưới, mà lần thứ 2 đặt chân nơi đây tham chiến tiên các thần, cùng trừ tử bạch gia đều là bộ phát ra cực lớn chiến ý cùng sát cơ. Bổng Hãn Loan Phượng cũng cảm thấy, cảm thấy loại thế cục kia đều kéo căng, vòng xoáy sắp bộc phát giống như cảm giác, biết giờ phút này tiếp tục nữa, cũng không phải là chuyện gì tốt, nhưng là giờ phút này việc đã đến nước này, lại khó quay đầu, như cung tại trên dây, như kiếm đã xuất vỏ, như là dưới núi lửa, màu xích kim dung nham đã tiêu đốt, phun trào, chiến ý bị tức cơ dẫn dắt, kéo xuống cực hạn, sau đó, trong nháy mắt bộc phát, giết kết trận, mặt hoàng đế mắt hiện lên một tia lưu quang, đưa tay ấn tỷ hiện hiện, tư pháp đại thiên tôn muốn mở miệng, bắt cực tử vĩ đại đế cùng nam cực trưởng sinh đại đế đồng thời đem ý chí khóa chặt tại trên người đối phương. Hầu tổ Hoàng Kỳ Nương Nương đứng dậy, mà tại cái này từng đạo khủng lồ ánh mắt phía dưới, quần tiên bộc phát lôi hỏa chi thuận, mà nhân đạo khí vận phóng lên tận trời. Ngay tại cái này Thái Sơn phía trên, ở trên trời cùng điệu chi ở giữa giao phong va chạm. Đột nhiên, Ngọc Hoàng, Bác Đế, Nam Cực trưởng sinh, Hầu tổ Nương Nương động tác ngừng một lát. Đây là, Bác cực tử vi đại đế con ngươi hơi mở mở, nói kiếu khí, là kiếm khí lại không phải kiếu khí. Trong một chớp mắt, tựa hồ có thanh minh bay lên, đường đường hoàng hoàng, từ chân trời mà đến, trong một chớp mắt một đạo tử khí bay lên không mà hiện, cuồn cuộn màn màn, từ Long Mạc Tây chỉ là trong nháy mắt liền xuyên qua nhân gian bầu trời, kéo dài vô lượng, đẹp không sao tả xiết. Đảo qua Thái Sơn phía trên bảy còn quần tiên ở giữa, thế là rất nhiều thần thông, nhân đạo khí bận, tiên gia pháp bảo cùng nhau dừng lại, song phương sắp gây kim so với quầng râu, chiết đệ bộ phát ra lượng tiếp chi khí cùng thái tiếp chiêu thức. Chỉ ở giờ phút này, từ khí phía dưới, sinh sinh xóa đi, còn lại thanh tịnh tự tại, lưu chuyển biến hóa. Lai ai? Ai? Từng tia ánh mắt nhìn về phía cái này xuyên qua thiên không 33 bản dặm, 30 vạn dặm tự khí. Là khí này, là đạo này, là ai người? Tơm mắt của bọn hắn rũ xuống. Sau đó bọn hắn nhìn thấy một tên đạo bào tóc trắng lão mại đạo nhân. Lão mại đạo nhân dạo bước tại từ khí phía trên, từng bước một leo lên tiên quyết cùng, đi ba mươi vạn dặm con đường. Tóc trắng khe huyết, hai mắt trong suốt, như vậy đường đường chính chính, từng bước từ chậm, tại Chư Thiên Tiên Thần, tại Chư Tử Bạch Gia nhìn chăm chú phía dưới, đi tới nhân gian cùng giữa tiên địa, không, có Thái Thượng Thanh Như, không, có Thượng Thanh Như ý, không, có Ngọc Thành Tiểu Xa. Tiên địa trung tâm giới, duy đạo nhân này, Cẩm Châu, Tề Bất Hoặc, từ khí đi về đông bà bà dặm. Làm việc và nghỉ ngơi triệt để sổ độ, canh ba cầu nguyện phiếu. Ngày mai nhìn trạng thái, thực sự không được đến trống rãi, án tưởng. Chương 571, sơ truyền đạo đức 5000 nói. Một, một, chương 571, sơ truyền đạo đức 5000 nói. Một, một, chương 571, sơ truyền đạo đức 5000 nói. Từ khí béo rải, quần quần bằng bạn, dường như từ thiên khung số 1 là nơi xa xôi, trùng trùng điệp điệp trải rộng ra, lục giới trong ngoài, giữa thiên địa, vô số khí cơ giao thoa cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía đạo nhân kia, liền phảng phất trong nháy mắt này, ở trong nháy mắt này, lão giả tóc trắng này chính là vùng tiên địa này trung tâm nhất. Huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Bực này cảm giác không ngờ là không liên quan tới cảnh giới, không liên quan tới tu vi. Tự nhiên mà vậy. Lúc trước tiếp khí quét sạch phía dưới, bách gia bảy con cùng thiên giới quần tiên đều là trở thành tiếp này, luồng khí xoáy cơn xoáy một bộ phận, càng đánh càng giận, càng là sát phạt tàn nhẫn, cuối cùng khí cơ kia dận dát, tiếp khí trong vòng xoáy rộng lớn một chiêu, đã là không thể làm gì chế, trăm ngàn tiên thận, nhân thế khí vận, hóa tiếp mà đến, đưa đến một chiêu này cuối cùng bộc phát ra động tĩnh, bàn bạc khủng bố, vô biên ồn ào náo động lại bị tử khí này dễ như trở bàn tay, trực tiếp trấn áp, lại không từng nổi lên chút nào gợn sóng. Chư tự bạch gia trong lòng độc dung, cũng có nghĩ mà sợ, ban sơ vì tử nhân gian giới thu hoạch lợi ích rất nhiều tiên thần, đều là loại kia đạo tâm không đủ viên mãn bộ phận, có sức mạnh mà không có cảnh giới, tới đây nhân gian, bị bảy con người bị đánh chết, chỉ là những mẻ tiên thần dù sao cũng là có các loại thân phận, nhân mạch, sư thừa. Người giết một người, không phải giết một người cũng, chính là địch bộ ta cũng, chính là đạo lý như vậy. Thế là địch nhân càng lúc càng lớn, chém giết càng ngày càng tiện lợi, bây giờ mục đích cũng hoàn thành lại tiếp tục lời nói, lại vài là vì kiếp khí thu hoạch, là sát cơ che đậy, càng lún càng sâu, giờ phút này nơi này hỗn tạp một chút canh giấc một tâm tình rất phức tạp phía dưới, ngước mắt nhìn về nơi xa, thấy được tử khí kia phía trên, thân ảnh quen thuộc. Vài con trên mặt đều là kinh ngạc. Chợt triệt để trầm tĩnh lại, trên mặt nổi lên một chút dáng tươi cười. Quân tiên chư thần cũng nhận ra thân ảnh kia, chỉ là trong lúc nhất thời, cũng không dám nhận. Đây là đủ bố hoạch. Tê, Trần Võ đã ma đại đế. Tại nhận ra vị lão đạo nhân này chân thân đằng sau, thân sắc của bọn hắn đều có một chút biến hóa, trong nháy mắt rất nhiều suy nghĩ đều hiện lên trong lòng đều là chần chừ không hiểu, lẫn nhau truyền âm, nói không phải chuyện thuyết cảnh giới của hắn sổ độ, đã cầu hòa nhập ma, tu bị mất hết sao? Tin tức này sớm đi ám trong đất truyền khắp thiên giới rất nhiều địa phương, cho nên dẫn đến quần tiên chư thần đối với nhân gian giới kính sợ dần mất, tới đây nhân gian, nhưng là hiện tại gặp lại lão giả này đã chiến tử khí ma đến thời điểm, cái kia từng cái nương theo lấy thời gian cọ rửa phảng Phật đã trở nên ám đạm xuống truyền thuyết, lại lần nữa hiện hiện trong lòng. Đạp yêu giới, pháp kiếp khó, chém đông hoa, chu mấy triệu yêu tộc liên quân. Tu chân cầu đạo, lực kiếp là võ. Không linh phù chiếu, tây lui chư phật. Mỗi một cái truyền thuyết đều là đủ để chấn động tứ phương, mỗi một cái trong truyền thuyết đều mang một cú không nói rõ được cũng không tả rõ được, Vung chi không tiêu tan lăng liệt tốc sát chi khí, thế là bọn này tiền tri thần thần sắc trong một chớp mắt trở nên câu nệ, thân thể cứng ngắc, nam minh khí, cảnh giác không gì sánh được nhìn chăm chú lên cái tên láo mạ đạo nhân. Lúc trước lượng tiếp phảng phất đều bị ngắn ngủi lãng quên cùng ném sâu, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ thấy được lão đạo này đi tại hành không trên tử khí mạt, thần sắc bình thản, tự nhiên mà vậy. Tựa hồ chưa hề dùng tới thần thông dị thủ đoạn, cái kia chạy rộng ra, cực kỳ rộng lớn cực kỳ mênh mông tử khí phía trên nương theo lấy cước bộ của hắn, nổi lên từng tầng từng tầng vận sóng, gọn sóng hướng phía bốn phương tám hướng tản ra đến, hóa thành đồng dạng tựa như ảo mộng cõi giáng. Lão ngoại đạo nhân đi tới trời và đất ở giữa, đứng ở chư tử bạch gia cùng quần tiên chư thần ở trong. Tay áo xoè tròn, mục chấm một tóc, nhưng cũng có tóc trắng rủ xuống mái cho đến bên hông. Thế là chư tử bạch gia thu liễm sát khí địch ý bọn hắn cùng nhau hướng phía phía trước bước ra nửa bước, sau đó hai tay nâng lên. Chắp tay, thần sắc trịnh trọng. Bọn hắn tay áo rủ xuống liền, phản phất trên trời rơi xuống, che chở nhân gian một biển mây. Không lời, Hành lễ, mang theo một loại khó mà diễn tả bằng ngôn từ xung kính, cùng nhau nói chúng ta gặp qua phụ tử. Nhân gian một giáp, khắp vào đông địa đến. Cửu mi phía dưới truyền đạo vô số, tất cả chư tử bạch gia mặc dù không có chân chính bái sư, lại đều đối với lão giả kia đơn phương chấp này sư trưởng chi lễ số, cái này từng tiếng âm cực giọng lớn long dòng, trùng trùng điệp điệp, như đồng văn mạch chi hiển lộ rõ ràng, cái kia lão mại đạo nhân xoay người lại, tay áo phất qua hư không, đứng ở nhân gian bên này, ngước mắt nhìn về phía của tiên. Bên cạnh tử khí, phía sau bảy con, dưới chân nhân gian. Thế là quần tiên chư thần Bố ý thức cùng nhau hướng phía phía sau, lùi lại một bước. Sát ý biến mất. Thậm chí có không ít tiên trong thần tâm cũng đã có cực lớn vẫn nộ cảm giác, nghiến răng nghiến lợi, bừng tỉnh đại ngộ, phần không thể bố đuổi, quát to lên, khó trách a, khó trách a. Nguyên lai là cùng chân võ đã ma có quan hệ. Chương 571, sơ truyền đạo đức 5000 nói. 1 2, chương 571, sơ truyền đạo đức 5000 nói. 1 2, khó trách đám gia hỏa này đều khó như vậy mà chống đỡ dao, đều có thể đánh như vậy, nếu như nói chỉ là đơn thuần nhân tộc, cái này tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng mà nếu như nói những người này đều là chân võ đãng ma giáng lên, như vậy xin lỗi, của tiên chư thần trong lòng cũng chỉ có thể đụ nói, trừ phu tử kia đổi. Còn chưa đủ có thể đánh. Tương đạo ánh mắt nhìn về phía bên kia lão mại đạo nhân, lại là đều là cực kỳ trị trọng, ứng kỳ cảnh giác, loại kia đối với chư tử bạch gia chiến ý hiện tại ngược lại là tiêu tán hơn phân nửa. Tư pháp đại tiền tôn bỗng nhiên cảm giác được cái gì, con ngươi trong nháy mắt co bảo, gắt gao nhìn chằm chằm lão đạo nhân kia, cảm thấy cái kiết như có như không cảm giác, sắc mặt trong một chớp mắt khó coi. Bản tọa đạo quả khí tức Tại sao lại đột nhiên trở nên như thế mà mịn, liền phảng phất đã biến mất giống như. Không, không có khả năng, không có khả năng. Ta lớn như vậy một cái đạo quả, ngươi mới cầm một giáp, làm sao lại tìm không được? Làm sao có thể liền triệt để bị ngươi nắm trong tay? Không có khả năng. Bản tọa cái này tám ngàn năm qua cũng không từng làm được sự tình, ngươi làm sao có thể chỉ dùng không đến một thời gian liền làm được? Nếu là như vậy lời nói, như vậy bản tọa vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú và đạo tâm lại xem như cái gì? Tư pháp đại tiên tôn hai tay gắt gao nắm chặt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn dù sao cũng là từ cổ xưa nhất cấp kỵ liền bắt đầu chém giết lịch luyện mà đến tồn tại, kinh nghiệm phong phú, nhãn lực cùng lịch duyệt đều cực mạnh, dù cho là có lại nhiều lý do không nguyện ý tin tưởng, thế nhưng là đáp án kia hay là tại đấy lòng nổi lên. Đạo quả đã bị hóa đi, nghĩ đến cái này đáp án, Tư pháp đại thiên tôn mắt tối sầm lại, suýt nữa liền muốn từ cái này trên 9 tầng trời quán rất xuống đến. Hắn đối với đạo tự thân quả cùng cảnh giới đột phá, đến cỡ nào chấp nhất, như vậy đi đầu đạo quả của chính mình bị đoạt đi liền nhiều hận, như vậy hiện tại sát ý liền bao nhiêu khuấy động, một cỗ sát ý nhìn về phía đủ vô hoặc, thế nhưng là không biết vì sao Tự thân lớn phẩm cảnh giới khủng lộ tính linh lại tựa hồ như đang cùng mình sát ý làm trái lại, chưa từng điều động thần binh, ngược lại là không ngừng đi đè xuống bản thân luân sát cơ kia cùng địch ý chân vọ đama, đủ vô hoặc. Hắn nhìn xem cái kia lão địch, sát ý càng dày đặc. Nhưng là tại lúc này, lớn phẩm đại đế đỉnh phong tính linh lại như là sắp bị điên rồi gắt gao ngăn chặn sát ý để hắn chưa từng trong nháy mắt này bộc phát ý, tiến đến săn giết cái kia chân vọ đama. Không, không thể, không thể, tính linh tại thét lên. Tư pháp đại thiên tôn tay phải nâng lên, cơ hồ muốn một lần nữa thi triển ra cùng hỏa diệu động dương đại đế giao phong chiêu thức tay trái lại gắt gao bắt lấy cổ tay. Ý thức cũng tìm được lý do, phàm là có linh sinh vật, cái gọi là hữu tình chúng sinh, đều sẽ có một loại quy nguyên tính, đều chỉ xem muốn tin tưởng mình muốn tin tưởng sự tình. Không thể, hiện tại cái này chân vọ đã ma đứng tại lượng tiếp cùng lục giới trung tâm, không thể tùy tiện động đến hắn. Tư pháp đại thiên tôn đè xuống sát ý, rung lòng bàn tay, rốt cục đem cái này mảnh liên sắt cơ áp xuống tới. Chờ xem, Thái thượng Miên Vi, đủ bột hoặc. Nghệ nay lập xuống chuyện lớn như thế, vô luận kết cục cuối cùng như thế nào, người chi lên trời, đã là nhất định. Chờ đến ngươi leo lên tiên cuối cùng, bản tọa tự nhiên có là các loại biện pháp thu thập ngươi, ngươi coi như như thế nào, cũng chỉ là Bắc Cực Khu tà viện Bắc Cực một trong tứ thánh, làm sao có thể cùng bản tọa, Thiên Thu viện tri chủ lãnh đồng. Chờ xem, chờ ngươi sau khi lên trời. Trong vòng 1 năm, ta liền muốn ngươi hồn phi phách tán, giết ngươi sạch sẽ. Tư pháp tâm thần băng lãnh, đạo tâm không thể dung chuyện. Thế là tại đạo tâm này phía dưới, đại đế cấp bậc tính linh tựa hồ rốt cuộc không nói gì. Chết đệ yên tĩnh lại, mà lão mại đạo nhân tựa hồ căn bản không có phát giác được từ tam thập tam trọng thiên phía trên. Giấu trong lòng sắt ý nhìn xem thân ảnh của mình, chỉ là nghiêng người lẽ ra, tránh đi bảy con thi lễ, chỉ chịu một nửa, Ôn Hoà nói, ta chuyển tụ đồ bẩn, cũng chỉ là cơ sở nhất phương pháp tu hành, trong thiên hạ, người người đều sẽ. Các ngươi có thể có cảnh giới bây giờ cùng tạm nệ, đi đến hiện tại một bước này, đều có lại cho các ngươi chính mình, nơi này sự tỉnh bên trên, các ngươi nên muốn đường đường chính chính tán thành. Còn lại bảy con đều là hành lễ, nói là, bọn hắn như cũ hay là như thế trăm chú cùng trị trọng. Liên Phảng năm đó ở Cửu Bi trước lần thứ nhất thấy được bị kia giảng đạo áo bào đen phụ tử một dạng, Bảy con tâm cảnh trở nên tường hòa nhẹ nhàng, bọn hắn nhìn trước mắt địch nhân, quay trung quanh tại phu tử kia bên người, chiến ý từng chút từng chút dần dần bay lên, của tiên chư thần ở trong một bộ phận, tựa hồ không có chiến ý, lúc trước, những cái kia khát vọng chém mất nhân gian khí vận tiên thần không ngờ tại vừa rồi chém giết bên trong vẫn lạc bảy tám phần. Còn lại những này đối với nhân gian vốn cũng không có bao nhiêu sát ý áp ý, chỉ là bởi vì đối địch mà chiến. Giờ phút này tiếp khí đã tản ra đến, linh lại một lần nữa thanh minh, không muốn lại cùng nhân gian bảy con chém giết. Nhất là cái kia Lý Địch, nhất là cái kia Khổng Câu. Còn có vị kia tóc trắng xóa Nhìn qua thượng trưởng không có gì lạ, tựa như là lập tức liền muốn chết đi lão giả. Chân Võ Đãng Ma. Chương 571, Sơ truyền đạo đức 5000 nói. 2, 1, chương 571, Sơ truyền đạo đức 5000 nói. 2, 1, bọn hắn quần tiên chư thần tự có 5 tháng dài đằng đẵng có thể đi đi, có vô tận sơn hà có thể đi nhìn, lại cũng không muốn trở thành chân Võ Đãng Ma đại đế công đức sách bên trên từng cái danh tự, nhưng là tại cái này trước mắt bao người, hoặc là xấu hổ không cam tâm, cũng có lẽ là bởi vì chư tử Bạch gia đã đạt được những này chân chính tiên các thần tán thành và nhìn thẳng nhưng cũng có một bộ phận khác không nguyện ý tại khả kính nhưng cũng địch nhân cường đại trước mặt dạng này lùi bước. Cho dù là có chân võ đảng ma đứng ở trước mặt, tại có thể đủ khâm bội tốc có thể chém giết có thể đủ luận đạo địch nhân trước mặt, không đánh mà lui, dạng này so với chiến tử càng khó xử lý tiếp nhận, dấu trong lòng dạng này, một bộ phận suy nghĩ tiên các thần đấy mắt một lần nữa chuyển lộ ra hừng hực ánh lửa. Thế là trận liệt biến hóa như là dòng nước, trong một chớp mắt đã là phân biệt rõ ràng, có một bộ phận khiếp đảm lấy hướng phía phía trước ma đến, một phần khác thì là ngược lại thẳng nhiên, cờ minh khí Bọn hắn ánh mắt đảo qua đứng tại người phàm giữa lương giới giản mua phu tử trên thân, không có tôn xưng là thái thượng nhân uy, cũng không có nói cái gì chân võ đãng ma đại đế, chỉ là chắp tay thi lễ, nói trong nhân thế phu tử. Tơ mắt của bọn hắn lướt qua cái tia láo mạ đạo nhân bà bay, nhìn về phía trước từng cái bầy con, thần sắc trịnh trọng, nói chúng ta cùng những đạo hữu này chi chiến, còn chưa từng kết thúc, còn xin ngài chánh nhân gia, để cho chúng ta đánh xong lại nói. Chư tử bạch ra đáy mắt cũng có nóng bỏng chi hỏa ánh sáng bay lên. Thần thông biến hóa bên trong tự nhiên bao quát có thuần túy linh nộ, có đối với thế giới cảm nộ, cũng là đại đạo, cũng là chí cao vẻ đẹp chí cao chi lực, huống hồ, đối với lúc trước những cái này chỉ có lực mà bố đạo tiên thần, không đủ để thành đạo, mà đối với hiện tại những này quán triệt đại đạo đối thủ, ác chiến đến cuối cùng cũng là một loại tôn trọng. Bọn hắn lại lần nữa nhấc lên quyền phòng, lúc trước lưu chuyển kiếp khí lại bay lên, lại bị tử khí áp xuống tới. Lão mại đạo nhân tiếng nói trầm tĩnh ôn hòa nói lúc trước trầm diệt, đã đời đủ, phạm nhân gian ta người, đều là đã đi tội, bây giờ chi chiến, đã là mặc khác. Tiên thần dục muốn nói gì, lão nhân kia lại cười nói ra một chút, nói há không nghe luật đạo có lấy văn có gỗ, lúc trước chinh chiến trầm diệt, cũng thế là đấu võ. Bây giờ nên muốn lấy đấu văn luật pháp, nếu là tiên thần cùng bảy con, chẳng lẽ các ngươi có thể đáng giá táng dương, cũng chỉ có chinh chiến thủ đoạn sắt phạt sao? Có gia tâm mà phạm nhân gian người đều là đã vong. Khiếp đảm người đã lui. Đá ở núi khác, có thể công ngọc, như các như tha, như mại như mại, như vậy mới có thể chân chính thành đại khí. Lão Mại đạo nhân chỉ chỉ từ khí, lại để những này có thuần túy đạo tâm cùng không cam lòng chi tâm tiên thần, cùng bảy con hoàn thành sau cùng tí luyện, tựa hồ là rèn đúc từng chuôi kiếm, cuối cùng rèn đúc ma luyện ra không gì sánh được lưỡi kiếm sắc bén, cũng hoặc là nói, duy trì có có cường đại như vậy lực lượng. Mới có đầy đủ lực lượng mới có thể để vô cùng cường đại đối thủ ngồi xuống cùng ngươi làm luận. Thái Sơn Phong Điệp, đến tận đây, tâm này đã đúc, mà cuối cùng lựa chọn muốn ba trận chiến đã định hạ khí vận phía trên bên dưới, tiên thần tự nhiên đi ra cảnh giới kẻ cao nhất. Nhân thế ba lần luân đạo, Khâu tự nhiên là một cái trong số đó, Lý Địch là một cái trong số đó. Đang lúc Chư Tử Bạch ra lẫn nhau cái lộ thời điểm, cái kia lão mại đạo nhân lại làm bị cười, ánh mắt trong mắt rơi xuống, Chư Tử Bạch ra quần tiên chư thần nhìn thấy nơi đó, có một tên người biếng nói người, vừa đi đến một bên Hoàng Hạo Ung Dung, chính là Trương Chu. Trang Chu tự hồ trong một chớp mắt từ khí cơ biến hóa bên trong đã nhận ra cái gì, một chút tình rượu. Nhìn xem đỉnh núi Thái Sơn, nói a, thật sự là uống rượu say. Đi như thế nào sai đến nơi này, không có ý tứ, ta đi nhẩm phường ư a, lão gia tử. Hắn không chút do dự, xoay người rời đi, cũng là bị lão đạo nhân kia vươn tay một chút xách ở cổ áo, nhấc lên, ném tới đỉnh núi, làm vị cuối cùng xuất chiến người luân đạo tuyển, kết thấy ba trận luân đạo, lần này đối mặt với chân chính tiên hẳn, cuối cùng không còn là lúc trước như thế, lấy năm đấm chứng minh lực, dùng thần thông chứng minh lễ. Thông qua công lực lão đạt để chưa thần nhận thức đến cái gì gọi là khiêm tốn cùng thành tâm thành ý biện pháp, mà là chân chân chính chính luận đến đại đạo. Ba trận chiến, binh gia khôi thủ phong mang tất lộ, không hề nghi ngờ chiến thắng. Trang Chu bị bại, tại cuối cùng muốn chiến thắng một sát na kia, thoải mái bỏ xuống quân cờ nhận thua. Cái kia tiên thần kinh ngạc thất thần, lại mất tranh thắng bại chi tâm, xúc động thở dài. Đã là nhảy ra thắng bại ngoài luật đạo, dạng này siêu thoát chi tâm, ta kém xa Tita a. Mà cuối cùng đối mặt với số tuổi này phu tử đổi, vị kia tiên thần lại phát hiện vô luận chính mình dùng ra dạng thủ đoạn gì, dạng gì thần thông thế nào huyền diệu đại đạo. Vị kia đổi đáp lại vẫn như cũng là không nhanh không chậm, mãi mãi cuối cùng mình sắp xỉ như nhau. Đây là một loại có thể siêu tuyệt vọng cái giới. Bô luận như thế nào cố gắng, trên lệch mãi mãi cũng là lớn như vậy. Về sau bị vị kia đổi xưng là tùy tâm sở dụng mà không được hơn. Lúc này, lại chỉ là để vị kia tiêu ngạo tiên tiên thần linh đạo tâm suýt nữa tại chôn sổ độ. Cuối cùng mà cảm, nhưng là ba trận luận đạo lại đều là một thắng một thua một bình. Chương 571, sơ truyền đạo đức 5000 nói. 22, chương 571, sơ truyền đạo đức 5000 nói. 22, cổ tiên chư thần Thiên đình chúng sinh, âm dương luân chuyển, trong đó có ác ma người tham lam, có cổ đầu tưởng bình thường đung đưa trái phải người, cũng có thiện lương ma kiên người. Nhân gian giối bảy con đem nhóm đầu tiên tiên thần chằm giết, đem nhóm thứ hai tiên thần đánh lui, sau đó đạt được tiên giới ở trong những cái kia chân chính tiềm tu khắc khổ tiên các thần tử trong lòng dâng lên kính trọng cùng tán thành, nhân tộc tồn tại rốt cục sẽ không bị bất luận tồn tại gì khinh thường. Cuốn tiên chúng chư thần cùng bảy con nước định lần tiếp theo một giấc sau, lại lần nữa tại cái này Thái Sơn phía trên lẫn nhau luận đạo ước định, chật chầm chậm lui đi, thiên giới dư ba từ nơi này thời điểm, còn mới muốn bắt đầu mà bảy con bọn họ vây quanh giàn mua phụ tử, muốn trở về nhân gian. Lão giả lại chỉ là ôn hòa cười lắc đầu, nói không cần. Hắn nhìn xem trong nhân thế, đáy mắt có quyến luyến cùng hoài niệm, hắn đã cảm thấy khí cơ bốc lên, đập phá kiếp khó, mà lại cũng không phải là lấy nhất quyết tuyệt giết chóc để cho người ta thế gian cùng thiên đình thực sự trở thành tử địch, mà là chém giết một bộ phận, cùng một bộ phận khác có đạo tâm cùng đạo đức danh giới cuối cùng tồn tại giao hảo là đạo hữu, cấp đã phá. Liên phảng phất một ngôi sao xẹt qua thương cung, lão nhân tại lúc này cảm thấy từ nơi sâu xa khí tức biến hóa mà bởi con đều không là bình thường phàm tục người tầm thường, bọn hắn cũng cảm thấy loại kia mờ mịt mà chân thực tồn tại cảm giác, liền phảng phất hôm nay liền nên cáo biệt, liền phảng phất hôm nay chính là một lần cuối cùng nhìn thấy lão giả này thời điểm. Liên Phảng Phất, lão nhân kia giấu trong lòng một loại nào đó sứ mệnh đi vào nhân gian, hiện tại đã hoàn thành chính mình số mệnh, nên muốn rời khỏi thế giới này. Lão nhân cười cười, ôn hòa nói, ta đáp ứng cửa Tây, nói còn có một lần cuối cùng giang đạo. Hắn bung lên vào áo, cứ như vậy ngồi ở cái này quần cuộn bằng bạc trên tự khí, tự khí kéo dài phía trước, hóa thành từng bước từng bước bộ đoàn. Bảy con đều là nghiêm túc hành lễ, ngồi xuống, lão nhân ánh mắt dù xuống đến, rơi vào trong hồng trận, ôn hòa nói, ngày đó giảng đạo, tổng cũng là cựu bi trước đó, đã có rất nhiều người cảm thấy tên mới, cảm thấy không thể nghe được lão phu giảng thuật đạo, nhưng là đạo vốn là khó mà giản thuật, ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng hình dung. Lần này giảng đạo, ngay ở chỗ này đi, tại trước mặt mọi người. Lão nhân chầm mắt, trước đó một giấc, mỗi qua 17 năm giảng thuật đạo phát một lần, lúc trước đã giảng thuật đến địa tiên trên cảnh giới, bây giờ từ nơi này địa phương bắt đầu, lão giả tiếng nói dịu dàng và yên tĩnh, tiếp tục giảng xuống dưới chính là xem thư quyển Tây môn đại dung khẽ giật mình, lại tựa hồ như cảm giác được cái gì, hắn nhanh chân xông ra cửa, ngẩng đầu lên đến. Là đi ngang qua lão nhân, là cười đùa giỡn hài tử, cũng là từ nãy nhân gian đi qua mỗi người, đều dừng bước lại, cảm thấy trong lòng nghe được thanh âm. Cỏ cây chuyển động là cây, chim chóc đình chỉ vỗ cánh, đỉnh cây phía trên khỉ kim mao một bàn tay lôi kéo những cây, trường to mắt ngẩng đầu. Trong giây mắt này, trong nhân thế thương sinh đều nghe được lão giả ôn hòa giảng thuật. Lần này giảng đạo, là hướng về phía khắp thiên hạ mỗi người, đối với mỗi một cái sinh linh, mọi người đều phản phất nhìn đấy. Phía trước có một vị quan trung lão giả, tại ngậm lấy ấm áp ý cười cùng mình đàm luận cái gì, rất nhanh, cái này giáng thuật đến đế cái nào rượu, thường nhân gần như đã nghe không hiểu, lại như cũng đắm chìm ở trong đó. Đại đạo không rời tại người. Gia Thanh Nưu thở hừng hực đu theo, Doãn cùng hỉ theo sát phía sau. Đại đạo tinh vi hảo rượu, vốn cũng không phải là cỡ nào dễ dàng, rất nhanh kể xong. Lão nhân thanh âm dừng một chút, sau đó lên tiếng lần nữa giảng thuật, niệm tụng ra mình tại hơn 10 tuổi thời điểm bắt đầu biết, cho tới bây giờ mới hoàn thành đạo kinh, không nhiều, không giải, chỉ là 5000 chữ truyền cấp trong nhân thế, đem chính mình biết đạo bản chất gò vào tầm thường nhất trong văn tự. Nhân thế an tĩnh, trên bầu trời, tử khí kéo dài không dứt, làm sao đến mức 3 vạn dặm? Chính là 30 vạn dặm, 300 vạn dặm. Đã triệt để bao phủ lại cả nhân thế gian, cây môn đại sung chẳng biết tại sao, nghe được lệ rơi đầy mặt, mà chưa tử bách ra, nhân gian tương sinh, đều đã tựa hồ mê mẫn, kinh ngạc thất thần hồi lâu, bẩy con lấy lại tinh thần, vừa rồi nhị non nói cớ nào tinh diệu huyền nào, cớ nào đại đạo thần vận, phu tử, đây chính là ngài bọn hắn thanh em dừng lại, trước mắt tử khí còn đại, kéo dài lưu chuyển, nhân gian mênh mông phía trên, nhưng lại không nhìn thấy lão giả tóc trắng xoá kia, ý cười cùng tán thưởng một chút nương trẻ. Bầy con bọn họ không nói gì, im miệng không nói đứng ở chỗ này, Thái Sơn sơn cao, lúc trước tuyết lớn đầy trời, thiên địa lưu hư, phu tử còn tại, bọn hắn trải qua một phen chém giết cùng chinh chiến, bọn hắn chém giết thần linh, bọn hắn cùng tiên thần luận đạo, bọn hắn chứng minh đạo của chính mình cũng vương hướng, nhiệt huyết sôi trào, không có chút nào sợ hãi. Bây giờ mặt trời chói chang, dáng ngây đờ đứ đĩ, thế nhưng là phu tử rời đi, bọn hắn nhưng lại không biết vì sao, chỉ cảm thấy một loại cảm giác cô độc. Bầy con nhìn xem tử khí dần dần tản ra, ánh nắng lưu chuyển rơi vào nhân thế, hồng chân đã tuyên mỹ, đại giang đại hà nổi lên gợn sóng màu vàng, càng lai chói mắt, không biết ai thấp giọng nói, nhân gian thật đẹp a bọn hắn im lặng gật đầu. Từ phía phía trên, tiên phong của bọn hắn đã không có mưa hay, không còn ai đứng tại trước mặt của bọn hắn cho bọn hắn che gió che mưa, bật ra con đường phía trước, bọn hắn đã là phía trước nhất. Đây là bọn hắn đời này một lần cuối cùng nhìn thấy vị kia phu tử. Chương 572, tam thanh đợi quân mộc giáp. 1, chương 572, tam thanh đợi quân mộc giáp. 1, chương 572, tam thanh đợi quân mộc giáp. Một, Từ khi kéo dài không dứt, bao la hùng vĩ vô song, thước cũ vừa rồi biến mất không thấy gì nữa, một lần lượng tiếp được thành công đã ngừng lại, chuyện lớn như vậy, cho dù là ở thiên giới ở trong cũng là gần như không tồn tại, cực kỳ hiếm thấy, càng không cần nói lần này chuyện đến tiếp sau dự ba, càng lại như là thủy triều bình thường, liên miên bất tuyệt. Trong nhân thế tất nhiên là đánh tới một phen khí thế cùng danh vọng. Nhân hoàng đúc nó tâm, chư tử bạch gia chừng nó đi. Tư thái cổ chi niên bắt đầu, nhân tộc rốt cục cho thấy một phương đại tộc khí phách, không kém hơn thái sơ chi niên thậm chí ẩn ẩn nhưng có chỗ vượt qua, mà nhân gian rồi tất nhiên là có thể hoàn thành lúc trước tân nguyện, thiên giới quần tiên thâm trọng, lập tức nên đón Ngọc Hoàng Trương Tiêu Ngọc thu được về tính sổ sách. Thiên giới tổn tụp thời gian quá mức dài dằng dặc, dài dằng dặc nhìn thấy chứng bao nhiêu thương hải tang điền, chuyển thế biến hóa. Thế là trên thiên cung này, trong tiên cung, quá nhiều thế lực, thế lực quá hỗn tạp, lẫn nhau giao hòa, náo nha hỗn loạn, hết lần này tới lần khác còn liên lụy quá nhiều quá nặng, tựa như là vô số sếp gỗ liền như thế thu bạo tích lũy cùng một chỗ, rõ ràng lung lay sắp đổ giống như, thế nhưng là hết lần này tới lần khác còn đứng rất ổn. Lúc này ngươi tốt nhất đừng dây vào đó thậm chí lại thêm một khối nhỏ xếp gỗ, cái này ổn định trạng thái đều sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Sập không sao, thế nhưng là cái đồ chơi này lại là sẽ đập chết thật nhiều người, vậy liền không có cách nào khác. Biện pháp giải quyết tốt nhất là từng chút từng chút, chậm rãi trải bước, từ từ đi phá giải. Trương Thiêu Ngọc tuấn thế đem bức vào nhân gian bộ phận kia thiên giới quần tiên chư thần đuổi bắt, luận đạo bộ phận kia thì là thu nhập dưới trướng, chém một nhóm, lôi kéo một nhóm, chen ép một nhóm, mượn nhờ hắn tại cái này 60 năm ở giữa các loại thủ đoạn, bắt lấy cơ hội. Trực tiếp tại Tề Vô hoặc cùng nhân gian bảy con đánh ra chiến quả trên cơ sở, tới một lần tự vong truy kích trực tiếp đem nội bộ mâu thuẫn dấn bảo, sau đó phong khinh vân đạm giải quyết hết. Rất nhiều tên phiền toái vô thanh vô tức biến mất tại trời trong ngủ, mà chủ thuộc ở Ngọc Hoàng dưới chướng tiên thần binh ngựa thì là tự nhiên tăng lên rất nhiều. Lại tại trên cơ sở này, còn để rất nhiều tiên thần rắc đến Ngọc Hoàng biệt quất, chỉ biết là nhân loại, được xưng hô là Lạc trong nhịn, Vạn nhịn, để Trương Tiêu ngập được chúng tiên khinh thị dạng này một cái tốt nhất át chủ bài. Khinh thị. Khinh thị tốt, không như thế, những ngày chiếm cứ ở trên bầu trời 5 tháng dài đằng đẵng tiên các thần sứ sao lại buông xuống cảnh giác đâu? Bọn hắn không để xuống cảnh giác lời nói. Ta lại nên như thế nào mới đưa bọn hắn cho tể tệ trấn đè ép đâu? Tốt nhất mãi cho đến thời điểm chết, chúng ái khanh đều là khinh thị ta mới là tốt nhất." Trương Tiêu Ngọc tâm tình quải trá, bước chân hắn nhẹ nhàng, thậm chí muốn hừ ra cả đến. Nhưng là cái này so với ngày xưa Lịch Đại Ngọc Hoàng sở tối sỉ, chiến quả thu hoạch cực lớn bộ phận thay quả, tại lúc này Trương Tiêu Ngọc mừng rỡ nguyên do ở chồng, chỉ là chiếm cứ cũng không có ý nghĩa một phần nhỏ mà thôi, chân chính để hắn mừng rỡ là người kia muốn trở về. Nhân gian ngoại biệt, lúc đầu rơi vào nhân gian lượng kiếp đã vô thành vô tức bình phục. Cái kia bảng bạc khí vận bị ăn ở, tiếp nhận sau đó hóa thành một loại trùng trùng điệp điệp bàng bạc lại thế. Thính thế, dựa theo lúc trước lẫn nhau quyết định, Tề Vô hoặc ít ngày nữa liền muốn hồi tiền khuyết phía trên. Chuyện này là Trương Tiêu Ngọc mang tới vui sướng, thậm chí để hắn vô ý thức quên lãng thiên nhân lượng giới từng dao, thì Phục Hy xuất hiện, tất chu Phục Hy hạo thiên mười vọng, hắn đứng dậy dạo bước tại bàn này án trước đó, vừa đi vừa về quanh quần một chỗ, gáy mắt có ánh sáng, nói đợi đến Vô hoặc trở lại, chính là mạnh mẽ chân voi đãng ma đại đế. A, dạng này thế nhưng là không năng tụ dưới đáy chống chân không người. Trương Tiêu Ngọc nhìn thoáng qua bên kia Ngọc Giản. Trong Ngọc Giản biết từng cái danh tự Đều là lần này Trưởng Tiêu Ngọc cố ý để dư ba quyết tán, sau đó lập tức đánh ra trước đó Lịch Đại Ngọc Hoàng thu thập xuống chứng cứ, trực tiếp một nhóm ma thu hoạch được thật nhiều tiên thần, thu nhập dưới chứng, trên ngọc giản này mặt danh tự lít nhá lít nhít, thậm chí đều không phải là tiên binh mà là thiên tướng. Nhất là Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế một đợt này mà bị Ngọc Hoàng tỉnh lỉnh tới một lần huống ác, là lấy lôi bộ xem như cực kỳ khát máu. Lôi trong bộ mặt rất nhiều thần tướng đều đã rơi vào Ngọc Hoàng dưới chứng. Hắn nhìn trên ngọc giản này tên thứ nhất, ân, là cái chức quân, danh tự hơi thô cùng chút. Lôi bộ chỉ tướng Long Vân trấn quân, Đô Thiên duy trì trật tự lớn linh quan. Vương ác: "Xách, cái tên này, nghe chút hữu tựa hổ rất có thể đánh. Vô hoặc vừa tới thiên huyết cùng, trong tay tất nhiên không có thủ hạng, những này thần tướng có thể thu nhập dưới trướng, đều có lại với hắn, hai chúng ta cùng một chỗ phân đi, hắn tuyển một nửa, ta tuyển một nửa, các khi khai phủ, tướng, viện, tất cả đại ngộ, đều là như là đế. Là cực, là cực." Trương Tiêu Ngọc hài lòng gật đầu, nhìn xem nhân gian phương hướng, nói hết thảy đều đã chuẩn bị xong, liền chờ ngươi đến chính là trong lòng mừng rỡ, đi qua đi lại. Lúc trước Nhẫn Mại hứa cự tại thời khắc mấu chốt thỉnh lĩnh tu hoạch tiên thần tính Nhẫn Mại, tại lúc này dưới sự mường rỡ lại đều dường như không có như vậy vững chắc trầm ổn. Đi qua đi lại lư cự, đột nhiên phẩy tay áo một cái, từ bộ tay mà cười nói a, thôi rồi, cùng ở chỗ này dạng này chờ đợi, còn không bằng liền hiện tại tự mình hạ núi, đi tìm một học. Là như vậy, là như vậy. Ngọc Hoàng là thái ớt cứu khổ thiên tôn lưu lại một phong thư, lại thi triển thần thông, điều động chư khí hóa thân, ở chỗ này lại biến hóa ra một cái Ngọc Hoàng đại thiên tôn, thần sắc uy nghiêm, nếu là không biết lai lịch mình, tất nhiên là nhận không ra. Như vậy vừa rồi vừa lòng thỏa ý, cười nói, "Như vậy, nơi đây liền giao cho ngươi, một ta khát." Cười to chi, hóa thành đột quang, rời đi cái này lăng tiêu bảo điện chốn cao nhất, đã nhập thế gian mà đi. Không nói đến nam cực trưởng sinh đại đế trong lòng ý nghĩ như thế nào, như thế nào địch ý sát ý, Thiên Thu viện tư pháp đại tiên tôn cũng đã đem lúc trước tính linh chi nhắc nhở xem như là cần tự thân cẩn thận, vô luận như thế nào, đạo nhân kia cũng đành phải cái ngũ khí trường nguyên, chân quân chi từ, dù cho là nuốt đạo quả của chính mình, cũng chỉ là có mới vào lớn phẩm. Chỉ là mới vào lớn phẩm đại đế cấp độ. Tư pháp Đại Thiên Tôn cũng không cảm thấy sẽ là đối thủ của mình. Lúc trước cái kia Hỏa Diệu chi chủ, Động Dương Đại Đế, liền cũng là cái kia mới vào lớn phẩm cảnh giới, nó cùng mình giao đấu, luật pháp, nếu không phải là lúc đó đợi quy tắc đã đề ra, chính mình một chiêu phá vỡ tuyệt học của hắn, chiêu thứ hai liền có thể lập tức giết hắn, dễ như trở bàn tay. Đế Cảnh, Đạo Thành không hối hận. Mà tại cái này đại đế phía trên, mỗi một kia chiến lược cũng đều là cực kỳ to lớn. Hừ, chỉ là chất quân, liền xem như có thể dựa vào các loại thủ đoạn, dựa vào bực này nội lực, đặt chân đến lớn phẩm cảnh giới. Nhưng lại như thế nào có thể cùng bản tọa đến đồng, nguyên căn cơ, chẳng lẽ có thể vượt qua ta sao? Ngươi cảnh giới, chẳng lẽ có thể vượt qua ta sao? Nếu không, liền cũng chỉ có tan tác một con đường. Tư pháp đại thiên tôn đối với tự thân tu vi cùng cảnh giới có đầy đủ tự tin. Nếu là không có tự tin như vậy, hắn cũng không có khả năng tại trong tháng năm dài đằng đẵng này từng bước một đi tới, không có khả năng kiên định đạp phá tầng tầng quan hải, đánh bại từng cái từng cái địch nhân, càng không khả năng sẽ đi ra bằng vào ta tâm thay trời tâm con đường. La bản thân bản tính, quyết định phía trước nói đường lựa chọn. Con đường này chi bá đại bản thân cũng đã đem tư pháp đại tiên tôn bản tính hiện lộ rõ ràng đến phát huy vô cùng tinh tế, hắn tuyệt không có khả năng phản bội mình tính cách, cũng sẽ không trở hướng con đường của mình. Nhưng là, xuất phát từ một loại nào đó suy tính, tư pháp đại tiên tôn vẫn như cũng là giữ đầy đủ thận trọng, mặc dù bởi vì chấp nghiệm quá sâu, cốt chấp đã cử, nhưng là qua nhiều năm như vậy lý trí cùng cẩn thận như cũng để hắn quyết định, muốn đối với cái này sắp leo lên thiên khuyết cùng đối thủ đáp lại trí cao cùng công kích mạnh nhất. Hắn liên hệ chính mình trong bóng tối kia đồng minh, rất nhanh đến mức đến đáp lại, mà phù phía trên là hai người bọn họ tự mình sáng tạo. Chỉ có hai người bọn họ mới hiểu được sắc lệnh bất tự, Tư pháp đại thiên tôn phân tích đối diện tán đồng đáp lại, khóe miệng có chút ngắc ngắc, nhưng nhìn đến ngự phù này cuối cùng biết xuống đến nói như là, "Nệ nếu là thành công, ta cũng có một chuyện cần ngươi giúp ta." Tư pháp đại thiên tôn tự nhiên đáp ứng, "Nói giữa ngươi và ta còn có cái gì cần nói đây này?" Hắn dừng một chút, trong lòng là có cái rối, thế là vì tồn tại một loại chứng cứ cùng thủ đoạn. Khóe miệng mang theo giống như cười mà không phải cười thần sắc, biết xuống đối phương tôn hiệu, "Thái thượng lão quân." Đâu xuất cung bên trong người mạnh nhất, thiên giới đỉnh tiêm tồn tại một trong. Vũ thái thượng đạo tụ rời đi đằng sau người kế nhiệm. Chương 572, Tam thanh đợi quân mộ giáp. 2, chương 572, Tam thanh đợi quân mộ giáp. 2, lão quân chấp vụ là vì thiên giới chư thần quần tiên luyện hóa đang rượt, bốn là huyền đô đại pháp sư không thể đổ cho người khác, chỉ là năm đó đại pháp sư tính cách so với hôm nay càng thêm tương trực, căn bản không muốn bị tiên giới trói buộc, cho nên trực tiếp sở soạn, về sau mới lựa chọn hiện tại lão quân phụ trách đâu xuất cùng. Rất nhanh, theo ngọc phù phía trên văn tự sáng lên, nổi lên, còn có, có một đạo khế ước Cái đỡ quyết chiến nổi lên vô tận lưu quang, uy nghi cực kỳ nặng. Là lấy đạo tâm phát hiện, sẽ không phản bội lẫn nhau, đối với Tư Pháp Đại Tiên Tôn dạng này, chấp nhất mấy cái cực kỳ, vô số truy nguyện, chỉ vì cầu được một cái siêu việt lớn phẩm đỉnh phong, đang lâm ngự thành tôn vị cách người tu đạo tới nói, là một loại không thể ước thúc, cũng là một loại, dù là ta sẽ không đi phạm cấm kỵ, cũng sẽ cảm thấy phản cảm khế ước. Tư Pháp Đại Tiên Tôn nhíu nhíu mày, nói việc này khả lớn, giữa ngươi và ta, không cần cẩn thận như vậy cẩn thận. Đương đại lão quân nói hừ, ngươi mưu đồ sự tình to lớn như thế, chớp chém chấn vó, lại châm ngòi tứ ngữ tranh đấu. Tạ tứ ngữ tôn thần rời đi đằng sau, thì Lam Ưu Đồ Ngọc Hoàng đại tiên tôn vị trí nghiên cứu, Hạ Thiên đại tiên tôn chi gì sản chí bảo, lấy ngươi tâm thay trời tầm, chứng trí cao vị trí. Ta giúp ngươi, vấn đề này, nhưng là muốn rơi đầu. Nếu là thất bại, ngươi là cố nhân vừa chết không có chạy, ta cái này Lao Quân danh hạo, chí ít cũng là bị tức đoạn hạ chẳng. Lúc đó Lao Quân Xương Hạo còn không biết là ai đây này. Tư Pháp đại thiên tôn hơi buông lỏng xuống lông mày, mặc dù nói dựa vào chính mình tự hồ cũng có thể chém giết tề vô hoặc, nhưng là có cái này điểm ẩn ở đây đế cảnh cường giả phụ trợ, cũng là sẽ càng thêm có năm chắc. Càn Thiên an toàn, tính linh của hắn thiên hướng về để hắn làm ra lựa chọn như vậy, cuối cùng vẫn định ra khế ước, trầm rãi nói, "Việc đã đến nước này, ngươi vì sao không phải muốn cái này lão quân danh hậu?" "Hừ, không phải vì lão quân danh hậu cũng, chính là vì cái này đầu suất cũng cũng." Dương Thời lão quân trầm trừ một lúc, nói là ngươi không biết, ngươi có biết vì sao năm đó ta sẽ chọn tiếp nhận cái này lão quân chức vụ, đã không có cái gì vinh hạnh, cũng không có cái gì quyền năng, trong mỗi ngày chỉ là tại cái này đầu suất cung bên trong, ngồi xuống luyện ăn, qua như vậy kham khổ không chết béo thời gian. Chính là bởi vì, ta biết năm đó thái thượng đạo tổ Trên tại cái này đâu xuất cung bí mật thất ở trong, lưu lại một sách một kiếm. Theo như truyền thuyết, thư quyển này ở trong chính là có chứng đạo ngữ rõ ràng vị trí ô qua thiếu, mà kiếm này chính là năm đó thái thượng đạo tổ thời điểm của nhỏ, tung hành vũ đội, tiếp nhập vô song, không đâu địch nổi lúc sử dụng thần binh, ta chính là vì thế truyền thuyết mới đến này, chỉ là 8000 năm thời gian, lại là không có nửa điểm tu hoạch. Còn có cái kia giả thanh lưu tại cái này đâu xuất cung bên trong năm sắc năm lấy, rõ ràng đạo tổ cũng không yên tâm tại ta. Đang nói đến một câu nói sau cùng ngày thời điểm, Đương thời lão quân thậm chí có từng tia đắc ý chợt lại nói là tại 60, 70 năm trước, cái này giả thánh Như mới bị lệnh đô đại pháp sư mang đi đi, như vậy ta mới là được cái nhàn rỗi, có thể nhậm do Ngô chính mình tìm kiếm, như vậy công phu, tăng thêm trước đó 8000 năm chuẩn bị, mới hơi có chút thời cơ, tìm khắp nơi đây, tìm được mật thất. Chỉ là không biết vì sao, ta lại tiến chi không đi, là nên mới cần liên thủ với ngươi a. Tư pháp đại thiên tôn khẽ mút cằm, tốt, người ta liên thủ. Dương đại lão quân khẽ miệng có chút câu lên, nói từ nên như vậy. Chờ người ta liên thủ, chép tới cái kia Trần Võ đã ma đằng sau lại đến nơi đây, tìm cơ duyên này. Từ xưa, cho bảo truyền thừa đều có đức người có được, là người ta cũng, mà tại Ngọc Hoàng Trừng Tiêu Ngọc rời đi cái này lang tiêu bảo điện đằng sau, Thái Ức cứu khổ tiên tôn cũng đã biết được, chỉ là giờ phút này hắn cũng đã không có quá nhiều tiếng lòng đi chận đường bị này Ngọc Hoàng, chỉ là thở dài, Huyền Đô đại pháp sư nói thở dài thở dài, than thở cái gì, ngươi không ngăn cản ở tiểu tử kia sao? Cản? Ngươi nói là Ngọc Hoàng sao? Thái Ức cứu khổ tiên tôn thanh âm ôn hòa, nói hắn cái này hơn 60 năm, hấp thụ kinh nghiệm, không ngừng mà đọc qua đi qua chính mình ghi chép. Cũng sớm đã không còn là lúc trước cái kia ký ức chưa từng mông chắc, sẽ còn rơi nước mắt hải tử, chặng đường phân hóa, lô hỏa thuần thành, còn không thương tổn danh danh của mình, thủ đoạn đã không phải ngày xưa hắn. Huyền Đô Đại Pháp sư nói ngươi nhắc lại hắn rơi nước mắt sự tình, hắn sợ không phải tại chỗ cho tức giận đến trở lại lúc trước bộ dáng. Thái Ức cứu khổ tiên tôn lại chưa từng nói thêm cái gì, chỉ là nói, "Hỗn hổ, hắn chuyến này mà đi, tiến về nhân gian, hẳn là đi tìm vô học đi, có hay không nghi ngờ tại, nhân gian không có người nào có thể tổn thương được hắn." Thế là, Huyền Đô Đại Pháp sư, Thiên Đồng Đại chân quân đều im miệng không nói xuống tới. Sau một hồi, bọn hắn ba vị đặt chân ở đỉnh tiêm lớn phẩm cấp độ, tam thanh thủ độ thân phận đại năng đều thở dài, sau một hồi, Thiên Bổng đại chân quân nói đây là tiểu sư lẽ sao? Than thở nói cảnh giới của hắn độ cao, tuyệt không chỉ là chân quân, chỉ là chẳng biết tại sao, tạm thời dừng bước thôi, có thể đi hay không đi lên, cùng có nguyện ý hay không đi lên, là hai cái hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Mà tích xúc như vậy bản bạc đại thế, còn có thể lấy ý chí của mình quyết định tạm thời dừng bước, đó đã là không tông vô thượng cảnh giới, chí ít so với mặt ngoài cấp độ cao hai cái ngăn. Thiên Đồng Đại Chân Quân lủi thủi tở dài nói, lấy nói chuyện hành động, lấy công lao sự nghiệp, mặc dù chưa từng bố trí xuống cùng truy cầu cái gì lớn phẩm nghi quý, nhưng lại đã tự nhiên có lớn phẩm chi khí tượng, hắn đang lâm thiên khuyết cùng đằng sau, chỉ sợ lâu là một giấc trăm năm, ngắn thì một hai chục năm, hơi ổn định cảnh giới, liền có thể đăng lâm lớn phẩm. Sau đó ngắn thì 500 năm, năm, lâu là 1000 năm, tiến bộ vũ mãnh, có thể tại lớn phẩm trên cảnh giới cấp tốc tích lũy, ngàn năm tu trì, liền sợ là phải đổi năng ngươi ta đã hạnh, khi đó, còn thế nào nói hắn là ngươi và ta tiểu sư đệ a. Thiên Đồng Đại Chân Quân cười khổ không thôi. Uyên Đô đại pháp sư thì là có chút hất hàm lên, phong khinh vấn đạm, có vẻ như không thèm để ý chút nào, thản nhiên nói, nhưng vô luận như thế nào hắn đều là của bốn tọa em trai, huyết mạch tương liên. Thiên Bồng đại chân quân ý cười chỉ trệ. Thái Ức cứu khổ tiên tôn gật đầu, ôn hòa cười nói, có lẽ cảnh giới cao, huyết mạch càng tinh việt, so với Huyền Đô sư minh ngươi còn tiến thêm một bước, phản thành ngươi lại huynh. Thế là Huyền Đô đại pháp sư giáng tươi cười ngưng kết. Thái Ức cứu khổ tiên tôn rất hiểu như thế nào đồng điếu hại. Thiên Bồng đại chân quân thì là ngậm lấy mỉm cười nói, bác đế tử đã đợi chờ đợi hắn nửa kỷ. Nếu là bọn họ a Khi đó dựa theo bên kia bối phận, hắn có lẽ muốn gọi ta một tiếng thúc phụ. Lúc đó Huyền Đô chợt nhì, nhớ ký hành lễ a, ha ha ha ha. Huyền Đô đại pháp sư nghiến răng nghiến lợi, trở tay từ hư không bên trong rút ra to như vậy một cái tự kim lò bạc mái, dẫn theo đấy lò sừng, hướng phía cái này thái ớt cùng tiên bổng đỉnh đầu loạng xoạng hai lần, trực tiếp đệ lần, cuối cùng lại là chưa từng như thế nào giận dữ tức giận, chỉ là hướng phía phía sau một năm, cứ như vậy rượi bảo nằm ở trên biển mây, sau một hồi, nói bất quá, chờ đến hắn leo lên tiên khuyết cùng đằng sau, liền nên muốn đi bái kiến một chút lão sư bọn hắn đi. Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn, Tiên Đồng Đại Chân Quân đủ cười trên mặt đều hơi dựng, chợt nên chỉnh trọng buồn vô cớ. Sau một hồi, nói đúng vậy a. Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn trong mắt, Thiên Đồng Đại Chân Quân nhìn xem biển mây này kéo dài không ngừng, thần sắc đều là chợt nên an tĩnh lại, có buồn vô cớ, có chờ mong, cũng có từng tia nhàn nhạt xuất tạm cùng bi thương. Ôn Hòa nói, "Lão sư bọn hắn, chờ hắn tự mình đi đến Thiên Khuyết cùng đến bài kiến. Đã đợi chờ đợi nửa kỷ, đã lâu a. Giang Thanh nơi này, đợi con lâu. Ngày nào đến? Cái kia yên lặng thật lâu danh tự, lấy một loại đường đường hoàng hoàng phương thức đi tới trong thiên giới." trong nơi tiên thần đều đang bàn luận hắn, vô luận là ưa thích hoặc là chán ghét, vô luận là trong lòng có như thế nào lập trường đều quấn không ra người này, tiên thần đang luận lên hắn thời điểm, ngự khí hoặc là sợ hãi, hoặc là kính sợ, cũng có là vô biên như liện. Mà đạo nhân kia danh tự, từ ban sơ lớn mật cường độ phàm nhân, Vũ Độc Đông Hoa đế quân. Đến đằng sau dựa vào sư môn che chở, vô miu đến dám can đảm độc kiếm nhập yêu giới thái thượng đệ tử. Lại đến nghỉ vào công lao sự nghiệp cùng thủ đoạn không tiếp nhận tiên giới sắp phòng, ngạo mạn cuồng vọng chân voi đã ma lại đế. Cho tới bây giờ, đã là nhân gian phu tử, vô song vô đối một giáp. Lôi tiểu khắp nơi bà bạn dẫn cầm trâu tề bố hoặc, không còn cần những người khác lời chú giải. Bắc cực tử vi cùng vạn kiếm tàng địa trùng ở trong. Vô tận mèo đàn, kiếm khí thấu xương chi địa. Đây là bắc đế nhất mạch nhất quyết tuyệt tu hành, là tất cả mọi người chôn bước địa phương. Ngồi xếp bằng tại vạn kiếm ở trong áo trắng nữ tử thanh lãnh, rốt cục mở to mắt, nàng nghe, nghe tiếng gió cùng tình quang mang đến người kia tin tức, thế là cái kia thanh lãnh như ngôi sao trong con người, rốt cục nổi lên từng tầng từng tầng ấm áp cơn sóng, xua tán đi đáy mắt lãnh duệ. Vô hoặc ngươi muốn trở về sao? đã bằng hữu đẩy một quyển sách, Tào Côn thành trưởng phong trong tiêu cục một tên việc bạc công, sử dụng tới vật phẩm có thể thăng cấp thần trang chương 573, nhân gian lại không thể vô hoặc quyển này song canh ba cầu nguyên phiếu, một một chương 573, nhân gian lại không thể vô hoặc quyển này song canh ba cầu nguyên phiếu, một một chương 573, nhân gian lại không thể vô hoặc quyển này song canh ba cầu nguyên phiếu. phiếu thủ thản thất, một góc kia dưới cây rạ, tóc trắng đạo nhân thần. Saôn hỏa, già thanh lưu cũng đã cười hỉ. Hắn nén cười bộ dáng đã là có chút không khống chế nổi. Trên khóe miệng tròn. Ép không được, căn bản ép không được. Nếu như không phải lo lắng sợ là nhiễu dân lời nói, hắn chỉ sợ sớm đã bắt đầu vui vẻ không thôi điên cuồng cười ha hả, giờ phút này quanh người hắn khí tức bằng bạn, thần thần nhưng có chút khống chế không nổi tiết ra ngoài, cùng lúc đó cùng Tề Vô hoặc lần đầu gặp mặt thời điểm, rất nhiều ý vị đều thu liễm, không chút nào tiết ra ngoài cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Nhưng là nó tiết lộ một chút dư ba, cũng đã là chủ chung địa điểm, không gì sánh kịp. Đế Cảnh. Ha ha ha ha, Đế Cảnh. Gia Thanh Nưu cất tiếng cười to. Mặc dù nói là dựa vào cọ sát đạo nhân kia rời khỏi phía Tây Văn kiện cốc nghi quý chi lực, lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng thành cái bình thường Đế Cảnh. Nhưng là giả thanh nhiêu, nhưng cũng đã là vừa lòng phó ý, đây chính là đế a, tu hành về phần cực hạn chính là như vậy. Về phần lớn phẩm, đó là cần xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai chi nghi quý, mới có thể thành tựu con đường. Không phải thiên tư tung hoành người không thể làm chi, không phải thiên mệnh quyến cố giả không thể địch. Phi đạo tâm kiên cố không gì sánh được người, không thể làm chi. Lúc giới trong ngoài, vô số trong tuyến nguyệt, lớn phẩm cấp độ lắc đắc không có mấy, bất kỳ một cái nào lấy ra, vậy cũng là đã từng vang vọng một phương, vang danh thiên hạ tôn thần, không thể coi thường, không thể coi thường, dưới mắt chư vị lớn phẩm cấp độ trừ bộ Tam Thanh thủ đồ, cũng liền chỉ tư pháp đại thiên tôn, lui bộ chi chủ Cửu Thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ Hóa Thiên Tôn. Hỏa Diệu chi chủ, Hỏa Diệu Đông Dương đại đế, cùng Âm Ti hữu mình, Thái Sơn phủ quân. Nguyên bản yêu tộc yêu hoàng, cũng là từ trước tới giờ không thuần huyết mạch từng bước một leo lên đỉnh phong yêu tộc lớn phẩm, nhưng cũng chết tại hậu thủ hoàng địa kỳ nương nương trong tay. Về phần cái kia tiên tiên bên trong mạnh nhất trung ương quỷ đế Chu Khất, thì là bị Thái Sơn phủ quân chu sát, cho nên xóa tên. Trừ cái đó ra, Lửa bộ Chu Lăng đại đế, Ôn bộ Mới đại đế, thế hệ này thái thượng lão quân trở chút trừ thanh danh cực lớn, Phật quốc chôn vùi 16 mạnh Phật đà. Kế thừa thái cổ Tiên Đỉnh Dữ Biu tộc chư thánh, cũng chỉ là bình thường đế cảnh mà thôi. Dù sao thái cổ chi niên, thủy thần, Cộng Công, hỏa thần trúc dung cũng bất quá chỉ là lớn phẩm. Mặc dù nói thời gian không khô trôi qua, hôm nay không cùng đi lúc. Trước đại đạo đường bị Tam Thanh tứ ngữ không cách gia thích, thế nhưng là lớn phẩm hàm kim lượng cũng không có chút nào yếu bớt. Đúng vậy, Tam Thanh đạo tổ cùng tứ ngữ tôn thần so với năm đó mạnh hơn. Nhưng là cái này không có nghĩa là lớn phẩm đại đế trở nên yếu đi, muốn thành lớn phẩm, như cũng rất khó, khó mà lên trời. Gia thanh lưu từ đầu đến cuối liền không có dự định thành cái gì lớn phẩm. Cái kia phải là phía trước ngàn vạn con đường, dù là tìm không được con đường phía trước, cũng là quả quyết không thể hoài nghi mình đi nhầm, tùy ý vô số tùy lộ, khó đường, cho dù là chỉ có đường chết, nhưng cũng duy trì có không, có đường lui, đây mới là lớn phẩm chi đạo. Nó có ý, căn cơ, lặng tâm, thậm chí cơ duyên đều phải là chiếc cùng. Gia Thanh lưu nhà mình châu biết chuyện nhà mình, liên chính mình bộ dạng này, là đoạn không truy tìm lớn phẩm căn cơ cùng đạo tâm, dù sao vấn đề này cũng không phải đùa giỡn, không phải nói muốn thành tựu lớn phẩm, liền có thể thành tựu lớn phẩm, trong đó rất nhiều khổ sở. Rất nhiều hiểm ác giả thánh như tự hiểu là chính mình là không có duyên phận này, tôi được rồi. Tiểu phu Tử Can, tiểu phu Tử Can. Huống chi còn có thể thuận nhị ra gió đông đi đến đế cảnh đột phá. Lão gia a, cái này cũng tại trong dự liệu của ngươi sao? Ta không nên hỏi nghi ngươi. Gia Thánh Nưu tâm tình thật tốt. Mà Như Cũ tóc trắng xóa đạo nhân tề vô hoặc Đề Hoa hoàng nương nương ngắn ngủi bỏ phân thân, lấy nguyên thần một lần nữa quy về thái nhất chi giới, hắn ôn hòa nói, cần phải có cực khổ nương nương ngài tạm thời trước tiên ở nơi này đợi một thời gian ngắn. Hoa hoàng nương nương chân thân bây giờ đang ở thiên giới Tại Tam Thập Tam Trọng Thiên bên ngoài trong huyết hải, do thượng thanh linh bảo đại thiên tôn nguy hiểm nhất thời kỳ hóa thân, Ngọc Thần đại đạo quân coi trưởng, Tề Vô hoặc cần tiến về nơi đó, mới có thể đến thử đem Ba Hoàng Nương Nương hồn phách chân linh cùng nhập thân hợp nhất, chân chính trên ý nghĩa, đánh vỡ đá tưởng thái nhất đật bỏ, để Ba Hoàng Nương Nương triệt để trở về, đương nhiên, trước lúc này, còn cần sớm đánh vỡ thái nhất chi giới phong tỏa, triệt triệt để trấn áp chinh phục thái nhất chi lực. Ba Hoàng Nương Nương đáp ứng đằng sau, hóa thành lưu quang một lần nữa trở về thế giới kia. Chương 573, nhân gian lại không thể vô hoặc quyền này xong canh ba cầu nguyện phiếu, 1 2 Chương 573, nhân dân lại không tệ vô hoặc quyền này song canh ba cầu một phiếu, 1 2, lúc này, mặc dù hoàn cảnh xung quanh vẫn như cũ, nhưng là bởi vì đã thấy hy vọng, cho nên oa hoàng nương nương ngược lại không bằng trước đó như thế, cảm thấy cái này thái nhất chi giới tối tăm không ánh sáng, tràn ngập cái cảnh, ngược lại là có một loại chờ đợi cuối cùng đừng đông cảm giác. Khi hoàng đế tệ vô hoặc đi qua, nam tử áo xanh hai tay vây quanh, thần sắc lãnh đạm, dựa vào thủ tạng thất môn hạ đại thủ, hỏi thăm qua tệ vô hoặc mục đích cùng kế hoạch lần sau, rơi vào trầm mặc, nói có thể, nhưng là thời cơ cần chờ nhất đẳng. Thời cơ Tề Bố Hoặc nhìn về phía trước mắt nam tử áo xanh, người sau tùy ý vân tay, thao xuống một viên lá dục. "Năm đó Áo Hoa sự tình, có kẻ phản bội, ngươi biết ta một câu nói kia, cũng đã đủ rồi." Một câu nói kia, liền đã để phục hi đối với trừ bỏ chính mình bên ngoài hết thảy tổn tại tràn đầy cảnh giới. Hắn nhìn xem Tề Bố Hoặc, thản nhiên nói, "Thu hồi, bây giờ nam cực trưởng sinh đối với nhân gian ôm lấy ác ý, vạn vật trưởng thành cần thời gian, ta sẽ không cưỡng. Ta sẽ nghĩ biện pháp, sáng tạo ra một đoạn tuyệt đối an toàn thời gian, để nể đem Áo Hoa mang về." Tuyệt đối an toàn. Tề Bố Hoặc nhìn về phía phục hi, Dạng này tuyệt đối lời nói, lại là từ Phục Hy trong mồm nói ra, còn dính đến oa hoàng. Cái này ba tầng đặc tính điệp ra xuống tới, liền xem như một khối đá, đều được suy nghĩ một chút có hay không có thể lệnh xuyên tâm giới, không thể không khiến Tề Vô hoặc đều cảm thấy một loại nặng nề cảm giác, để đáy lòng của hắn bản năng hiện ra nguy hiểm báo hiệu. Ngươi muốn làm gì? Đối với vấn đề này, Phục Hy cũng không có trực tiếp trả lời, hắn chỉ là cười cười, sau đó vô vô Tề Vô hoặc bà bay, hai con ngươi làm màu bàng băng mắt lạnh giọng, tựa hồ mãi mãi cũng mang theo một loại thông dâm lại trêu tức luỵ bị, thản nhiên nói, thời gian một mực chờ đợi cái gọi là chính xác thời cơ, liền sẽ lầm quá hạ cơ. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết." Áo xanh văn sĩ lười biếng nói xong câu đó, liền phối hợp đi với nắng. Tề Vũ Hoặc nhìn xem người phía trước thế gian, thần sắc bình thản. Hắn cuối cùng tham dự Lý Phi Phượng tang lễ, hắn tang lễ rất đơn giản, cũng rất hờ hững, đơn giản chỗ là ở chỗ, không có bất kỳ cái gì xưng là đế vương cấp bậc mãnh hổ, mà hờ hững thì là bởi vì thiên hạ các nơi bách tính đều tự phát cho hắn đưa tang, người như vậy nhìn cùng long tĩnh, từ xưa cùng nay lại không từ có. Tề Vũ Hoặc ở trong đám người nhìn xem Lý Phi Phượng tang lễ, nhưng cũng gặp được trên mặt trẻ mặt Lý Quỳnh Ngọc, bọn hắn trong ngột lần thứ nhất gặp bữa, bây giờ tại cái này chôn xuống Lý Uy Phượng địa phương lại lần nữa gặp mặt, Lý Uy Phượng hạ táng tại một chỗ trên núi, nơi này có thể vĩnh viễn nhìn xem hắn đã từng quyến luyến nhân gian. Lý Quỳnh Ngọc con ngươi ôn hòa, tại trên núi này nhìn xem đế lăng cùng nhân gian, nàng vẫn như cũng là như thế phong thái như ngọc, tóc đen rủ xuống đến, bên trong cũng đã có mấy sợi tơ bạc, thời đại này đám người đã sớm quên đi đã từng phong hoa tuyệt đại thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, mà Lý Quỳnh Ngọc độc lập với nhân thế bên ngoài. Đệ đệ tuổi nhỏ lúc sinh ra đợi đợi, nàng nhìn xem hắn xuất thế, Weibo tự nói Mà gần trăm năm, cũng là nàng nhìn tận mắt hắn hạ táng qua đời. Gió phất qua gương mặt cùng tóc trắng, Lý Quỳnh Ngọc nói vô hoặc, "Đạo nhân đứng tại núi này bên cạnh." Lý Quỳnh Ngọc không có nhìn xem hắn, chỉ là nói, "Tu đạo, nhưng phải trưởng sinh không?" Đây là đang hoàng lương nhất mộng ở trong, vị kia vô hoặc phu tử đã từng ba độ hỏi thăm tại Sơn Thần Quỳnh Ngọc vấn đề. Mà bây giờ tệ vô hoặc cấp ra trả lời. "Có thể." Lý Quỳnh Ngọc trong mắt không nói gì, xoay người lại thời điểm, nhìn thấy cái kia tóc trắng xóa đạo nhân quay người rời đi. Hán từ biệt núi này, từ biệt bạn cũ, từ biệt nhân thế thời điểm, tiểu long nữ nhìn xem hắn. Phiền muộn mà hỏi thăm, ngươi là muốn đi rồi sao? Đạo nhân gật đầu. Tiểu long nữ chắp tay sau lưng sáo lưng, dùng mũi chân nhẹ nhàng điểm mặt đất, nói thế nhưng là, ngươi không phải nói đáp ứng muốn chiếu cố ta sao? Nàng là đã từng tiến đến Đông Hải, cho nên một cách tự nhiên từ trong lòng nơi đó biết trước mắt lão đạo nhân thân phận, ngay từ đầu hoán hận với hắn đối với tính hạ lòng vương sự tình, về sau nhưng cũng dần dần minh ngộ. Bây giờ biết ly biệt, ngược lại phiền muộn. Lão đạo nhân ôn hòa cười cười, vướt vướt tóc của nàng, nói cái này hơn 60 năm đến, ta không phải vẫn luôn đang chiếu cố ngươi sao? Tiểu long nữ thoát ra, người trưởng lão thì chiếu cố thanh âm của nàng dừng lại, đương nhiên nghĩ đến cái này 60 năm đến nàng vẫn luôn tại cái này thủ tán rất phụ cận. Gặp đạo nhân kia thủ nạn, nghe phu tử kia triết pháp, nhưng lại tiêu giao tự tại, hành tẩu ở nhân gian, tùy tiện mà bị. Nàng nhớ tới chính mình đã từng vì thú vị trọng cấp, sau đó vứt túi tiền, lại tại trong góc gặp được đạo nhân tại chịu nhận lỗi, từng tiện sự tình chạy qua trong lòng, nàng tựa hồ minh bạch, tu đạo cũng không phải là nhất định phải đưa nàng chói buộc được một phòng một bộ bên trong. Thiên địa to như vậy, không cũng là tu hồn a. Lao đạo nhân tháo xuống hán hồ bao, đặt ở long nữ trong tay cước bộ của hắn bình thản, đi qua nhân gian, mưa xuân rơi xuống, thanh âm tí tách. Chương 573, nhân gian lại không thể vô hoặc quyển này song canh ba cầu nguyệt phiếu, 2, 1. Chương 573, nhân gian lại không thể vô hoặc quyển này song canh ba cầu nguyệt phiếu, 2, 1. Ngày đó hắn giảng thuật 5000 chữ lại đạo kim văn, trải rộng nhân gian, duy trì có minh tâm cùng gián được sau cùng tận vận, ghi chép tại trong văn tự, minh tâm cảnh giới đã là tiên nhân, nhưng lại không có ý định leo lên tiên quyết cùng, hắn muốn đem đạo pháp của mình truyền thừa ở hậu thế. Lỡ thiếu thời đợi cùng hảo hữu tương giao tâm đầu ý hợp, nàng sau lại dần dần từng bước đi đến Hắn tại Giang Hồ nhân gian tiêu giao tự tại hảo hữu một mình rượi vào Trích Tinh lâu, quan đạo nhân đi xa. Đạo này xưng là lâu quan đạo, mà tại ngày đó đằng sau, Doãn Tựn hồ nhớ lại cái gì? Thường xuyên cả đêm ngồi ở chỗ đó, nhìn xem phương nam bầu trời, im miệng cũng nói, "Uy Vũ vương lý đích dục ngựa du lịch cương, tại biên quan giống rồi." Lão Mại đạo nhân đi qua sơn hạ, ngày mùa hè trăm hoa đua nở, ánh nắng rực rỡ. Mà dược sư Lưu Ly vật chuyển thế rốt cục tập diệt mà đi, cái kia lão Mại kim tiễn, mặc dù từ bỏ tu vi của mình, so với hắn cũng là cường đại rất nhiều, chưa chết đi, hắn từng bước một đi ở trong nhân thế chính mình cũng không biết mình rốt cuộc là muốn làm cái gì, không biết mình vì sao không tìm một chỗ dãy núi an tĩnh ngồi yên tĩnh. Thẳng đến hắn ngẩng đầu, bỗng nhiên gặp được năm đó chính mình lấy hai tay mười ngón đào mở mộ táng, bỗng nhiên minh bạch cái gì, khẽ mỉm cười, dùng gậy gỗ chống đỡ lấy thân thể của mình thất tha thất thểu đi tới, sau đó gậy gỗ ném đi, ngồi dưới đất, nhìn xem cái kia mộ táng, đi qua nhiều năm như vậy, xung quanh đã sớm xanh um tươi tốt, mộ táng phía trên cũng mọc ra đoán hoa hoa. Laoại kim tiền ngồi dưới đất đều có chút mệt mỏi thở dốc. Hắn bỗng nhiên nghe được một tiếng thanh âm thiếu niên, nói ngươi ở chỗ này Kim Thiện Miễn Cương ngẩng đầu, thấy được phía trước chủ nhân của thanh âm này, có người đưa tay đẩy ra cây cối cùng xanh um tươi tốt nhánh cây đi tới, lại là người thiếu niên đạo nhân, coi dung mạo cực kỳ bất phàm, đầu đội tử kim quan, bộ y phục hạ sờn mặc. Dây dây chẻo lên dưới chân, dây lụa đai lưng ở giữa, thể như đồng tử mạo, mặt giống như mỹ nhân nhan. Lão Mại tăng nhân nhận ra đây là cái kia thủ tạng thất nhà tiểu đạo sĩ. Hắn mỗi lần đi đều cùng người tiểu đạo sĩ này nói chuyện phía một đoạn thời gian, thỉnh Phật sẽ mang theo chút lễ vật. Hai người xem như bạn cũ, lúc này mỉ cười, nói không nghĩ tới, lão tăng ta cuối cùng cũng còn có thể gặp đến ngươi dạng này bạn cũ. Làm sao? Còn tại dấu trái cây sao? Nhìn qua 15, 16, kỳ thực hóa người tu hành đều đã vượt qua một giáp thiếu niên đạo nhân thản nhiên nói, ta trái cây đã không tìm được. Trong lời này mang theo nhàn nhạt bị thương và xa không thể chạm đến bị. Bạn cũ một cái đáp biến sân hà, truyền đưa đạo thống, một cái là hương nhân giàn, đã cho đi, chỉ còn lại có chứng hắn, lão tăng Niên Lão, nhìn xem thiếu niên đạo nhân này bộ dáng, cố ý cười giỡn nói, đáng tiếc, đáng tiếc a. Năm đó lão tăng chính là cảm thấy ngươi giấu đi trái cây phẩm tướng rất tốt, chỉ là mỗi lần đều không có cơ hội ăn được một cái. Bây giờ xem ra là càng không có cơ hội." Thiếu niên đạo nhân nói: "Thôi, chờ ngươi luân chuyển, lần sau đi tìm ta." Hắn khẽ cười đứng lên, trang nghiêm bảo tượng, cực kỳ tuấn mỹ, "Ta sẽ cho ngươi ăn trái cây." Ăn từ trước tới giờ không từng gặp loại kia, chỉ là, không được dọa sợ chính là. Lão tăng cười to, chợt kịch liền ho khan, tiếng cười dần dần dừng, trong mắt ôn hòa, khí cơ yếu dần xuống dưới, vậy liền ước định cẩn thận. "Ân, bất quá" Ngươi bị cái gì không có theo vị kia tiến đến trên trời đâu?" Thiếu niên đạo nhân hồi đáp, "Ta kiểu gì cũng sẽ cùng hắn gặp lại, nhưng là, trước lúc này, ta muốn nhìn nhiều nhìn, nhìn nhiều nhìn nhân gian này sơn hạ, nhìn nhiều thấy rõ phong hòa minh nguyệt. Ta nếu là đi, minh tâm cũng chỉ còn lại có chính hắn, thật là nhiều khó chịu." Cái này nhìn qua lộc lẫy thanh lãnh thiếu niên đạo nhân đứng dậy, hắn không có cùng hòa thượng này nói thêm cái gì, luôn hồi không dứt, kiểu gì cũng sẽ gặp lại. "Lao hoàn thượng, nhớ kỹ, ngày khác ngươi luân hồi chuyển thế, nếu là đi khắp cả thiên sơn và thủy, gặp một chỗ tiên sơn bảo địa, cây giường nội bảng, trên có đạo quán" Giữa tại Trần Thế, trong đó có một bức câu đối, là hào trưởng sinh bất lao thần tiên phủ, cùng trời đồng tọa đạo nhân nhà, đó chính là ta. Thiếu niên đạo nhân thanh âm dần dần đã đi xa, lão hòa thượng ánh mắt dần dần mơ hồ, hắn nhìn phía trước mộ táng, nhìn thấy cái kia phồn hoa nọ rộ, có một cái hồ điệp vũ cánh bay tới, rơi vào trước người hắn, nhẹ nhàng bay múa, trước Phật kim tiền con mắt trừng lớn. Là ngươi a? Hắn bu tay, hồ điệp kia nhẹ nhàng rơi vào trên ngón tay của hắn. Là ngươi a? Lão mại tăng nhân thần sắc ôn hòa lại, hắn biết mình vì sao tới đây nói khẽ, có lỗi với, nếu là khi đó ta có thể cứu ngươi liền tốt a có lỗi với, là ta như cao cao tại thượng mà nhìn xem ngươi, ngược lại là ta bị ngươi độ ạ. Nếu có kiếp sau, còn có thể gặp lại hắn nỉ non, chợt nhẹ nhàng đem hồ điệp đặt ở trên cánh hoa, hai tay gấp lại lấy thành Phật cửa thi không sợ ấn. Nhẹ giọng ôn hòa. Chương 573, nhân gian lại không thể vô hoặc quyền này xong canh ba cầu nguyện phiếu, 22, chương 573, nhân gian lại không thể vô hoặc quyền này xong canh ba cầu nguyện phiếu, 22, nếu có kiếp sau, nguyện nhập tu hành, hoàn lại tình này, trải rộng đại ái, về hướng tương sinh. Tâm nhân vi tính, hóa bạch quang trùng thiên. Tả Hữu trải rộng 24 trong suốt lưu quang, hồi lâu vô truyện. Thiếu niên đạo nhân dừng bước trở lại, nhìn thấy trong cây rừng, mộ táng phía trên nở đầy hoạt lượn, một người mặc quần áo màu sáng cho, tựa hồ đời này trải qua hết thảy khổ sở lão hòa thượng nhắm mắt lại quanh chân ngồi ở chỗ đó, làm nhạn hoa trạng, một cái màu lam hồ điệp rơi vào bờ vai của hắn. Thiếu niên đạo nhân quay người, rời đi, đi vào cái nải Thanh Phong Minh Nguyệt, nhân gian hỗn trần. Chân thế cuốn cuốn, từng cái tính mạng con người giăng khắp nơi, vậy thành cái nải trùng trùng điệp điệp bảng bạc đại thế, cái này nhất định bị ghi khắc hồi lâu, là truyền thuyết khởi nguyên thời đại. Mà cái kia tóc trắng xóa lão đạo nhân đi qua ngày mùa thu điều hựu, ngày đông tuyết trắng. Hắn ở nhân gian chuyên tuuyết, lấy một loại rất có truyền thừa hàm ý lại ẩm ẩm sóng dậy phương thức hoàn thành sau cùng kết thúc công việc, mọi người chợt phát hiện, từ đầu đến cuối, bọn hắn chỉ làm biết vị kia phu tử tồn tại, nhưng lại không biết nên muốn lấy dạng gì danh tự xưng hô hắn. Chừ này này trận chiến cuối cùng, hắn thậm chí chưa từng tại mọi người trước mặt triển lộ ra siêu biệt pháp tục thực lực. Nhân gian mọi người thực lực từng bước tăng lên, mà cảnh giới của hắn lại chỉ là càng ngày càng thấp, là cái gọi là ẩn thánh lộ ra phàm. Cuối cùng lão nhân tóc trắng xóa đình chỉ lại bước chân. Hắn ngẩng đầu, trước mắt nhìn thấy dãy núi nguy nga mà cao lớn, phóng lên tận trời, chính là Thái Sơn, phản phất là có cái gì chỉ dẫn lấy hắn tới đây, phản phất là từ nơi sâu xa khí vận dẫn dắt mà đến, phản phất chính là thân này nhất định trùng phùng. Hắn ôn hòa cười cười, bước chân đi đến Thái Sơn. Ngoanh, nguyên bản đối ngoại vẫn như cũng là khí tức bình hòa bỗng nhiên bắt đầu sục sôi, thể nội xuất hiện khí cơ. Đạo nhân lưng trực tiếp, trên tay nếp nhăn bắt đầu chậm rãi biến mất, tóc trắng bên trong, một lần nữa sinh ra tóc đen. Thiên quyết cung phía trên, có người nào? Nam cực trưởng sinh, Bắc cực tử vi. Cố thái nhất lưu lại cảnh giới, từ pháp thiên tôn chi chặng đường, có năm đó cùng Ngọc Hoàng quyết định, cung có trên thiên khung này không gì sánh được vô cùng phức tạp thế cục, có ba vị lão sư bái kiến ước hẹn, cung có lẽ còn có huyết hải kia phía dưới, ngay tại cựu lớn Ngọc thần đạo quân. Ngọc Hoàng, Hạ Thiên, Thái Nhất, Tam Thanh, Tứ Ngự, Chư Thần. Thiên hạ chi thế, lục giới chi thế, như cũng bàng bạc như biển, lão mại đạo nhân từng bước mà đi, lại tự hành, lại theo kiếm. Đỉnh núi Thái Sơn bên trên, kỳ bọn họ đứng ở một bên, sắc mặt trắng bệnh mà nhìn xem cái kia chí cao trô đứng chắp tay người thanh niên. Người sau người mặc toàn thân áo trắng, phong thần như ngọc, manh mối nghiêm nghị, cái kia một cỗ bàng bạc khí tức, còn có nó tồn tại đều để những này kỳ bên trong Thái Sơn Sơn thần cảm thấy sợ hãi. Cái này ai? Hắn lại đang các loại ai? Cái này một cỗ bình thản lại bàng bạc khí tức đã đem bọn hắn áp chế đến không thở nổi, thời gian phảng phất trở nên vô biên dài dằng dặc, bị đéo dài, thiên địa sâu thẳm, tại loại này cực đoan kiểm chế trong không khí, có bình thản tiếng bước chân tới đây. Kỳ bọn họ xoay người lại, nhìn thấy lão đạo nhân kia dạo bước mà đến, hắn nét nhăn dần dần biến mất, hắn tóc trắng hóa thành đen nhánh, hai mắt của hắn trong suốt mà yên tĩnh. Phật tạm đạo bảo lại chỉ cho người thành tịnh tự nhiên cảm giác, Thái Dương tóc đen khẽ nhếch lên, trong sáng ấm thuần, phong thái như ngọc. Thanh niên áo trắng quay người, hắn mỉm cười nói, ngươi rốt cuộc đã đến. Đạo nhân dẫn theo kiếm, tại thanh niên áo trắng trước người ngồi xuống, nói đợi lâu. Một bạch đi một đạo bảo, một chân buộc tóc người, mặc quan lộc lấy người, Thái Sơn đã là cao nhất, bọn hắn chỗ chính là Thái Sơn, cao nhất địa phương. Thái Sơn sơn thần gặp Tế Bồ họ đến, cuối cùng là có thể nhẹ nhàng tựa ra, khom mình hành lễ hỏi tham phủ quân vị khách nhân này là ai. Tế Bồ hoặc nhìn về phía Trương Tiêu Ngọc, người sau mỉm cười nói, xem ra đây là tâm phúc của ngươi à. Vô Phật hỏi ta a, bản tọa chương Diêu Ngọc, dựa theo thói quen của các ngươi, có lẽ hẳn là xưng hô ta là Ngọc Hoàng." Hắn mỉm cười. Thế là Thái Sơn Chư Sơn thần địa khí sắc mặt ngưng kết. Một ngày này, trước Phật Kim Tiền chuyển thế, tụi nhỏ đạo nhân hành tẩu ở thiên hạ, chuyển biến tốt bạn chỗ trị chi hồng trần, chuyển biến tốt bạn không thể được chi thanh phong minh nguyệt, thì chân nhân bắt đầu thuật lại đại đạo chi ngôn, mà khôi phục ký ức doan ngần đầu, nhìn xem phương nam bầu trời. Một ngày này, Địch Nghiên Phong Ly Quỳnh Ngọc đạo trưởng ở nhất mạch đạo thống. Một ngày này, nhân gian hồng trần, không còn được khác. Chỉ Thái Bình Ngâm Hoàng, Chiến Bỏ gặp nhau tại Thái Sơn chỗ cao nhất. Đúng hẹn, Trần Dẫn Huyền Vi nhập Tiên Quế cung. Đỉnh núi Thái Sơn đỉnh cao nhất, danh Ngọc Hoàng đính. Rồi nói tiếp dấu đại sứ quyển này cuối cùng quyển này tiếp tục, ngày mai nhìn xem trạng thái, có lẽ cần xin phép nghị chỉnh lý đại cương. Câu 1 tháng phiếu chương 574, Thanh Tịnh bước kia giai, ai là Thái Thanh thủ đô. Mục, chương 574, Thanh Tịnh bước tiến giai, ai là Thái Thanh thủ đô. Mục, chương 574, Thanh Tịnh bước tiến giai, ai là Thái Thanh thủ đô. Thiên Chi cực hạ, Lăng Tiêu bảo điệt. Đây là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn tại chuyện trọng yếu thời điểm triệu tập các bộ tiên thần, đến đây thương thảo trọng yếu đại sự địa phương, đối thiên giới ở trong, vị cách nạm nhất, địa vị cao nhất thì nhất, là quần tiên chư thần chỗ tôn sùng, bình thường tiên thần thậm chí không có tư cách đi đến cái này lăng tiêu bảo điện bên trong. Mà bây giờ, cái này thanh tịnh chỗ huyền diệu, lại là đại môn đóng chặt. Bên ngoài tường vân lưu chuyển, chỉ có thể nghe được tại lăng tiêu bảo điện bên trong truyền đến động tĩnh. Giống như dao kiếm tương giao, dường như manh thú gào thét, dường như là đang đánh nhau. Lão tiên quân bốn là có việc tới đây, nghe nói thanh âm này, không khỏi lo lắng. Dự định muốn đẩy cửa đi vào nơi đây, thế nhưng là mới đi mấy bước, liền nghe đến quát to một tiếng, nói dừng bước. Thanh âm thô cùng như sấm, chấn động đến tứ phương đều chấn, lão tiên quân đều chấn động phải ra đầu tê dần. Thế nhưng là tại thanh âm này vang lên trước đó, cũng sớm đã có một trận bá đạo vô địch hoành kích tới đây, khí thế mãnh liệt, ngãy phong lôi, càng có chư huyền bí cảnh tượng kỳ dị, mặc dù đành phải chân quân cấp độ, nhưng là cái này một cố dậy sóng vô biên sát phạt sát khí, thì là thường nhân không có đủ. Lão tiên quân chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, nội tung từng tầm từng tầng lông tơ. Nhìn thấy trước mắt, Tô một tấm hung thần ác sát khuôn mặt, trong lòng bàn tay binh kiếm đệnh như điên xuống tới, dù là Lão Tiên quân tốt như vậy tính tình, đều không chịu được mắng to một tiếng, nói tốt, tốt một cái Đô Thiên duy trì trật tự đại linh quan, tốt một cái vương ác, lại đến đánh lén lão phu. Lão Tiên quân cũng là chân quân cấp độ tu vi, có thể tổng cũng không phải cái này vương ác đối thủ. Phí Sức Thiên Tân Bạch Cổ, lúc này mới thật bất bả đem cái này vương ác chỉnh lình một trận chém đi, cực kỳ chật vật, giận dữ chi, nhìn nhìn cái kia râu tóc kích dương đại hán, đành phải chế trụ chính mình tức giận, hỏi, "Vương ác, ngươi không tại Lôi Bộ làm việc, lại tới nơi này làm gì?" Lại nói, Lăng Tiêu bảo điện bên trong động tĩnh như vậy, ngươi không tiến vào cứu hộ, ngăn đón ta làm cái gì?" Vương Ác đạo, "Hừ, cứu hộ. Ta chính là bị Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn sắc lệnh thủ tại chỗ này, về phần vị bên trong kia, căn bản sẽ không đối với Ngọc Hoàng có cái gì biết, nếu là người kia muốn động thủ lời nói, ngươi cùng ta chói cùng một chỗ cũng sẽ không có thể là đối thủ của hắn." Lão Tiên Quân không tin nói, "Né như vậy Vũ Dũng, mấy vị đế quân cũng đều tại nó phủ tư bên trong, sao có như thế người?" Lai Ai, ta cũng không tin." Vương Ác ánh mắt nâng lên, nhìn xem cái này dáng mây lợ lở, thanh tịnh tự tại Lăng Tiêu bảo điện vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, sau một hồi lời ít mà ý nhiều, nói chớ vỏ. Lão Thiên Quân không nói gì. Sau đó rút về vừa mới nói ra được tin tức kia. Cái này, sắp thực đánh không lại. Bất quá, Ngọc Hoàng Đại Tiên Tôn cùng chân vỏ đã ma đại đế cùng một chỗ, là muốn mật trò chuyện, cái gì a? Lão Thiên Quân thần sắc không khỏi trị trọng, nhìn trước mắt vô lượng cao bạch ngọc thiên môn, gặp trên đó có mây mù lở lở, biến hóa khó lường, nghĩ đến bên trong là hai vị tồn tại kia, trong nội tâm không khỏi nghĩ đến cái này lục giới, không, là cái này tam giới trong ngoại rất nhiều đại sự. Rất nhiều đại nhân vận, thế là trên mặt thần sắc càng phát ra khiếp cùng, nói nếu như thế, người ta đem tại nơi này chờ đợi, cho là có đại sự, có thiên đại sự tình. Đùng, một viên ngọc bài đánh trên bàn, đánh cái xoay tròn, trên đó khắc lục lấy một dị thú, linh vật biến thành, hóa thành vân khí phun ra nuốt vào, xông về phía trước, sau đó bị trước mặt mặt các một tấm dị thú bài công kích, cùng nhau tạm ra đến. Trương Tiêu ngọc ngồi tại ngự tọa bên trên, một cái chân cong lên, một cái khác chân thì là huệ ngoại quắc lên phía trên, không, có chư thần tôn sư uy nghiêm. Chốn mắt chỗ chơi đùa chính là nhân gian dưới mấy chục năm này phát triển ra tới bài đùa giỡn. Trong đó quy tắc đơn giản, nhưng lại cần đối với nguyên khí rất nhỏ điều kiện lấy khống chế rất nhiều dị thú. Lẫn nhau tranh đấu, nam nữ già trẻ đều là yêu trò chơi chi, là vì từng người từng người gọi lỗ ban nhân gian phụ tử sáng tạo, tên là lỗ ban bài ngược lại là dẫn tới rất nhiều thiếu niên người trầm mê trong đó, thường thường gặp nhau thời điểm, mặc kệ là muốn làm chuyện gì, đều sẽ nói tới trước một ván lỗ ban bài lại nói. Nguyên khí phụ cấp, các phương diện năng lực đều có đề cao, cho nên đưa đến trên tinh thần giải trí cũng thay đổi nhiều. Tại hắn đối diện, thì là mặc đạo bào màu xanh lam, mộc chân buộc tóc thanh niên đạo nhân. Nhìn qua chỉ là 20 tuổi ra mặt, hai mắt lại bình thản trong suốt, cũng cao tuổi. Trương Tiêu Ngọc nhìn một chút bài của mình, thở dài, hai tay mở ra, khiến cái này ngọc bài rơi vào trong hư không, tản ra đến, nói thôi, thôi, ván này là ta thua. Nhân gian trợ thủ công, rất nhiều kỳ tự tư dịu tượng, quả thật là để cho ta lau mắt mà nhìn a. So với hiện tại tiên giới đám người kia còn tại ném xúc sắc cực lớn nhỏ tốt hơn nhiều. Trương Tiêu Ngọc nhìn trước mắt đạo nhân, có vẻ như không sợ hai đến tùy ý hỏi, không được. Ta khẳng định phải thắng nỗi ngươi mới được a, hoặc hoặc vị này Lô Ban phu tử dưới mắt ở nơi nào? Ta muốn để hắn ngày nữa quyết phía trên, phong cho hắn cái tiên thần chức quan nhàn tàn, tới đây dạy ta đánh cờ bài, thế nào? Mục chân một tóc đạo nhân nghĩ nghĩ, ôn hòa nói, chỉ là Lô Ban tới đây, tựa hồ không đủ. Công đâu giá đến như thế nào? Hắn nam hiểu lấy rất nhiều linh tính vật liệu, phòng theo đạo môn pháp tiên tập địa, Phật môn trưởng tám kim thân, đã sáng tạo ra mấy lần, gấp mấy trăm lần tại người to lớn cố máy chiến tranh, tới đây thiên cuối cùng, nghĩ đến càng là hữu dụng. Còn lại bảy con, cũng đều có kỳ diệu chỗ, không bằng đều là gọi Trương Tiêu Ngọc liên tục gật đầu nói không tệ không tệ. Ta cảm thấy có thể, Ken, Abbot, vô hoặc cứ như vậy đi đến, ta an toàn. A nha, Trương Tiêu Ngọc lời nói còn chưa nói hết, bên kia đạo nhân con ngón đũa ra, một viên ngọc bài liền đánh tại hắn cái trán, đem hắn lời nói cắt đứt, đối diện mới nói người giống như bất đắc dĩ cười nói, nghĩ đến thật là đẹp a. Trương Tiêu Ngọc mỉm cười nói, thiên đình rộng lớn, bảy con có thần thông này đã hạnh, cũng tới nơi đây như thế nào? Vô hoặc ngươi không bằng cho ta quên bọn hắn một chút. Đạo nhân nói những chuyện này, cần chính bọn hắn quyết đoán. Ngụy Hán Bướt bên Ngọc Bài Thản nhìn nói, là nhân gian hành đạo, là tính mệnh sông tu, ở lâu nhân gian hay là không quan trọng luân hồi, một thế nhân quả một thế, cũng hoặc là, nguyện ý ngày nữa quyết bên trong thành tiên là thần, đều là chính bọn hắn quyết đoán, cũng nên chính bọn hắn lựa chọn, thu hút những người kia đều là bản thân ý chí mạnh người. Ta như thế nào thuyết phục được?" Trương Tiêu Ngọc cười nói, "Khuyên như thế nào không nói được. Ngươi thế nhưng là chín dưới tấm bỉa vị kia phu tử, ngươi tự mình mời lời nói, chí ít có sáu thành bảy con sẽ nguyện ý theo ngươi lên trên trời đụng." Ngọc Bài rơi xuống, phát ra âm thanh thanh thúy. Đem Trương Tiêu Ngọc lời nói đè xuống, Trương Tiêu Ngọc trên mặt mỉm cười không thay đổi, trước mắt hảo hữu nhàn nhạt nhướn mắt, tay áo rủ xuống, ôn hòa nói, "Phu tử đã đi." Trương Tiêu Ngọc nói "Phu tử không phải liền là ngươi, phu tử là ta, ta lại không phải phu tử." Tề Vô hoặc nhấc lên một viên ngọc bài lắc đầu bình thản nói, "Chính địa phu tử, theo thời thế mà sinh, ứng tiếp ma động, ở thời điểm này, phu tử đã bắt đầu trở thành bọn hắn tiến lên con đường trở ngại, tự thân chi đạo cũng đã đều chuyển tụ, từ nên viên mãn rời đi, đằng sau sẽ không còn phu tử hành tẩu vô thế." Trương Tiêu Ngọc minh bạch một câu nói kia ý tứ. Phu tử đã sớm không chỉ là đơn thuần thân phận, đại biểu cho đồ vật quá mức nặng nề, bản thân sẽ trở thành chư tử vách ra chân chính đi ra chính mình con đường một cái trở ngại, lại thân phận này tại, bởi con tự nhiên sẽ vô ý thức dựa sát vào hắn, trở thành phu tử học phái chi nhánh, mà không cách nào triệt để trở thành chính mình, cũng hoặc là rất khó làm đến. Cho nên phu tử nhất định phải rời đi. Mà cái thứ hai ý tứ chính là, Tê Vô hoặc sẽ không lấy phu tử thân phận lại đối với bảy con có bất kỳ quan nhiễu. Chung Tiêu Ngọc có thể gây mất so sánh Vô hoặc mời chào tri tâm. Muốn mời chào, chính mình đi thuyết phục bảy con chính là Trương Diêu Ngọc nghĩ nghĩ những cái kia khai phái khai mạch, một bộ quần chính là để ý, lập tức là lễ, thái cổ thượng võ chi phong bảy con, thở dài, vươn tay vuốt vuốt gương mặt, nói ta tốt trông mà thiệt a. Vô hoặc, con mắt ta đều muốn đỏ lên. Hắn nghiến răng nghiến lợi trả, chẳng hay là từ bỏ, nói coi như vậy đi, không cần kéo căng lấy quần màn này, người ta hảo hữu, ngươi không nguyện ý ta chắc chắn sẽ không nói cái gì. Chương 574, thanh tịnh bước thiên giai, ai là thái thanh thủ đô. 2, chương 574, thanh tịnh bước thiên giai, ai là thái thanh thủ đô. 2, nói đến thái sơn sự tình đằng sau Ta ngược lại thật ra hơi làm một ý chuyện, được một chút không đáng nói đến chỗ tốt. Trương Tiêu Ngọc khẽ miệng có chút câu lên, hiện ra từng tia nụ cười đắc ý, nói cho nên, dựa theo nhân gian giới thuyết pháp, hiện tại là chia của thời khắc. Trương Tiêu Ngọc từ trong tay áo lấy ra một bận, sau đó thoảng đưa tới, chính là hóa thành vô tận hào quang, hào quang trải tại trên mặt bàn, hóa thành vô số ngọc phù, trong đó các loại bảo vật đều ở trong hư không nổi lên vô biên ánh sáng, càng có từng cái danh tự, Trương Tiêu Ngọc nói những vật này, đều đều là ngươi chiến lợi phẩm của ta, muốn hoặc ngươi có thể đều lấy đi. Ta đều lấy đi. Trung Tiêu Ngọc Lý chỗ đương nhiên nói đúng vậy à, Hạo tiên lưu lại rất nhiều cực phong phú đồ vật, đều tại trong bảo khố, những vật này hay là ngươi cầm đi, ta đã ở lần này đạt được chỗ tốt rất lớn hắn cười cười tay áo quét qua, những bảo vật này đều hóa thành lưu quang, bay vào<td>vô hoặc trước người.</td> <td>vô hoặc y nghĩ, nghĩ, phân đi một nửa.</td> Ngập Hoàng vừa cười nói, ta đã ở Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi chỗ cùng cái này lăng tiêu bảo điện ở trong vị trí, điều động chư thần công tượng cho ngươi xây dựng chân vọ đãng ma đế quân phủ, bên trong sắp đặt bốn tỉ, thì câu có tiếng lại, tà hữu đến nữa, đều là đối tiêu còn lại chư đế quân quy cách, ngươi có thể ở lâu nơi này. Tê Vô hoặc nói lời cảm tạ. Chu Tiêu Ngọc nhìn trước mắt cái này dịu dàng và yên tĩnh đạo nhân, lại là thở dài, nói từ đưa ngươi dẫn tới trong cung trời, ngươi cứ như vậy, ta đoán một chút nhìn, ngươi kỳ thật như cũng không nguyện ý lưu lại ở trong tiên đình, đúng không? Cho nên mới tiếp được như thế tùy, ý, bởi vì ngươi căn bản không có ý định lưu thêm. Tê Vô hoặc giơ lên mắt, cười nói, tự nhiên như vậy. Tay phải hắn nhẹ nhàng vuốt ve trên bàn ngọc bài, nói bằng đạo nhàn vân dã hạt, chỉ là cùng Tiêu Ngọc ngươi nhất định, lại thêm Tư Pháp Đại Tiên Tôn quả thật là cùng ta có địch, cho nên mới đến, đợi đến chém tới Tư Pháp, giúp đỡ thiên khuất cùng đằng sau. Ta đương nhiên sẽ rời đi tiên đỉnh, đến lúc đó liền đi tứ phương tu hành nội đạo, đi theo lão sư bóng lưng. Đạo nhân lựa chọn đương nhiên. Trương Tiêu Ngọc hơi có chút không cam lòng, nói lại không thể lưu lại sao? Đạo nhân nhìn trước mắt hảo hũ, lắc đầu, không có chút nào chần chừ, hồi đáp, thân này chí tại đạo. Thế là Trương Tiêu Ngọc không nói gì, tê vô hoặc mỉm cười bên dưới, anủi, yên tâm, ta đi tu đạo cũng không phải nói ngươi ta ở giữa không ngày gặp lại, xưa nay nhàn hạ, ta cũng có thể tới này lang tiêu bảo điện tới tìm ngươi đánh cờ a. Trương Tiêu Ngọc thán thở, Nhìn thấy Tề Vô Hoặc thần sắc kiên định, liền biết trong lòng mình hai cái nguyện vọng, hy vọng đạo nhân này mang theo chư tử Bạch gia ngày nữa quyết thành tiên làm thần trung quý là thất bại. Huynh đệ, thất bại thảm hại a. Nhưng là Trương Tiêu Ngọc không có lập tức liền từ bỏ tưởng tượng này, chỉ là ngắn ngủi áp xuống tới, sau đó cười nói, "Tuất, nói đến, lúc trước Thái Sơn sự tình sau khi trở về, tư pháp liền trở nên so với ngày xưa còn thấp hơn nhiều rất nhiều, ta mấy ngày nay tìm lý do để hắn đến Lăng Tiêu bảo điện bên trong bàn ứng kế tiếp cỡ, đến lúc đó ngươi tới tìm ta, chúng ta thử trước một chút đi." Hai người lại tiếp tục hạ mấy vòng lỗ ban bại sau đó nói nhân vương mới rời khỏi. Trương Tiêu Ngọc nhìn xem bóng lưng của hắn đi xa, xúc động thở dài, "Vô hoặc ngươi dạng này cảnh giới cùng thủ đoạn, vì sao không nguyện ý lưu tại Lăng Tiêu Bảo Điện, lưu tại đây thiên đỉnh ở trong đầu. Người ta hảo hữu, ta chẳng lẽ còn sẽ bạc đãi ngươi phải không?" Có lẽ, có thể nghĩ cách Trương Tiêu Ngọc nghĩ đến như thế nào đem cái này đạo nhân lưu lại. Đã trải qua hơn 60 năm không ngừng cùng tiên giới chư thần thế lực lục đục với nhau, trong nội tâm tự nhiên là có đủ loại thủ đoạn, thế nhưng là cuối cùng hắn chỉ là giơ tay lên vuốt vuốt mi tâm. Đem cái này tưởng niệm hay là áp xuống tới? trên mặt hay là lúc mới đầu bất đắc dĩ, thôi, thôi, vô hoặc nếu không thích nói, vậy liền không ép ở lại. Đợi đến chúng ta liên thủ chém trừ tứ pháp, đem trong cung trời rất nhiều phiền phức đều lẹ xuống, đến lúc đó liền đem hành cung này, phủ đệ đều để lại cho hắn đến, sau đó thả hắn đuổi theo theo Tam Thanh đạo tổ, du hành tu đạo cũng được. Lão tiên quân cùng Đô tiên duy trì trật tự đại linh quan cùng nhau chờ hơn một canh giờ, mới gặp cái kia lăng tiêu bảo điện mở ra, người mặc đạo bào, một chân bộ tóc, khuỵu tay dựng nhất phất chân đạo nhân mới từ trong đó đi tới, chân đạp từng vân, sau đó chơi vương ác vừa rồi tối lấy quân mặt đến đây, theo đạo nhân hành động. Lúc trước Lao Thiên Quân cũng đã hỏi rõ, vị này Vương Linh Quân đã cho đẩy đến chân Võ Đãng Ma dưới trướng. Vương Ác tự nhiên không phục. Nghe nói lúc đó đợi trực tiếp khí nâng lên nắm tay xông vào chân Võ tạm ở chỗ. Một cước đạp cửa, chính là dự dự, vén tay áo lên. Muốn để chân Võ Đãng Ma biết biết cái gì gọi là lôi bộ hộ pháp thần. Biết biết cái gái này động tác lớn nắm đấm nện ở trên mặt là cái gì tư vị, biết biết cái gì gọi là đạo lý. Sau đó ngày thứ hai, Vương Ác đàng hoàng ngồi xổm ở nơi đó thủ vệ, nghe nói cũng không động thủ. Chân Võ Đãng Ma là lấy lễ cùng đạo cốt phục hắn. Sau đó để hắn thành thành thật thật từ lôi bộ chân quân, nguyện ý hạ mình, đề thệ dặn, thành chỉ là một tôn hộ pháp thần. Lão Thiên Quân lúc đó biệt tiếu biệt dắc không tìm được. Bây giờ nhìn xem cái kia sát khí đằng đằng vương ác thành thành thật thật đi theo đám ma thân sau, ngược lại là thiên giới một kỳ cảnh, vương linh quang ngày xưa trời không phụng, không phụng, bây giờ lại là thành thành thật thật, làm thật võ đám ma nâng kiếm, một thân áo giáp chiến bào bên ngoài mặc, hành tẩu tại đạo nhân sau lưng, nói đế quân, lại muốn đi nơi nào? Đi nơi nào a? Kê vô hoặc trong lòng hiện ra từng cái suy nghĩ. Đứng núi chịu sào tự nhiên là nên muốn tiến đến huyết hải chi địa, đi đem ba hoàng triệt để cứu ra, đằng sau mới vừa có thời gian tiến đến bái kiến lão sư, chỉ là tại hắn đợi đi nhân gian thời điểm, phục hi nói qua, sẽ sáng tạo ra một cái tuyệt đối an toàn điểm thời gian, để hắn cái kia thời điểm lại đi huyết hải. Vấn đề này liền phải áp xuống tới, giờ phút này lại nên đi bái kiến lão sư. Sau đó là bắt cực tử vi cung. Hắn suy nghĩ dừng một chút, đột nhiên cảm giác được một cỗ khủng lồ chi khí rơi xuống, chẳng chính là thiên địa rung động, một trận lưu quang tảng ra, một đoàn hỏa cầu màu tím hướng thẳng đến đệ vô hoặc nhạon lệnh xuống đến. Vương Hắc đột nhiên giận dữ, gầm hét như sét đánh giống như, trong tay thiết giản quét ngang vụt ra, hướng phía phía trước đệ xuống. Phía sau vô tận lôi quang giao thoa, hóa thành một pháp thân bộ dáng, cũng cao ngàn trượng, đỉnh phá dáng mây. Lại là trong một chớp mắt sử xuất thần thông, khí diễm như hồng, có chút bá đạo, nhưng là vị này tại chân quân bên trong cũng coi như được một tôn hảo thủ Vương Linh Quan lại tại vừa đối mặt liền cho bắn bay ra ngoài, sau đó trên trời một vật ẩm vang đệ xuống, đem cái này Vương Linh Quan trực tiếp trấn trụ. Tuy ý Vương Linh Quan giận dữ lấy thiết giản không ngừng rút kích, vậy mà đánh chi không phá, chỉ phát ra trận trận tiếng vang. Đó là một tòa hỏa lô, thử kim lò bắt quái. Thế nhưng là vị này ở thời đại này, chỉ là xem như thế hệ tuổi trẻ chân quân vương ác vậy mà gào thét gầm thét, ngạnh sinh sinh muốn đem cái này từ kim lò bắt quái đẩy ra. Ngọn lửa màu tím tiêu tán, lò bắt quái đã bị đẩy ra một cái khe hở. Có thể thấy được nó Vũ Dũng. Khe gi một tiếng, nhưng lại một mặc áo xanh đạo nhân phiêu nhiên rơi xuống, nhẹ nhàng dẫm tại lò bắt quái này bên trên. Hỏa lô mất ngực, Vương Linh Quan bị trấn trụ, người tới cười nói hôm nay sư huynh đệ ta hai cái so chiêu một chút thức, Vương Ác, ngươi ngay ở chỗ này đợi một hồi đi. Vương Linh Quan vùng đánh tức giận, lại là vô dụng, cái kia tiêu sai đạo nhân con ngươi nhìn trước mắt áo lam đạo nhân, nhếch miệng cười một tiếng, nói tiểu sư đệ, đến, cùng sư minh so chiêu một chút. Tề Vô Hoặc cũng cảm giác được văn khí lưu chuyển, bên kia mà có hai người mà đến, lại là trời bổng đại chân quân. Cùng một mặt ôn hòa không có quan hệ gì với ta chi sắp thái ớt cứu khổ thiên tôn. Tề Vô Hoặc xử sự, trước mắt một đạo tử hỏa đã tới, là thăm dò cùng chào hỏi. Đạo nhân cũng chỉ quét qua, đem đạo này lôi hỏa quất gãy. Đại sư minh ngươi. Huyền đô đại pháp sư niết miệng cười một tiếng, ánh mắt đảo qua bên kia hai tên gia hỏa, giơ lên lông mày. Đáy mắt hình như có hỏa khí, cũng có chút kích động nhưng vẫn đối với người tiểu sư đệ này thủ đoạn, đã sớm lòng ngứa ngáy đến muốn thử nhìn một chút, lại thêm lúc trước hai tên gia hỏa trêu chọc, dứt khoát trôi chạy tâm ý tới, muốn thử nhìn một chút. Lại thêm hắn tính cách xưa nay tùy tiện tùy tiện, dứt khoát cười to, nói tới tới tới, không nên khách khí, nếu là hôm nay ta không thắng được ngươi. Cái này thái thượng thủ đô vị trí, giao cho ngươi ngồi một chút. Đến. Lời còn chưa dứt, đã là xuất thủ. Chương 575, thu liễm cấp sát khí, trở về bãi tam thanh. 1. Chương 575 Thu liếp cấp sát khí, trở về bệ bảy tam thành. Một, chương 575, thu liếp cấp sát khí, trở về bệ bảy tam thành. Đạo thanh âm này rơi xuống, Huyền Đô đại pháp sư một thân sáu đinh thần hỏa khí diễm đã là đằng không mà lên, khí thế bàn bạc, hướng phía đệ vô hoặc đập mà đến, Huyền Đô đại pháp sư chính là Ban Sơ nhân tộc, là Thái Thanh đạo đức tiên tôn Khai Sơn đại đệ tử, tính cách thoải mái bá đạo, thần thông quảng đại, chính là lớn phẩm định phong chi cảnh. Bây giờ xuất thủ, tự có một fan main mông khí cơ, là nóng lòng không đợi được, muốn thử một chút bây giờ chi đạo người thủ đoạn. Trừ cái đó ra, từ cũng có còn lại dự nghiệm, Thiên Bổng đại chư quân. Thái ớt cứu khổ thiền tôn thì là đứng trang nghiêm tại một bên, nhìn xem hai cái này đạo nhân giao phòng, xúc động thở dài, vừa rồi chỉ là đàm luận tiểu sư lệ này, chưa từng nghĩ, vậy mà coi là thật tới. Một phen đánh nhau, từ cũng là đánh cho chấn thiên háng địa. Huyền đô đại pháp sư cơ hồn là tại giải giáp mấy chiêu bên trong, liền đã phán định ra tể vô hoặc cảnh giới. Trân quân đỉnh phong. Mặc dù không biết là lấy loại nào nam khí thành tiểu trân quân cảnh giới, nội tình vậy mà như thế thâm hậu, nhưng là tu vi của nó quả thật cắm ở cái Uyên Đô đại pháp sư có chút nhếch mày, nhìn xem tại liệt diễm màu tím quay trùng quanh ở trong đạo nhân, đột nhiên cười to, tràn đầy phấn khởi nói: "Hảo tiểu tử, còn tại cất dấu đồ vật có đúng không? Đến, lại đến để cho ta nhìn xem thủ đoạn của ngươi." Khoát tay, liệt diễm màu tím xoay quanh gào ghét, càng phát ra sôi trào mãnh liệt, ẩn ẩn nhưng thể biến, đã có một chút lưu quang màu vàng, nó nhiệt độ tiến một bước tăng vọt, tiêu đốt hư không, trên không trung nổi lên tầm tầm bạt mèo cùng gợn sóng, thiên bồng đại chân quân đạo, quả nhiên là muốn thử nghiệm sao? Gia hỏa này thái ớt cứu khổ thiên tôn nói có người ta tại, không sao. Thuốn hồn Viên Đô đạo huynh mặc dù tính cách cuồng ngạo, nhưng lại trông thô có mạnh, rất có chừng mực. Thiên Bồng đại chân quân nhíu mày, nói có chừng mực. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem cái kia tràn đầy toàn bộ thương khung ngọn lửa màu tím, nếu không phải là lúc trước tới đây thời điểm, cũng đã chuẩn bị kỹ càng, che đậy thiên cơ, nếu không bên này mà động tĩnh là sớm muộn muốn bị phát hiện, bất quá, cũng là khó mà nói Viên Đô có phải là hay không cố ý như vậy. Thái Ức cứu khổ tiên tôn nói khẽ, đầu tiên là tự tay nghề, thứ hai là người ta tới đây lý do, cái thứ ba là mối nhử. Thanh âm hắn dừng một chút, Ánh mắt ngẩng lên nhìn hướng xa xôi Thiên Thu viện phương hướng, thản nhiên nói, dựa theo trong nhân thế thuyết pháp, hẳn là kêu là Lạc Đa. Đa? Dự định câu ai? Thiên Đồng Đại chân quân chỉ là hơi tượng tượng, chính là biết được, không khỏi bật cười lắc đầu. Mà ngọn lửa màu tím này nhất chuyển nhị chuyển, bên ngoài như cũng chỉ để cảnh thủ đoạn, mà ở bên trong cũng đã hóa thành thuần kim, chính là muốn tự một chút làm chuẩn vốn hoặc chân chính thủ đoạn, mặc dù nói ra người bản thân cảnh giới cao hơn tu vi, có thể ngự sự quanh thân chi khí, thể hiện ra vượt qua tự thân tu vi cấp độ thủ đoạn, thế nhưng là Huyền Đô đã là ngự phía dưới mạnh nhất nốt lựa này hay là bức bách tề vô hoặc đến được hạn. Huyền Đô đại pháp sư nhìn xem tề vô hoặc, chế nhạo tán mạn cười nói, "Tiểu sư đệ, nên phải dùng đi ra địa bản lĩnh thật sự đi. Hắn để tề vô hoặc ra chiêu, lại không phải chỉ là đơn thuần khảo lượng." Điểm này, đạo nhân cũng là cảm thấy. Tề vô hoặc trong lòng bàn tay kiếm nổi lên lưu quang. Thể nội khí như cũng chỉ là chân quân cấp độ cảnh giới. Chỉ là giờ phút này, tam thập tam trọng thiên bên ngoài, treo cao tại quần tinh hàng tốc tối cao chối hỏa diệu đột nhiên hơi sáng lên, đạo nhân ngáy mắt hiện lên từng tia màu đỏ sẫm lưu quang tay phải đạo bảo bao trùm trên cánh tay nổi lên từng tầng tầng màu đỏ vàng vết tích. Hắn tay trái công việc bắn ra, tay phải vươn ra, năm ngón tay khẽ nhét, thẳng thâm rọ vào cái này sáu đỉnh thần hỏa bên trong. Huyền Đô đại pháp sư dáng tươi cười chỉ trệ. Bản tọa chỉ là hơi thử một chút nét nước, ngươi không cần như vậy mãnh vu a. Cũng là bị dọa một đầu mồ hôi lạnh, lúc này muốn tu chiêu, đã thấy đạo nhân kia hai mắt nổi lên lửa vàng, năm ngón tay đột nhiên đè ép, thở phào một hơi, khí cơ trùng trùng điệp điệp vô biên bằng bạc, giống như từ chân trời mà đến, trên bầu trời, hỏa diệu trọng thế, trên biển mây, đạo nhân độc lập. Huyền Đô đại pháp sư Thiên Đồng Đại Chân Quân, cùng Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn đều là cảm giác được. Đạo nhân kia một thân tại chân quân cấp độ hùng hồn mà không thể nói rõ căn cơ, vậy mà tại trong chớp nhoáng này, như là xô trào, trong một chớp mắt nổi lên vô biên bọn sóng, thần tầng lấp ló, tản mạn ra, xô trào mãnh liệt, tự có một cỗ bạo ngược chi khí nổ tung. Oanh! Cái này tràn đầy thương khung màu tím ánh lửa, tại trong một chớp mắt, cùng nhau đổ sụp. Đè xuống. Thái thượng đạo tổ đi chuyện, Huyền Đô đại pháp sư áp chế đến đế cảnh 6 đỉnh thần hỏa, chỉ ở trong nháy mắt, lại bị cùng nhau đè thấp ba thước ba thước, chỉ ở thân này phía dưới. Điều này có thể giàn luyện ra cựu truyền kim đan, có thể đem Long Lân Phượng Vũ đều trực tiếp đốt cháy hóa thành bột mịn sáu đỉnh thần hỏa vờn quanh Vu đạo nhân bên người, lại chỉ là để hắn tay áo khẽ nhúc nhích, khó thương cực kỳ nội phần. Huyền Lôi đại pháp sư liền giật mình, chợt đại hỉ, cất tiếng cười to, ha ha ha ha, tốt tốt tốt, tốt căn cơ, hảo thủ đoạn. Lúc này tay áo quét qua, lại chỉ là để ngọn lửa màu tím này hướng phía bên ngoài tán loạn ra, che lấp khí cơ, sau đó trực tiếp lui lại một bước, thoát ly chiến cuộc, sau đó trong một chớp mắt, đã thấy đạo nhân tự thân cảnh giới không ngờ một lần nữa rơi xuống, từ muốn đặt chân lên phẩm Đang lâm đế cảnh cấp độ, tự nhiên mà vậy rơi vào chân quân trên cấp độ. Không nhiều một phần, không kém một hảo, sát na viên mãn. Vô Lộng, Huyền Đô đại pháp sư kinh ngạc, hỏi: "Thủ đòn này, vậy mà có thể như vậy, là như thế nào làm đến?" Tề Vô hoặc hồi đáp: "Chỉ là lui một bước mà thôi." Tu vi vô thượng, chí cao viên mãn, khi nào đột phá, tự nhiên là theo ta tâm ý đã là tu chúng ta. Làm sao lại bị ngoại vật kéo lấy đi lên phía trước? Đây chính là tận được thái thượng nhất mạnh, chí cao tâm truyền bằng chứng. Huyền Đô đại pháp sư đái mắt mừng rỡ, ngẩng đầu lên, Nhìn tới cái kia hỏa diệu chi quang lại một lần dần dần ẩn tàng ám đảm đi, thế là lại hỏi, thủ đoạn như thế, hỏa diệu chi nghi quý, là ngươi đạt chân lớn phẩm mạnh nhất ỷ vào sao? Đạo nhân lắc đầu. Thế là Huyền Đô đại pháp sư chính là cười to chi. Phứa Cựu trở lại, nhìn xem bên kia thái thái ớt cứu khổ tiên tôn, tiên đồng đại chân quân, thống quái thứ lãng, nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly nói ta không thể nghi ngờ nghi ngờ cũng, hai vị đại hữu, sau đó nhìn các ngươi. Về phần vừa rồi cái gọi là thái thượng thủ đô danh xưng hô, tất cả mọi người đó có thể thấy được trước mắt tề vô hoặc cũng không phải là Huyền Đô đại pháp sư chi đối thủ, từ không đến mà đại pháp sư thì là đứng ở trong hư không, Thiên Đồng đại chân quân cười to nói: "Tốt tốt tốt, ngươi đã lui ra đến, như vậy sau đó, tự nhiên giờ đến đến ta." Thiên Đồng đại chân quân xuất thủ, trực tiếp chính là Ngọc Thanh thập nhị chân truyền một trong. Chính là đấu chiến chi phù pháp, thần thông vô thượng, phù pháp bay vút lên nhập trên bầu trời trong một chớp mắt, hấp thu bàng bạc nguyên khí, hóa thành ngàn ngàn bạn bạn của cái Thiên Đồng đại chân quân, đều là hiện ra ba đầu sáu tay chi thần đồng, trong tay rút ra binh khí, chiêu thức ba đạo khí thế rộng dãi, hướng phía bên kia đạo nhân nguyên lãnh đánh tới. Tề vô hoặc lại từ nơi sâu xa cảm thấy ba vị tam thanh thủ đạo sư minh tới đây mục đích. Đồ kiếm ký chưa hề dùng tới quá để tâm chuyển, Âm Dương luân chuyển, cũng không hề dùng ra thượng thanh đích chuyển kiếm quyết pháp môn, mà là cũng chỉ quét qua, tay áo xoay tròn, đã dùng đến một môn phụ pháp, vạn vật ngừng trệ, Âm Dương tận nghe, lại đạo, Ngọc Chân chấp ngữ, khai thiên chân phủ. Giữa thiên địa phảng phất mở rộng một hồng câu. Như là năm đó khai thiên tích địa trên bầu trời lưu lại vết hương. Chương 575, thu liễm cấp sắc khí, trở về bãi tam thanh. 2, chương 575, thu liễm cấp sắc khí, trở về bãi tam thanh. 2, chúng binh có thể gặp đến tường vân và đoá, dáng mây lang tràn, nơi xa kim quang kéo dài đẹp không sao tả xiết, mà kẻ nước này lại là không gì sánh được to lớn, không gì sánh được trống rỗng mà sâu thẳm, chợt tựa hồ vỡ nát, tựa hồ hướng phía phía dưới đổ sụp, có không gì sánh kịp bảng bạc lực hấp dẫn, thế là lúc trước xuất hiện ngàn ngàn vạn vạn cái thiên đồng đại chân quân một chút đều là bở buột. Thất tha thất thệ bị đạo này thiên chi thương từng hấp thu đi. Tại cái này một cơn gió lớn ở trong, mất địch lực, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, như rơi vào trong gió chi tây của đồng, đảo mắt đều chui vào trong, kẻ nước kia chợt khai thiên chân phủ vỡ nát. Cái kia Vô Số Thiên Đồng Đại Chân Quân hóa thân cũng từ biến hóa làm phụ lục Tản Tiên lưu quang, đều biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là Ngọc Thanh thập nhị chân truyền thủ đoạn ở giữa so đấu. Là phụ lục chi pháp ảo diệu. Thiên Đồng Đại Chân Quân thấy thế càng làm mình dỡ, vỗ tay mà cười giải, "Táng Dương, tốt, tốt, vì minh nơi này, cũng không có vấn đề gì. Thái ất, tới phiên ngươi." Hắn nghiêng người đứng ở ở trong, sau đó nhìn về phía bên kia thập phương Thái ất cứu khổ thiên tôn, người sau tựa hồ cũng không tính xuất thủ, chỉ là trở ngại cục diện như vậy cùng sự tình, không thể không mỉm cười bên dưới, nói như vậy Vô hoặc, coi chừng. Tay áo quét qua, một đạo kiếm khí lưu chuyển mà ra, mặc dù không nguyện ý xuất thủ, nhưng lại không có nghĩa là hắn ngay trước ngươi xuất thủ thời điểm sẽ thu liễm tự thân thủ đoạn, một kiếm này chém ra, đồng dạng là đem lên rõ ràng nhất mạch cấp kiếm hiển lộ rõ ràng đến phát huy vô cùng tính thế, đạo nhân trở tay giữ lại trong lòng bàn tay chôi kia câu chần kiếm, chợt liền vọt bung ra. Một kiếm độc lớn, lấy học được từ Trượng Thanh Đại Đạo quân rất nhiều kiếm quyết ở trong am hiểu nhất một môn đường lối. Cấp kiếm 3, Chu. Trong một chớp mắt, song kiếm giao thoa, kiếm khí kéo dài không dứt, đem Thái Ức cứu khổ Tiên Tôn chi kiếm thuật huyền diệu chỗ liều phá giải, làm cho cái kia trong suốt kiếm quang hóa thành bụi bay, chầm chậm, chậm tan đi, hứa cửu phương tuyển, mà chui kia câu trần kiếm thì là liền vọ rơi xuống, bay vào trong tay, kiếm minh chậm thấp tức xác, kéo dài không ngừng. Thế là Thái Ức cứu khổ tiên tôn khẽ cười nói, "Tút, tút." Tê Vô hoặc nhìn thoáng qua bị tử kim lò bắt quải đệ vương linh quang, trong lòng có chút hiểu được, nếu là Huyền Đô đại pháp sư xuất tay, có lẽ còn có thể đơn thuần giải thích là vị đại sư minh này là vì thử một chút tay của mình, nhưng nếu là còn lại hai vị cũng ra chiêu, liền sẽ không đơn giản như vậy, có chút chắc tay, nói ba vị đạo hình Đây là Huyền Đô đại pháp sư tay nào qu quét qua. Nhưng nghe được Tranh Nhiên đỉnh mình, Tử kim lọ bắt quái vậy mà xoay chuyển tới, cầm cái kia tính nóng như lửa vương linh quan, sau đó con ngón đúng ra, cái này Tử kim lọ bắt quái cũng đã là phóng lên tận trời, khốn trụ vương linh quan, trực tiếp bay hướng Huyền Đô quan chi bên trong, mà Huyền Đô đại pháp sư mỉm cười trong mắt, nói lão sư bọn hắn đã ở nơi đó chờ người đã lâu. Tề vô hoặc trong lòng minh ngộ, quả nhiên là lão sư đang chờ đợi. Như vậy, ba vị này đại sư minh lấy bổn môn tuyển học ra chiêu cùng mình đúng rồi một lần, liền coi như là sư môn nhập môn nghi quy sao? Đạo nhân trong lòng như có điều suy nghĩ. Huyền Đô Đại Pháp sư, Thiên Đồng Đại Chân Quân, Thái Ất cứu khổ Tiên Tôn cũng đã riêng phần mình tránh ra con đường. Thế buộc hoặc đi qua nơi này thời điểm. Huyền Đô Đại Pháp sư bỗng nhiên mỉm cười bên dưới, hắn chắp tay, thần sắc nghiêm túc, ôn hòa từ lắng, nói hạ Đạo hữu, đạo thanh tịnh tự tại, chướng đạo của ta căn cơ biết tùy theo tự nhiên mà làm, đến đại tiêu dao. Thiếu như ngọc thạch chạm vào nhau, nó âm yếu dắt, trang nghiêm túc độ. Thiên Đồng Đại Chân Quân chắp tay, thần sắc trầm tĩnh, ôn hòa từ hoãn, nói hạ Đạo hữu, đến ngọc thanh rượu pháp, chứng lục giới bí nghi, biết này rượu đắc thân đến lớn trang nghiêm. Thái Ức cứu khổ tiên tôn Phật Trần quét qua, cũng là có chút không người chúc mừng. Ôn Hỏa nói: "Hạ Đạo Hữu, trưởng tiếp khí làm kiếm, đi chúng diệu chi đạo, biết này thanh tính pháp, đến lại tự tại." Ba vị tam thanh đạo tổ đứng đầu độ đều là như vậy ngôn ngữ, cuối cùng Từ Từ nói: "Hạ Đạo Hữu, có thể nhập sơn môn, bái kiến lão sư, đến trường sinh mất diệt, chứng đạo này không cô." Thanh âm bình tĩnh, Ôn Hỏa, Từ Hoãn, như bạch ngọc giao hòa, tự có một phen khí độ, mà phía trước lưu quang màu vàng rơi xuống, phảng phất hóa thành một đầu thông thiên trống không con đường, trung quanh biển mây xoay tròn Từ Hoãn, đạo nhân khẽ bước cẩm. Từ bước một đi đến tiên quyết cùng, dần dần đã đi xa. Tam Thanh thủ đầu có chút đớn mắt, nhìn xem đạo nhân kia bóng lưng đi xa, thần sắc thán thở. Hắn rốt cục đến nơi này, rốt cục muốn bái kiến lão sư. Cái này một giáp, lão sư chờ đợi nửa kỷ. Bây giờ rốt cục nhìn thấy, không biết là có bao nhiêu mừng rỡ, không biết là có bao nhiêu cảm khái. Cũng không biết là sẽ ban thưởng cỡ nào bảo vật. Trên bầu trời, xe ngọc lưu quang, khói dáng mờ mịt, kéo dài không dứt. Đạo nhân đã tới tại Tam Thập Tam trọng tiên phía trên Tam trọng thiên, hay bầu đến cao nhất đại la trên trời, nơi đây thanh tịnh tự tại. Lã Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên tôn dạng đạo thuyết pháp chỗ, ngày xưa thường thường có tam thanh nhất mạch đệ tử lui tới trên đó, hoặc là bái kiến đạo tổ, hoặc là nghe giảng đạo thuyết pháp, hoặc là cùng còn lại chư đạo hữu giao lưu là bạn. Có thể có tư cách cùng theo hầu đi vào đại la trên trời nghe đạo, chính là cái kia đại la thiên tiên. Nếu không dù cho là cảnh giới đầy đủ, cũng chỉ được xưng hô là thái ất tần số. Có biết cái này đại la thiên chi trong yếu, biết nơi đây chi phồn hoa. Bây giờ lại là rúc tuyết, lan chi bảo thụ, chân cầm hiếm chim như cỗ khắp nơi có thể thấy được. Treo trên bầu trời chi sơn, thác nước chi thủy, trang trí tạ hữu. Nhưng không thấy một người, Tê Vô hoặc ánh mắt đảo qua Tả Hữu, duy gặp Sơn môn kia một bên, một văn nhã nữ tử chờ đợi nơi này. Nàng cũng nhìn thấy thanh niên kia nói người, chính là Ôn Hòa mở miệng đề, Thái Huyền sư đệ, đã tới rồi sao? Tê Vô hoặc nói quá nguyên sư tỷ, người này chính là Ngọc Thanh Nguyên Thụy Thiên Tôn môn hạ đệ tử, đã từng chỉ điểm Tê Vô hoặc cơ sở Ngọc Chân Thái Nguyên Thánh Mẫu, bây giờ bị người để đạo nhân kia tới đây, chợt dẫn hắn hướng về phía trước đi, chỉ thấy phía trước lối đường, từ từ bước đi, thấy khắp nơi thanh tịnh tự tại, cùng ngoại giới khác biệt. Đi qua một lát, Thái Nguyên Thánh Mẫu buông tay ra, chỉ vào phía trước một chỗ. Nói lão sư cũng hai vị sư thúc đều ở đây, sư đệ về sau lại muốn đột hành. Sư tỷ lần này sẽ không tiễn ngươi." Nàng mỉm cười dưng mức, sau đó nói, "Sư tôn bọn hắn đã đợi đợi ngươi đã lâu. Đã đợi ngươi hứa cũ." Tề Vô Hoặc thần sắc nghiêm túc, trọng chỉnh y quan, làm cho này một chấm một tóc, đạo bảo thanh tịnh, sau đó cầm kiếm, từng bước một đi vào cái này thành thị tự tại địa phương, phía trước nói đường dáng mây lượn lờ, chỉ gặp có bậc thang bạch ngọc, vắt ngang ở không, Tề Vô Hoặc từng bước một đi tới, phảng phất như là từng bước hành đạo. Trở thiếu thời đợi lần đầu gặp thái thượng bái sư đạo tổ, cùng đại đạo quân kết duyên. Luật đạo tại Trung Châu. Thái Ngọc đạo nhân, Thái Nguyên Thánh mẫu, quyết lư tu hành ba tháng, thậm chí cả chư pháp mạch, chư pháp môn, về phần tại Cẩm Châu Sơn bên trên, tu chỉ đã lâu. Đến truyền ba vị lão sư trò chuyện, từng bước một đi tới, hắn rốt cục đi tới nơi này. Không còn là lão sư hạ phàm đi tìm hắn, mà là hắn một mình đạo tiên quyết Vân Hà mà đến. Không phải ngươi gặp ta, là ta tới gặp ngươi. Lấy chứng minh, ba vị lão sư, ánh mắt không sai. Đạo nhân giơ tay lên, đẩy ra đạo quán cửa, phàm tất kết thúc đoạn đường này tu trì, tâm cảnh lại từ đầu đến cuối yên tĩnh giống như có gió phất qua. Nhìn thấy trước mắt, ở trong là vị Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, bên trái Thái Thượng Đạo Đức Thiên Tôn, phía bên phải Thượng Thanh Linh Bạo Thiên Tôn, cả phản phất ra đội bật nơi lây chống trải sa sâm, phảng phất cùng thế giới tách rời. Trời cao mê sa, hồng trần đã đi. Đạo nhân chắp tay hành lễ, thản nhiên nói, đệ tử tề vô học, bái kiến lão sư. Chương 576, Tam Thanh Trung Truyền, Huyền môn đạo quân. Canh ba cầu người phiếu, 1, chương 576, Tam Thanh Trung Truyền, Huyền môn đạo quân. Canh ba cầu người phiếu, 1, chương 576, Tam Thanh Trung Truyền, Huyền môn đạo quân. Cánh ba cẩu nguyệt phiếu Tam Thanh đạo tổ nhìn trước mắt từng bước đi đến trước mặt mình đệ tử, giờ phút này, thần sắc đều là ôn hòa. Thái thượng đuốc râu mỉm cười, đáy mắt chỉ là tán thưởng. Ngọc Thanh đại thiên tôn khẽ miệng có chút cau lên, ý cười áp chế không nổi. Dột thùng tình tay áo phía dưới ngón tay dùng sức bấm một cái hồ khẩu. Hắn để ép ép khoe miệng, nhìn qua như cũ trang nghiêm, uy nghiêm, là để cho người ta gặp chim mà kính uy đại thế tôn, sau đó phong khinh vân đạo, thản nhiên nói, hao phí chọn bện thời gian một giấc, vừa rồi đi tới hiện tại, ngươi để cho chúng ta nói như thế nào? Mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng mà lại không tiêu không nàng không thể hẳn ngự khí từ Trẩm Yên Đỉnh, muốn quên bảo đệ tử tâm này cẩm, nhưng là nhìn lấy trước mắt đệ tử, nhìn xem hằn khí cơ sâu thẳm, đã vận thông dòng như là dòng nước không ngừng rực, lại biết nó hành động, biết đạo tâm này chính là như sấm lửa rèn luyện mà thành. Thế là càng xem càng lả thuật mắt, càng xem liền càng là trong lòng ngưỡng mộ. Niết miệng lên, có ôn hòa ý cười hiện lên ở trên mặt, lại áp chế không nổi. Chung quy là thở dài. Dùng cái này khắc trước mắt đệ tử tâm cảnh cùng Tu Vi, trừ phi gặp được một ít tình huống đặc biệt, nếu không tâm này tu trì, tuyệt đối sẽ không có chỗ lắc lư, sẽ không lại ngạo mạn tự kiềm chế. Dừng một chút, tựa hồ bất nan dĩ, tựa hồ từ bỏ, lắc đầu. Khi cái kia từng tia ôn hỏa ý cười xuất hiện ở trên mặt thời điểm, xưa nay cho nhân uy nghiêm lãnh đạo, rất cường liệt áp bách khí tức nguyên thủy tiên tôn khí chất bên trên lại là tuấn tú ôn hòa, cười nói: "Thôi, thôi, không sai." Hắn dừng một chút, tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, giống như hồ cảm thấy chỉ nói cái này không sai, không cách nào biểu thị chính mình đối với đệ tử hành động hài lòng, thế là nói bổ sung: "Bên trên tốt." Cái này đã là cực cao chi đánh giá. Mà lên rõ ràng đại đạo quân lại là mặc kệ qua lại, sớm đã cất tiếng cười to: "Ha ha ha, không sai." Không sai, là đệ tử ta, là đệ tử ta, chỉ là ngươi vì sao đến mức như thế chi trễ? Vi sư suýt nữa liền muốn hạ phàm đi tìm ngươi. Áo đen đại đạo quân một chút tản mạn đứng lên, ngồi xếp bằng, đáy mắt có ánh sáng, từ trên xuống dưới đánh giá người đạo nhân này, vỗ tay mà cười, nếu không phải là bên cạnh có hai tên này tại, hắn cơ hội liền muốn lập tức tung người xuống tới, dùng sức đập tên đệ tử này bà bay. "Tốt, tốt." Thật cho vi sư ta mặt dài. Trên thực tế, tại hứa cũ chi trước, thượng thanh đại đạo quân cũng có chút nhịn không được, kém một chút liền muốn leo tường chuẩn đi hạ phàm. Lý Chí nói cho hắn biết, Tâm cảnh nói cho hắn biết, hắn hẳn là ở chỗ này tu hành, chờ đợi, chỉ là một giấc, cũng hoặc là là 300 năm thời gian đằng sau, đệ tử tự sẽ trở về, thế nhưng là hắn chi bạn đính, tùy tiện tiêu xái, sớm liền muốn bên dưới đến thế gian đi, tìm chính mình đệ tử nhìn xem như thế nào, cũng hoặc là tự mình chỉ điểm hắn. Cuối cùng đều đã đi tới tiên hoa thiên, ngoại thiền, nhìn thấy nhân gian, hay là sinh sinh nhị được. Chưa từng nung tay, cũng bởi vậy, giờ phút này gặp hắn, trong lòng loại kia rốt cục tư sướng xuống cảm giác, thật sự là thống khoái lâm ly, không đủ để là ngoại nhân nói cũng về phần đối với nào đó thần thú chăm chú nghe chi phấn nộ, thì là ngắn ngủi bởi vì này cuồng hỉ mừng rỡ mà áp xuống tới, đến đợi một hồi mới có thể hiện lên trong lòng. Đệ xuống ngày xưa kinh nghiệm, giờ phút này có bao nhiêu gặp đệ tử ta chi cuồng hỉ. Một lát sau nhớ tới cái tên đó thời điểm, liền có bấy nhiêu nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không thôi. Đến, đến. Vô hoặc cái này một giấc ngoại việc, lại đến cùng vi sư nói một chút. Áo bào đen kia lại đạo quân cười to lên, rốt cuộc không còn giả bộ cái gì đại đạo quân bị cách, trực tiếp từ trên bộ đoàn nhảy xuống, kéo đạo nhân kia tòa hạ, hỏi tham đạo nhân này cái này bao nhiêu năm kinh lịch. Đạo nhân đem rất nhiều chuyện cũ từng cái nói ra, áo bào đen đại đạo quân hoặc là vô tay tán thượng, hoặc là cũng là màn to, thể hiện tất cả cái này một giấc bên trong rất nhiều sự tình, đại đạo quân mới vừa đi nhìn đạo nhân này căn cơ cùng cảnh giới, không khỏi tán thưởng một tiếng, nói tốt căn cơ. Năm đó nói tới, thiên địa nhân thần quỷ ngũ phương năm khí, vậy mà coi là thật cho nệ tú thành, có như thế căn cơ cùng nội tính, do lớn như thế đi cùng cơ duyên, luôn luôn không thẹn với là ta chi đệ tử a, rất tốt, rất tốt bất quá ngươi rủ sao cũng là ở nơi đó khâu tọa một giấc thời gian lâu như vậy, tổng cũng là chịu khổ gần cốt, dàn mua tinh thần thể cốt đều dị xét đi ha ha ha, nhân gian mọi việc như là đã được chính quả, mà ngươi bây giờ cũng đã leo lên tiên quyết cùng, tự nhiên không có cái kia rất nhiều lo lắng, thời gian dài giằng đặc, tạm thời tùy ý chính là tới tới tới. Cái này tốt đẹp sơn hà, vô tận thế giới đều đang đợi lấy ngươi, đằng sau thời gian 500 năm này, liền theo vi sư tiến đến du lãm lục giới bên ngoài, đi xem cái này siêu thoát chi cảnh, thả hình hai nơi này, du lịch tinh thần tại bên ngoài, quan sơn xuyên độc tiên, cực kỳ bừng lòng một chút. Áo bào đen đại đạo quân trong đấy lòng tính toán đánh cho lốp bố bang. Nếu là mình ra ngoài tản bộ lời nói Cái kia không chừng phía sau còn phải muốn đi theo cái Thái ất. Vậy coi như không nói đi chỗ nào đều chuyện rất phiền phức, chính là có thể hay không trở ra đi, đây đều là cái to như vậy phiền phức, thế nhưng là mang theo vô hoặc lại khác biệt ra, một phương diện, vô hoặc thế nhưng là nhà mình đệ tử, cũng là Thái ất tiểu tử kia công nhận sư đệ, tổng cộng chính mình cái này làm lão sư một hơi tản bộ không còn hình bóng không giống với. Thứ hai, vô hoặc thế nhưng là có Thái thượng lão đầu nhị kia bạn tính, quả quyết không có khả năng ngăn đón chính mình nói không ngừng. Thứ ba, đệ tử này ở nhân gian lâu như thế kinh lịch rất nhiều, cũng là thời điểm du lãm tại đại thiên ngoại vực. Hào hào mà bưng lòng một chút đã đến tôi, vô hoặc mà theo lão phu đi xem một chút, trên đời này tuyệt vời nhất sự tình. Lại nghe đột một tiếng lãnh đạm thanh âm ngắt lời nói, "Thử, bất quá chỉ là lười biếng dùng mấy ngươi thôi, nói đến dễ nghe như vậy, lại có ý nghĩa gì? Đều là hư ảo." Thượng Thanh Đại Đạo Quân dáng tươi cười hơi dừng lại, con ngươi hơi đổi, nhìn thấy bên kia thần sắc uy nghiêm lãnh đạm nguyên thủy tiên tôn. Vừa rồi ba vị lão sư cùng một người đệ tử, bầu không khí tưởng hòa giả tượng con không có tiếp tục bao lâu, liền đã triệt để vỡ vụn ra, Thượng Thanh Đại Đạo Quân ngoài cười nhưng trong cũng cười, âm dương đạo, a, bản tọa làm sự tình là lười biếng dùng mạnh ấy, cái kia ngược lại là muốn nghe một chút Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn cao kiến. Nguyên Thủy Thiên Tôn phất trần quét qua, nhìn xem đạo nhân kia, thản nhiên nói, ngươi bây giờ, cảnh giới đã đầy đủ, tu vi đứng tại chân quân đỉnh phong, dạng này rất tốt, đế cảnh một thành thì là không hối hận, lại không có thể quay đầu lại, là lấy tại cái này quan ngại dừng lại càng lâu, tích lũy càng dày, thành tựu cuối cùng đế cảnh thời điểm, căn cơ càng là khổng lồ. Ngươi này, nên theo ta tại cái này đại la trên trời, ngồi xuống tu hành. Ngàn năm cũng không tính đắn, năm ngàn năm cũng không tính giải. Ta tự nhiên đưa ngươi khiếm khuyết cơ sở cho ngươi bổ lại. Ngọc Thanh Nguyên thủy thiên tôn lời nói ra, phong khinh vân đạo, đương nhiên. Nhưng là trong miệng nói tới nội dung, lại là để đã ở nhân gian một giáp đạo nhân đều dừng một chút, thái thượng đoạt dâu động tác chỉ trệ, đều suýt nữa không có kéo căng ở, mà bị kia áo đen đại đạo quân chỉ càng là như vậy, vỗ tay cười to, đùa cợt nói chương 576, Tam thanh trung truyền, huyền môn đạo quân. Canh ba cầu người phiếu, 2, chương 576, Tam thanh trung truyền, huyền môn đạo quân. Canh ba cầu người phiếu, 2, cơ sở. Ngọc Thanh Lão Nhi, ngươi có muốn hay không nghe một chút người nói chính là cái gì? Vô Hoa ca, già chi đệ tử a? đó là chân quân đỉnh phong, năm khí viên mãn vũ trụ cảnh giới, càng là chỉ cần nguyện ý, liền có thể đi vào lớn phẩm tri cảnh. Ngươi nói cái gì? Cơ sở, đây là cái gì cơ sở? Ta nhìn ngươi chính là muốn độc chiếm đồ đệ, sau đó đem đồ đệ trực tiếp mang đi, tại đại la trên trời giấu đi chính mình dậy. Sau đó ra một cái ngữ rõ ràng cấp bậc đồ đệ ở tại chúng ta trước mặt khoe khoang một khiếp hỉ. A, bản tọa đã sớm xem thấu ngươi, Ngọc Thanh Lão Nhi, Nhìn xem lẫnh lẫnh đạm đạm, uy nghi sâu nặng, khí tức trong nội tâm sự tính so với ai khác đều nhiều, chuyện thế này, nếu là vua hoặc tại đại la trên thiên thành tiểu ngự nam một bước, ngươi không được tại trước mặt ta nguyên đến chết. Dù là coi là thật có ngày đó, thiên địa hủy diệt, ta phục đồ quy, từ bỏ siêu thoát, trả lại tại nguyên sơ trước một cái sát na, ngươi cũng sẽ xoay đầu lại hướng ta nói, đệ tử ta trèo lên ngữ rõ ràng. Thượng Thanh Linh bảo đại tiên tôn giận dữ, tính công kích kéo căng. Uy nghi trầm tĩnh nguyên thủy thi tôn, xưa nay thoải mái, cái này mấy cái cấp kỳ đến nay duy trì có một vị tổ ạ. Có thể cao như thế nhiều lần lại dễ dàng tại ranh giới cuối cùng của hắn bên trên qua lại lảy nhót còn không chết, Nguyên Thụy Thiên tôn đáy mắt hiện lên một tia thần quang, thản nhiên nói, cơ sở, tất nhiên là cơ sở. Chân nhân có chân nhân cơ sở, tiên nhân có tiên nhân cơ sở, đại đế tự nhiên cũng có đại đế cơ sở. Hắn lúc trước tu hành, bất quá chỉ có thể xưng là là tiên nhân cơ sở. Bây giờ đã tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí chư nguyên, thành tựu chân quân cảnh giới, ít ngày nữa liền có thể đăng lâm lớn phẩm, vậy dĩ nhiên là phải học được đại đế cấp bậc cơ sở, mới hợp tại đạo để ý, như vậy vừa rồi phù hợp tại đại đạo tự trọng từng bước mà tiến đạo lý, bất quá ta cũng sẽ không trách ngươi." Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn phất trần bước qua, thản nhiên nói, "Dù sao, như vậy đạo lý, nhược nhược như vậy, vạn sự vận luật, chỉ biết rút kiếm liền bên trên má phù, tất nhiên là không hiểu được." Thượng Thanh Đại Đạo quân dáng tươi cười ngưng kết, trận càng phát ra càng rỡ, đáy mắt đều bắn ra lánh duyệt kiếm ý tay phải có chút rủ xuống, nắm chuôi kiếm. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn thản nhiên nói, "Cũng chỉ như hiện tại." Đại Đạo quân động tác trì trệ, trong lòng vẫn nổ. Đạo nhân nhìn xem hai vị lão sư ở nơi đó lại một lần đánh võ mồm lẫn nhau công kích luân đạo, nhất thời kinh ngạc. Đối mặt với những này, để tam giới nội tu đạo nhân đều muốn nhìn xem mờ mịt không hiểu, trong lòng kinh động hình ảnh, chỉ là lắc đầu thở dài, trong đáy lòng ngược lại còn nổi lên có chút hoài niệm cảm giác. Như vậy hình ảnh, nhưng cũng là hứa cựu chưa từng thấy qua A lão giả nhìn chăm chú lên đệ tử của mình, Ôn Hòa dò hỏi, "Vô hoặc lần này tới đây tiên giới, muốn làm gì?" Kê Vô hoặc dừng một chút, không có đem muốn liên thủ ngọc hoàng, Chu sát trấn áp tư pháp sự tình. Chỉ là Ôn Hòa hồi đáp, muốn cứu ra hoa hoàng nương nương. Hắn đem hoa hoàng nương nương hồn linh chỗ, giờ phút này huyết hại chi tình huống, Cung phục hi cuối cùng nói tới tuyệt đối an toàn thời gian đều nói cho lão sư của mình, đồng thời tìm kiếm lão sư chỉ điểm cùng đề nghị, lão giả bước dâu hơ cửu, nói hi hoàng, tuyệt đối an toàn hắn dừng một chút, nói vô hoặc cảm thấy, hi hoàng trong miệng tuyệt đối an toàn sẽ là cái gì? Tê vô hoặc hồi đáp, nam cực trưởng sinh đại đế, bác cực tử vi đại đế, thậm chí thanh em hắn dừng một chút, nói mộng hoàng. Lão giả bước dâu nói đúng vậy à, trong mắt hắn ba người chúng ta thuộc về siêu thoát ở bên ngoài, cho nên an toàn, còn lại ngự thị trừ bảo hộ thổ bên ngoài, đều có có hoặc cao hoặc thấp nguy hiểm cùng hiểm nghi, lấy tính cách của hắn, sợ rằng sẽ thi triển một loại nào đó biện pháp. Đem Nam Cực Trưởng sinh đại đế, Bắc Cực Tử vĩ đại đế cùng Ngọc Hoàng nguy hiểm đè thấp đến cực điểm. Đem ba vị ngự cấp bậc tồn tại tính nguy hiểm đè thấp đến phục hi cho là tuyệt đối an toàn. Đó là cần như thế nào thủ đoạn, lại phải như thế nào làm đến. Tề Vô hoặc trong lúc nhất thời, vậy mà muốn không gian nên muốn thế nào giải quyết. Lão giả bước dâu, như có điều suy nghĩ, lại chưa từng mở miệng địa phá, chỉ lại ôn hòa nói, "Bất quá, Vô hoặc ngươi hắn đã chú ý tới đạo nhân trên thân một chút ngữ thanh khí cơ, chỉ là khí tức này như tổ như bong, cũng không cố động, dù sao cái này ngữ cảnh giới đều bị Tề Vô hoặc lưu tại nhân gian." Hóa thành cây kia to lớn vô cùng đại thụ, che thiên địa thương cùng. Nếu bỏ qua, dựa theo niệm thượng, thân này đương nhiên sẽ không có ngự chi khí tức cảnh giới dừng lại. Thế nhưng là tề vô hoặc trên thân, bây giờ lại vẫn có một tia tồn tại. So với hắn lúc trước đem ngự chi khí tức hóa thành hạt giống trồng xuống tại điểm, còn muốn càng thêm mạnh mạnh. Tựa hồ là đã trải qua cái này 60 năm hết đợi, đạo nhân ngồi dưỡng cây cối, khiến cho um tùm nở hoa, mặc dù cũng không hái báo hoa, nhưng là cây cối cảnh lá xanh hương cùng hương hoa như cũng ở trên người hắn dừng lại, nự rõ ràng chi khí, giống như cũng là như thế đạo lý, kỳ thế cực khổng lồ. Chỉ chưa từng triệt để cũng chắc. Lão giả chưa từng nói thẳng ra việc này, chỉ là ôn hòa nói, vô hoặc dự định khi nào đặt chân lên phẩm. Lại muốn ép một chút tu vi cảnh giới sao? Tê vô hoặc hồi đáp, đệ tử dự định kiếu trở về oa hoàng đằng sau, tiến đến huyết hải, để nguyên huyết hóa thân cũng trở về đến, tam thanh hóa thân kết hợp một khí, khi đó chơi chạy tự nhiên, nếu là đột phá liền đột phá, nếu là không thể đột phá, vậy cũng không nên cô cẩu, đều là tự nhiên mà vậy. Lão nhân muốn dâu cười to, ha ha, tốt một cái tự nhiên mà vậy. Lão phu nhìn ngươi, khi không vấn đề gì. Hàn An huỷ lại tán dương một chút đệ tử. Hắn nhìn về phía bên kia tranh chấp hai vị lão hữu, tại cái này không có người bên ngoài ở địa phương hai vị đạo hữu này lại như như ngày xưa như vậy tranh luận, từ lệ tử này đằng sau trăm năm, ngàn năm lên theo ai đi tu hành, cho tới bây giờ, đã nhau nhau đến ai mới là chân chính lão sư chuyện này. Dù sao Tề Vô hoặc đã có đại danh nhìn, mà cái này đại danh nhìn lại là rơi vào thái thượng viện vi trên thân. Ngọc Thanh thượng thanh tất nhiên là không phụ. Thượng thanh đại đạo quân sắp tiến vào nhớ lại nào đó chăm chú nghe làm ra bên dưới chuyện tốt giai đoạn. Lão giả vuốt râu mà cười, "Ê, hai vị đạo hữu, chểm đã đến, chểm đã." Thượng Thanh Đại Đạo quân bên cạnh mắt xem ra, lại nói Thái thượng ngươi lại là không đội, Thái thượng Viễn Vi mở rạc, cũng đã danh chấn lục giới bên ngoài, nói cái gì? Lão giả cười giỡn nói, "A, vậy ta đem cái này thanh danh phân cho ngươi như thế nào?" Thượng Thanh Đại Đạo quân chỉ trệ, coi là thật. Ma Ngọc Thanh Nguyên thủy thiên tôn tựa hồ ý thức được cái gì, nhìn về hướng Thái thượng. Lão giả vỗ râu ôn hòa nói, "Lúc trước không muốn xách chúng ta tên, một thì lo lắng vô hoặc ý vào tên này, đã mất đi lịch luyện tu hành gốc rễ thứ hai lo lắng có người háng hại, bây giờ hắn danh vọng đã thành, cảnh giới đã đến, cần gì phải câu nệ cái gì đâu?" Cần gì phải muốn che che lấp lấp đây này." Lão giả ngữ khí ôn hòa bình thản, lời nói ra lại là to lớn đường hoàng, như vậy, các loại vô hoặc ba khí phi nhất, đặt chân lớn phẩm. Chúng ta tự nhiên lấy ta tam thành tên, lại mở lục giới pháp hội. Giáo chủ tiên thần, làm cho vạn linh giám độ, tứ ngữ chứng kiến, ngọc hoàng trong mắt, hiệu lệnh tương sinh vạn bậc biết. Thế vô hoặc chính là ta ba cái. Cộng đồng chi đệ tử, như thế nào? Nhất thời không nói gì, chính là tam thành chuyện chính. Huyền môn, Đa quân. Canh ba cầu nguyện phiếu a, an tường bên trong. Mọi người ngủ ngon. Đi đến tự tại tử vong hắc ám luân hồi làm việc và nghỉ ngơi bên trong dãy rùa. Chương 577, Kim Phong Ngọc Lộ nhất Tương Phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. 1. Chương 577, Kim Phong Ngọc Lộ nhất Tương Phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. 1. Chương 577, Kim Phong Ngọc Lộ nhất Tương Phùng, liền thắng lại nhân gian vô số lấy tam thành tên, tổ chức lục giới pháp hội, lấy trải rộng chúng sinh, cáo chi tiên thần. Để cái này bạn vật tiên thần đều biết đạo nhân này là bọn hắn ba vị đạo tổ cộng đồng đệ tử, thượng thanh linh bảo tiền tôn trên mặt thân sắc dần dần từ hoan xuống tới, sau đó trầm ngâm, chậm từ có chút hiểu được, nhìn về phía bên kia thái thượng, vẫn như cũng là có chút hồ nghi, nói chuyện này là thật. Lão già vướt dâu cười nói, lang phu lời nói ra, còn không có đổi ý qua. Cũng là thời điểm, như vậy đã có thể chính tỷ danh, cũng có thể tuyên dương nói uy. Về phần còn lại hai cái thân phận, ha, chỉ nói là tề bộ hoặc chính là tam thanh đạo tổ cộng đồng đệ tử, nhưng không có nói qua, thượng thanh động nguyên chân quân, Ngọc chân thái huyền đại đế là tam thanh cộng đồng đệ tử a hai cái này thân phận, có thể tự lấy sử dụng. Thế là trượng thanh đại đạo quân chậm rãi thưởng thức ném ra vị này mà đến, không gọi chỉ chỉ bên kia lão già Vô Thay mà cười nói ha ha ha, tốt một cái thái thượng đạo tổ, tiên nhi họ yên nhi họ a, cái này không biết lại có ai người, muốn đạp ngươi hố. Lấy ngươi đạo a? Liền như thế thôi. Thượng Thanh đại đạo quân tử không một chút không hề, ngược lại là vui thấy kỳ thành, không khỏi cười to, vô hận, ta Đồ nhi ngoan, hảo hảo tu hành, từng bước tiến tiến, đợi đến ngươi thành lớn phẩm đại đế thời điểm áo đen đại đạo quân một bàn tay trực tiếp quắc lên nhà mình đồ đệ trên bờ vai, ngón tay chỉ vào phía trước, ý khí phong phất nói, nệ lão sư ta, cho đám này thần tiên làm một cái lớn đến hủ trách bọn hắn pháp hội nghi quý. Hảo hảo cho ngươi dương danh. Thượng Thanh Linh bảo Đại Tiên Tôn, nói một chính là một, nói chém chết ngươi liền chặt chết ngươi. Hắn chính miệng nói, là một hàng đơn vị nghiên cứu cùng quy mô to đến đủ để hủy chết quần tiên chư thần nghi quỹ. Vậy cái này nghi quỹ cùng pháp hội, thì tự nhiên là to đến không hợp tối thượng. Ngộc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn thản nhiên nói, sợ không phải là vô hoặc dương danh, mà là ngươi muốn khoe khoang chính mình được dạng này một vị đệ tử đi. Thượng Thanh Đại Đạo Quân thản nhiên nói, ngươi có gan đường đến. Ngộc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn, lén ngạo cười một tiếng, dời đi ánh mắt, bình thản nói, mãng phù thằng đại danh, không đủ là luật đạo. Thượng Thanh Đại Đạo Quân cười to chi mỗi lần luận không thắng, gấp đã là như thế. Bất quá, tại cái này Nghi Quý Pháp hội trước đó, ta phải muốn trước cho đế tính tạ một phong hộ chết hắn thư mới được. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn không để ý tới cái này hào hứng tới Lạc Hưu, chỉ phất trần bất qua, thản nhiên nói, "Bất quá, nếu như thế lời nói, thiên hạ đều biết vô hoặc vì ngươi đệ tử ta, như vậy 400 năm sau trận động kia luận chiến, liền có thể hủy bỏ giới tính ván." Thái thượng đạo tổ Bất Dâu, giống như cười mà không phải cười, nói như vậy, cũng là không phải không được. Thượng Thanh Đại Đạo vận động tạm ngừng một lát. Trật lời lẽ chính diện nói hủy bỏ, Ngọc Thanh Lão Nhi Ta cho ngươi ngày xưa nói mình nặng nhất uy tắc, bây giờ làm sao có thể nói lời như vậy? Thật sự là làm cho ta thất vọng. Chuyện thế này cũng sớm đã viết nhập hồ sơ, hôm nay bổng đem hồ sơ đều thu bảo, chỉ chờ đến 430 năm sau khai phong lấy ra, hồn tiên ta đến, chư thần tân nên, mọi việc đều là đã đầy đủ, có thể nào nói hủy bỏ, liền hủy bỏ, lời như vậy chẳng phải là quá mức trò đùa. Đại đạo quân một bộ đường hoàng uy nghiêm, nói hủy bỏ. Không hủy bỏ. Không hủy bỏ. Hắn nhưng là đã chuẩn bị xong tuyệt đối đòn sát thủ. Nếu là thân này tính linh không sai. Như vậy cho dù là trước mắt đệ tử này đã coi là thật tu đạo có thành tựu, chứng đạo lớn phẩm. Cái kia 400 năm sau một trận chiến, chính mình nhưng cũng là tất thắng. Thế là lại nói mớ hồ, người bên ngoài chỉ biết là vô hoặc là người ta đệ tử, cái kia động nguyên độ nhi, còn có họa diệu đại đế đều không có công bố, cùng lắm thì khi đó liền vô hoặc một khí ba hóa, lại đi so qua. Hắn nói lẽ thẳng khí hùng, ngôn nguồn cũng là rõ ràng, mặc dù nói thái thượng cùng nguyên thủy thiên tôn đều biết vị này ở trong mấy cái cấp kỳ hảo hữu dạng này chấp nhất nơi này sự tình chỉ sợ trong đó tất có chuyện ẩn ở bên trong, nhưng cũng chưa từng để ý, dù sao nói là tốt giao đấu, còn có thể biến ra đông hoa tới sao? Thế là đều là đáp ứng, nói 400 năm sau thượng thanh đại đạo quân mỉm cười thông giọng. "Hừ, có tiểu nha đầu kia tại." Lại nhìn 400 năm sau, bản tọa mỏng giết ngươi hai người, cái này mấy cái cấp kỵ bên trong, bản tọa thua nhiều thằng thiếu, cũng là thời điểm nên phải đại thắng một trận a. Ha ha. Tê bộ hoặc tới nơi nơi nơi dưới, cùng ba vị lão sư nói chuyện phiếm hồi lâu, càng thêm dò hỏi bận, linh giáo thần thông. Thời gian dần dần đi qua hồi lâu, bởi lần này đăng lâm thiên cuối cùng, tại sau này tự nhiên là có rất nhiều cơ hội lại đến bái kiến lão sư, đề mục hoặc còn có còn lại sự tình, cho nên đứng dậy từ biệt, ba vị đạo tổ đưa hắn đi ra, nơi này đại la thiên chi ở, thái thượng kéo hắn cánh tay, ôn hòa dặn dò, "Tân loại vô hoặc ngươi xử lý còn lại vụ và sự tình đằng sau, lại phải tiếp tục một lần trở về. Vi sư có cơ duyên cho ngươi." Đạo nhân không hiểu. Lão giả giơ ngón tay lên, chỉ chỉ hư không chốn, cười nói, "Đường đốc, lần này lại là quên sao? Nhân gian khí vận đại thành, hoa hoàng nguyên thần cũng đã ổn định lại, ngươi lúc trước để ba hoàng tạm thời lưu tại thái nhất chi giới." vất quá là bởi vì lo lắng sau khi lên trời sẽ có chút nguy hiểm cùng Thái Hoàng ngầm, bây giờ như là đã đang lâm thiên cuối cùng, có chúng ta ba cái tại, ngược lại là an tâm. Lão giả nói câu nói này thời điểm, ung dung không đội, nói có thể tạm thời để oa hoàng chân linh đi ra, tại cái này đại la tiên chi bên trong lưu lại. Như vậy, ngươi đối với thái nhất chi giới xuất thủ, liền lại không lo lắng. Lúc đó ngươi tới đây, chúng ta ba cái giúp ngươi triệt để chặn đứt cái này thái nhất chi giới cùng oa hoàng liên hệ, thuận thế liền có thể luyện hóa cái này thái nhất chi giới. Để cho ngươi đem cái này thái nhất chi giới lực lượng dung nạp tại tự thân tốn hao phí thời gian có phần cực, cho nên nói để cho ngươi đi trước đem mọi việc tính xử lý. Đạm Nhân hỏi thăm, nếu là như vậy, nhưng phải cảnh giới nào? Lão giả vướt dâu ôn hòa nói, đó là đã từng thái nhất thần nội cảnh thế giới thiên địa, ngươi nếu là được, cái khác lại là không nói. Vậy quá một người năng biến thành thái nhất công thể sẽ triệt để đạt đến tại viên mãn, đến lúc kia, ngươi chân thân còn vẫn chỉ là chân quân đỉnh phong. Thế nhưng là đơn thuần nguyên thần của ngươi hóa thân, cũng đủ để đăng lâm đế cảnh. Cho là lấy chân quân chi cảnh, khống chế lớn phạm chi lực. Vậy phấn đến lúc đó hóa thân này có thể dùng ra bao nhiêu lực lượng, nhưng cũng không phải rất nhiều ôn hòa bình thản mặt mũi hiền lành lão nhân cười cười, sau đó hướng hồ nói, cũng bất quá giống như thái nhất tái hiện thôi. Thái thượng đạo tổ trong miệng nói tới, dù sao chỉ là giống như thái nhất tái hiện, tự nhiên không có khả năng thật phát huy ra năm đó chí cao thần thủ đoạn mạnh nhất, nhưng cũng đủ để tại lớn phẩm cấp độ ở trong sư hùng tiểu ngạo một phương, như vậy dặn dò tề vô hoặc hồi lâu, mới để cho hắn rời đi, đạo nhân bái biệt ba vị lão sư, lại cùng thái nguyên thánh mâu nói lời cảm tạ, rồi sau đó mới đàng vân giáng vũ, đạp trên vân hà đã đi xa. Bây giờ hắn mới lên thiên quyết cùng, Ngọc Hoàng bên kia sự tình cũng đã nói qua. Lại tới đây bài kiến lão sư, hoa hoàng nương nương sự tình thì là không có khả năng xoay chuyển. Tư pháp đại thiên tôn cố nhiên là địch, nhưng cũng không có khả năng cứ như vậy lộ mãng một hơi bọn thẳng đến tiên xu cửa sân, rút ra binh khí đánh đem đi vào, dạng này không những không cách nào diệt trừ rơi cái kia Tư pháp đại thiên tôn cùng tiên xu viện nhất hệ tiên thần thế lực, giúp đỡ lục giới, còn có thể đem chính mình cho xa vào đến cực đoan ác liệt màn cảnh. Trong lúc nhất thời này, lại phảng phất là không có mục tiêu, không có chuyện đắt phải làm. Chương 577, Kim Phong ngọc lộ nhất tư vùng, liền thắng lại nhân gian vô số. 2. Chương 577 Kim Phong Ngọc Lộ nhất tư vùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Hai, lại làm mấp máy môi, thần sắc trầm tĩnh, dưới chân vân khí nhất chuyển, liền hướng một chỗ khác cung khuất mà đi. Ven đường thấy, rất nhiều tiên hận, gặp đạo nhân này, không khỏi lá thần sắc thay biến, hoặc là trịnh trọng cung tôi, hoặc là mặt lộ hãi nhiên, hoặc là đầy mắt sợ hãi chẳng ghét, nhưng là vô luận như thế nào, đều là phải là cung kính hành lễ, miệng nói đế quân cùng nói. Một đường tiến lên, đạo nhân đã tới bắc cực tử vi chư thiên vị trí. Xa xa đến có thể nhìn thấy đấu bộ cung quyết, bên kia tể vô hoặc ngược lại là rất quen thuộc, có Cựu Diệu Tinh Quan, Trư Thiên Tinh Tú Tinh Quan, cộng đồng cấu trúc trở thành thiên giới lôi hỏa ôn đấu bên trong một bộ tiên thần, mà đội thành bên ngoài một bên thì là dấu kín ở trên bầu trời, là quần tinh trỗ bảo vệ một tòa thiên cung, huyền diệu khó lường, là tử vi cung. Ở giữa có dòng sông chảy xuôi mà qua, là năm đó tể vô hoặc cùng Vân Cầm đạp nước chơi đùa chỗ. Chỉ là tể vô hoặc còn còn không có đến nhớ ký cả ngoài, tử vi cung trước đó trong biển mây, đã sớm có một tên tinh quân chờ đợi ở đây, mang theo cười sảng sảng thanh âm, nên đến mắt đến Còn còn có tương đối xa khoảng cách, cũng đã là là xa xa vừa chấp tay, nói Đế Quân, tạ phụ ở đây lâu hậu. Đạo nhân nói tạ phụ Tinh Quân. Tạ phụ Tinh Quân ngước mắt nhìn trước mắt đạo nhân, chẳng qua là cảm thấy thời gian như thoi đưa. Năm đó ở đấu bộ tranh hỏa được Tinh Quân vị cách thời điểm, còn cần chính mình đi chỉ điểm một hai thiếu niên đạo nhân, bây giờ khí cơ trường hồn, tu vi của nó cũng mạnh, mặc dù cùng mình cùng là chân quân cấp độ, nhưng là tu vi của nó viên mãn hùng hậu chỗ, vậy mà không thể so với chính mình kém. Lại có đại công, được phong làm đế. Lúc này trong lòng đã là than thở. Hậu sinh cảm úy. Hậu sinh khả úy A trên mặt lại là mang theo mỉm cười, nói Bắc đế bệ hạ sớm biết đế quân tương lai, cho nên phái ta tới đây chờ đợi đế quân thanh âm hắn dừng một chút, sau đó tay giơ lên, chắp tay thi lễ nói Bắc đế bệ hạ, tự nhiên muốn nhìn một chút đế quân. Chỉ là bây giờ bận rộn, đấu bộ cũng không buông lòng đối với phục hi hi hoàng đại đế phong tỏa. Bệ hạ tạm thời không không xuất thủ đến, liền để tại hạ đến dẫn đế quân đi dạo một vòng, mời đi. Hắn cười ở phía trước dẫn đường, dẫn kẻ vô hoặc trực tiếp liền hướng đấu bộ cùng Tử Vi cung ở trong, đầu kia tinh hà lưu truyện, của tiên hàng tốc tinh quan bọn họ chờ ở tiền đến. Tại Bắc Cực Tử Vi cung ở trong, Hưu Bật Tây Quân thực sự không hiểu, nói đế quân, Trần Võ đã mà, thế nào cũng là ngài nửa cái văn bố, tại tu đạo mới bắt đầu thời điểm, cũng từng ở Ta Bắc Cực Trừ Tà viện ở trong được không ít cơ duyên, liền xem như không nhắc lên cái này, đó cũng là Bắc Đế Tử nào hữu, hắn nay tới đây bái kiến, về tình về lý đều không có vấn đề gì, ngài vì cái gì không thấy hắn? Bắc Cực Tử Vi đại đế một thân áo bào đen, thân xác thanh lãnh bình hàn, giờ phút này chưa từng lấy dung trang, chính là trôi kia xưa nay chưa từng rời thân trưởng kiếm cũng không có ở tay, bàn tay trắng nõn toan rộng, chỉ là bình thản mái mượn Trước người hư khủng, một bộ quần trụ tưởng tượng trên hai, quần trụ mọc ra trong trượng, xoay quanh tại trước người không gian, phía trên đã vẽ lên bao la hùng vĩ sơn hà, vô biên tinh hải, bắc cực tự vi đại đế vẽ liền như là kiếm của hắn bình thường lăng liệt bao la vũ. Từ phục hi nhập nhân gian, hắn liền đem kiếm quy về trong vỏ kiếm, thu liễm sắc ý, chợt đặt bút tại trên bức tranh, vẽ rảnh rỗi tán tùy, ý. khí cơ càng phát ra bình thản, mà quá khứ một dự giác, trên bức tranh thì tất nhiên là hội tụ các loại phong cảnh. Tả phụ hữu bất từng tại trong âm thầm truyền tiếng, đế quân như vậy là đang xúc thế, một khi vẽ thành chính là xúc tế đã xong, là muốn cùng phục hi phân ra trên dưới, quyết đoán sinh tử. Mà đối mặt với Hữu Bất Tinh quân hỏi như thế để, Bắc Cực Tử Vi đại đế thần sắc bình thản, nói hắn bây giờ mới vừa vào tiền kết cùng, Ngọc Hoàng cho rằng là tân vốc, còn không, có như thế nào, đã tới tìm ta. Càng không cần nói nam cực trưởng sinh còn có phục hi. Điều gì cũng sẽ rước lấy các loại phi phước, rước quát không thấy cho thỏa đáng, chúng ta sự đỉnh, không cần liên lụy đến tiểu nhi bối trên thân. Hắn dừng một chút, lại tiếp tục bình thản nói, thú hổ, hắn tới gặp ta, cũng không phải là gặp ta dứt khoát bước đi chỗ này vị Hàn Nguyên công phu, tiết kiệm chút thời gian. Thế là Hữu Bất Tinh quân chỉ trệ, chợt cửa cười. Cái này, cái này cũng là Bắc Cực Tử Vi đại đế bình thản mài mực, gáy mắt bên ngông bình thản. Dường như đã vượt qua tầng tầng lớp lớp vân hải, gặp được bên kia đạo nhân. Tả phụ Tinh quân mang theo tể vô hoặc hành tàu ở phía trên thiên hà, ven đường triệu phiếm, nhưng lại nói tới Bắc Đế tử, trong lời nói, đối với đương đại Bắc Đế tử lại đều là cực khen ngợi, nói nó thanh lanh sắc bén, có Bắc Đế chi phòng, rất được Bắc Đế đế quân tán thành, cũng đã tu hành một giáp có thừa, đã từng chạm yêu trừ ma, có nhiều linh luyện nó ở tiên giới trong cùng thế hệ, có khá lớn danh vọng. Tiến đến một chỗ độc phủ, cả phụ tinh quân sớm liền đã âm thầm truyền vào phủ, trước lúc này, Vân Chi Nghi cùng trúc nữ đã sớm ở chỗ này chờ chờ đợi, chỉ là rất nhiều phụ tạm, xa xa gặp được đạo nhân kia đến đây, trong lúc hoảng hốt, tựa hồ còn có thể nhìn thấy năm đó thiếu niên kia bộ dáng. Chỉ là năm đó, thế bồ hoặc chỉ chưa nhập đạo. Bây giờ Vân Chi Nghi cùng trúc nữ nhìn lại, lại đều là cảm thấy đạo nhân này căn cơ hùng hồn, cũng đã là chân quân cái giới. Lại nhìn nó nội tình căn cơ, cùng mình so ra, cũng đều là không sai chút nào. Không khỏi xúc động. Vân Chi Nghi thấy lòng tình cảm liền càng phát ra phức tạp, có loại vui mừng cảm giác, nhưng cũng có loại phức tạp cảnh giác cảm giác. Tề Vô hoặc chủ động tiến lên lấy ván đối tri lệ bài khiên. Vân Chi Nghi tâm tình lúc này mới tốt hơn một chút. Trước nữa thì là khẽ miệng mỉm cười từ đầu đến cuối đều chưa từng biến mất qua, ngày xưa Túc Sắt Lăng Liệt trước đây bắt đệ tử, bây giờ nhìn lấy bên kia thanh niên đạo nhân, khắp khuôn mặt là mỉm cười, càng xem càng là hài lòng. Mà Vân Chi Nghi gặp đạo nhân này tiến thối có độ, vẫn như cũng là cực thủ cấp bậc lên nữa. Như vậy, trong đáy lòng cái tiên hữu lấy cảm giác mới hơi hòa hoãn chút. Không sao, không sao chỉ ít bu hoặc không phải những cái này khinh của con. Vân Chi nghi trầm tĩnh lại, chuyện phía một chút, một lát sau, liền hình như có thanh âm xé gió truyền đến, Tạ phụ tinh quân cười nói, "À, có lẽ là đế quân lên trên trời tin tức quá nhanh chút, bắc đế tử điện hạ cũng đã tới." Nhìn, kiếm quang kia cũng được. Đạo nhân vô ý thức ngước mắt nhìn lại. Nhìn thấy tiên quyết cùng phía trên, một đạo lạnh lẽo kiếm quang tung hành tới lui, lưỡi kiếm tốc độ cực kỳ không được, trong khoảnh khắc liền đã tới gần, chợt một bóng người nhanh nhẹn rơi xuống, người mặc áo trắng, lông mi thanh lãnh như vẽ, thay ngọc ngọc chùm bộ tóc, tóc đen như mực, tại trong gió có chút u bay, ánh mắt sắc bén một chút môi son, tay phải móc ngược trường kiếm. Hàn Tuyền Bích cốt, cắt mây là hồn. Mỹ nhân như ngọc, kiếm như hồng. Vân Trì Nghi nhẹ nhàng tỏ ra. Nhìn thấy bây giờ xuất sắc nữ nhi, lão phụ thân đấy mắt hiện ra vui mừng dáng tươi cười. Trước đứa cười khẽ vuốt tay chiêu nàng, Tả phụ Tinh Quân liền muốn nói cái gì. Bắc Cực Tử Vi đại đế đã bút, ánh mắt nhìn xem khí chất kia thanh lãnh chắc gái, đạo nhân đứng dậy, còn muốn nói gì nữa lấy đến tự vượn qua cái này một giáp tuyết nguyệt, đã thấy đến một đạo kiếm minh, thiếu nữ mặc áo trắng kia đã lướt qua hư không phía trước. Sau đó một chút xuống lại. Tại Vân Trì Nghi, trước đứa Trẫm chí Bắc Cực Tử Vi đại đế nhìn chăm chú phía dưới, một chút nhạo bề phía đạo nhân kia, đều có thể nói là đụng á đạo nhân bị đau, không có phản kháng, hướng phía phía sau nằm vận xuống phía dưới, Vân Hại xoay tròn, tốc đen giờ lên lướt qua hai quả má, trước mắt ánh mắt điên đảo, đoàn vật bay vút lên hướng lên, tinh hà lưu chuyển hướng xuống, cái kia ôn hỏa thổ tức tại Thái Dương rủ xuống, ánh mắt đều như chăng sắc ôn hỏa. Tại một số thời khắc, đã đi đến bước này, đạo nhân như cũng không bằng tiểu nữ kia trong suốt, không còn cần nữ. Thế là một giấc khoảng cách cùng milly, liền phảng phất bị xóa đi. Đạo nhân trong mắt, đáy mắt ôn hỏa Tiểu nữ không có hỏi thăm hắn, hắn cũng đã trả lời. Ta trở về bản bập tiên tĩnh, phản phất thời gian đều đình trệ ở chỗ này, đều vì lần này trùng phùng mà ngẩn chân. Giáp 3. Bên hai truyền đến một thanh âm vang lên. Hữu Bất Tinh Quân trên mặt khống chế không nổi nụ cười của dị ghé đọc lại, ngay cả da đầu. Hắn cứng đờ xoay người lại, nhìn thấy bắt cực tử vi đại đế bút trong tay, đã trực tiếp bẻ gãy. Chương 578, chính là đạo lư. Một, chương 578, chính là đạo lư. Một, chương 578, chính là đạo lư. Thanh âm thanh thủy kia vang lên, nói thật, thanh âm cũng lớn nhưng là rơi vào hữu bất tinh quân trong lốt hai, lại là so với lôi bộ tam thập lục lôi đem cùng nhau vung vậy chiến truy hoành kích thiên khuyết cung động tĩnh còn lớn hơn, trong lúc nhất thời sọ não mà đều có chút tê dại. Hắn đã dùng hết năm đó liên chiến bảy yêu chư ma ở trong ký phách. Khao hết nâng lên sơn nhạc lực lượng, lúc này mới đem khệ miệng đè xuống tới, thần sắc nghiêm túc, nói thật là, người trẻ tuổi, không bị tiềm chế, khô khô khụt, không bị kiểm chế a, hắn xoay người lại, sau đó giả bộ như mới nhìn đến Bắc Cực Tử Vi lại đế một chi kia bức ngọc, quá sợ hãi, à, thiên công bộ đồ vật, chất lượng quả nhiên là càng ngày càng kém. Phát bảo vậy mà như thế Bợnát. Đế quân, thuộc hạ cái này lập tức xử lý sạch. Hắn nhìn thấy Tử Vi đại đế cái kia trên một bức tranh mặt nhỏ giọt xuống mực nước, thần sắc hơi có ngưng kết, tê cả da đầu, toàn thân đều tê. Tử Vi đại đế thản nhiên nói, "Không cần." Hắn tùy ý buông tay ra, tùy ý một chi kia bút bẻ gãy nửa phần dưới ở trong tay tiêu tán hóa thành một miệng, sau đó đứng chắp tay, nhìn xem thân này trước vẽ một giáp thời gian giải như vậy bức tranh, nhìn thấy trên bức tranh cái kia từng giọt hạ xuống, đem bức họa này chỉnh thể thần vận đều phá đi mực nước. Thần sắc bình thản, ý miệng không nói ngồi lâu. Ngay tại Hữu Bất Tình Quân Tâm dần dần đều hướng chìm xuống đi xuống thời điểm, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế bỗng nhiên lắc đầu, hắn bấm tay gõ đánh hư không. Bước này bị Tạ phụ Hữu Bất Tình Quân cho là đại biểu cho Bắc Cực Tử Vi Đại Đế xúc thế mà đến một tranh, ngay tại trong khoảnh khắc, hóa thành cho bụi, vỡ nát cho bụi, mà Bắc Cực Tử Vi Đại Đế ý vị như cũng sâu thẳm yên tĩnh, thậm chí có thể nói, so với lúc trước càng thêm thâm thúy xa xăm. Liên Phượng phất bước họa này cùng hắn khí cơ tiếp xúc, cũng không có nửa điểm quan hệ. Phản phất Bắc Cực Tử Vi Đại Đế tâm cảnh đã sớm hòa hợp trong dòng, không chút nào ngưng trệ tại ngoại bận cũng không cần cần đi qua xúc thế chi lưu thủ đoạn, kích xúc tự thân khí cơ, áp chế tự thân sát khí. Hưu Bật Tinh Quân lại lần nữa là tử vi đại đế cảnh giới chỗ chấn động, lại đột nhiên nghe nói Báp đế mở miệng, ngữ khí bình thản phân phó nói: "Hưu Bật." Hưu Bật Tinh Quân một cái lạnh run, chợt tiến lên trước một bước, trầm giọng nói: "Hạ thần đại." Báp đế rộng lớn màu mực bảo phục phất qua phía trước, thản nhiên nói: "Đi Tinh Hà chỗ, để Trần Vo Đãng ma đến đây nơi này, bản tọa có việc muốn cùng hắn nói chuyện." Hưu Bật Tinh Quân kinh ngạc, nói đế quân mới vừa rồi không phải nói, bây giờ thế lực không rõ. Trần Vo Đãng ma đại đế mới vừa vặn đi vào tiên đình. Giờ phút này tùy tiện đến Tử Vi cung bên trong, dễ dàng dẫn tới rất nhiều phiền toái không cần thiết sao?" Thứ Vi đại đế thản nhiên nói, "Bản tọa đổi chủ ý, đi, đem về bố hoạch." Thỉnh, đến. Tinh Hà Trỗ, giáng mê lưu chuyển, trong thiên hà dòng nước nổi lên gợn sóng, cái bóng trời xem biển mây, một sợi một sợi gợn sóng sóng nước, đều là sánh như Minh Hà bị tượng. Áo trắng Bắc Đế tử trực tiếp bộ nhàu đường đường chân võ đãng ma đại đế, dạng này phát triển, để chung quanh thời gian đều phảng phất đọc lại. Tả phụ tinh quân khẽ miệng có chút kêu lên, sau đó tựa hồ ý thức được Vân Chi nghi còn tại. Thế là lại khó khăn ép xuống trước đũa trên mặt tụội hồ có kinh ngạc, Vân Chi Nghi suy nghĩ thì là tao ngộ trước nay chưa có to lớn tính hủy diệt đặc kích. Trên mặt lão phụ thân hiền hòa vui mừng mỉm cười còn không có tới triệt để trải rộng ra, liền đã triệt để ngưng kết, trở sau đó một khắc hóa thành xôi chảo lửa giận. Ca chát, từ lão hoàng lưu nơi đó học được yêu tộc từ địa phương chửi đồng lời nói gần như không trải qua đầu não liền phun ra ngoài, Vân Chi Nghi giận ở dữ, không để ý giữa lẫn nhau chiến lược chiến lệnh, trực tiếp trở tay từ hư không bên trong rút ra một thanh to lớn vô cùng trọng kiếm, hai tay khiêng liền muốn xông về phía trước, lại bị Vân Chi Nghi cùng tả phụ tình quân mạnh sinh sinh kéo lại. Vân Ca, ngươi tỉnh táo chút. Tinh Quân, Tinh Quân, lại không muốn lộ mạng a. Chắc các ngươi thả ta ra. Buông ra. Ta nhất định phải bỏ ngươi. Một vị nào đó một tay nuôi nâng nữ nhi lão phụ thân đạo tâm sụp đổ bên trong, lại cho gắt gao lôi kéo ở, để vô hoặc nhìn trước mắt thiếu nữ, cũng hoặc là nói đều đã rất khó nói là thiếu nữ Vân Cẩm, lông mi thanh lãnh, tóc đen, ngọc trừng, áo trắng, thần diễm, khí chất lăng liệt, tuyệt thế độc là người. Chỉ là trong mắt Đa Bác sẽ cho người bộ ý thức xem nhẹ loại này tuyệt thế thanh lãnh kiếm tiên dung mạo. Một giáp, một giáp. "Vậy thời điểm ra đi tại sao không nói là một giáp?" Vân Cầm nghiến răng nghiến lợi, căm tức nhìn trước mắt đạo nhân, người sau ngay từ đầu bị hảo lưu động tác làm cho có chút chút chân tay luống cuống, nhanh liền thu thập xong đạo tâm, đạo tâm của hắn như cũng trở ổn bình hẳn. Tôn Hoàn nói, "Những chuyện này, ta đằng sau có thời gian lời nói, tự nhiên sẽ giảng cho người nghe." "Bất quá, Vân Cầm ngươi phải trước đi lên, nếu không, Vân Túc có thể sẽ trực tiếp dẫn theo kiếm bộ ta." Như vậy, thiếu nữ mới phiêu nhiên đứng lên, đường đường chính chính. Đạo nhân khoanh chân ngồi dậy, gặp hai người tách đi ra. Bên kia hai cái chân quân đều suýt nữa kéo không được Vân Chi Nghi lay mới là hơi tỉnh táo lại, trong ngáy lòng tự an ủi mình nói không có gì, không có gì, dù sao cũng là một giấc không gạo, hai người bọn họ thanh mai chút mã, soạt một chút 60 70 năm cũng không có nhìn thấy, đương bảo là gặp mặt, liền ngay cả lời nhắn đều không có một cái. Khẳng định là sẽ rất tưởng niệm. Đối với là như vậy, là như thế này. Nhân chi thường tình nhân chi thường tình, ta không tức giận, ta không tức giận. Ôm một chút mặc dù nói hơi có chút điểm qua, nhưng là nghiêm ngặt nói đến, cũng không có gì. Vân Chi Nghi thôi miên chính mình thành công. Miễn miễn cưỡng cưỡng đem pháp bảo thu lại, sau đó một lần nữa gọi luật sư, đem cái bản trọng trình, chơm đến tiên trà, cũng ngu sắt trái cây, điểm tâm thu thập cả bản, lúc này mới chuyện phía một phen, nói cái này một giáp mọi việc, tệ bột hoặc mọi việc tạm thời không đề cập tới, trên trời liền xem như nhìn không rõ ràng, cũng có thể biết cái đại khái. Nhưng lại nói đến Vân Cầm sự tình. Vân Cầm lại là cực kỳ tu hành, cũng tại năm thứ 10 thời gian đánh khắp tiên giới đấu bộ chư tinh quân tinh quan cùng thế hệ, chợt đem bọn hắn đều đều đánh cho chịu phục, sau đó dẫn theo kiếm tiến đến khiêu chiến Bắc Đế từ thời điểm, mới bị Tà phụ nhu hũ bật tình quân cáo tri, nàng đã hoàn thành Bắc Đế tử khiêu chiến cùng tu hành. Chính nàng chính là Bắc Đế tử. Nếu là muốn khiêu chiến Bắc Đế tử lời nói, cũng liền đành phải tự mình đánh mình, tay trái đánh tay phải. Lại tiếp tục hơn 10 năm ở giữa, nội tu công pháp, ngoại luyện kiết quyết, lại bị Bắc Cực tử vi đại đế ban thượng rất nhiều pháp bảo. Đang dược, theo lão hoàng nhiu cùng nhau nhàn tản sống qua ngày, không có chút nào truy cầu qua thời gian dài như vậy bất cẩm, rốt cục tại nàng xuất sinh đằng sau trên cơ sở tiến thêm một bước, chứng được điệu tiên cảnh giới, xưng là Tiên quan. Tiện luôn tiến bộ dũng mãnh, từng bước càng sâu thì cuối cùng sẽ có một ngày có thể chứng chân quân công sai, chính là đế quân cảnh giới, cũng không phải nhất định không khả năng. Vân Cẩm Tiên Phú không đổi, lại có Bắc Cực Tử Vi đại đế tự mình chỉ điểm, so ta hai người tiến cảnh càng nhanh, chúng ta dùng ngàn năm có chân quân cảnh giới, đằng sau cái này mấy ngàn năm nay, lại là nửa bước chưa tiến, từ đầu đến cuối đều là tại cái này chân quân trên cảnh giới là quanh, bất quá phi công. Lấy Vân Cẩm Chi Tiên Phú, lão tâm nghĩ đến lâu là năm năm năm, ngắn thì 3000 năm, thì tất nhiên đạt chân đế cảnh, chỉ là không biết có hay không cơ duyên này thành tựu luận phẩm. Vân Chi nghi có chút kiêu ngạo 578, Hai, chương 578, chính là đạo lữ. 2, chương 578, chính là đạo lữ. 2, trong khoảng thời gian này cùng chư Tinh Quân hảo hữu, ngày xưa bạn cũng đàm luận, hắn đều là lấy này làm ngạo. Hôm nay lại thuận thế nói đến đây, chưa tự ngạo cái gì, lại nhìn đến trước mắt đạo nhân, trên mặt đã nổi lên dáng tươi cười nương kết, người sau tu vi đã chân quân đỉnh phong, dù không đến chính mình chờ một phần mười thời gian, càng có cấp lớn, cũng đã được phá cách gia phong làm thật võ đáng ma đại đế, tứ phương trong ngoài đều là kính trọng nói uy. Vân Chi nghi nói nói cũng có chút nói không được nữa. Cuối cùng thở dài, nói không được cùng tiểu tử ngươi, thật sự là không có cách nào nói, hắn ngay cả khó chịu mấy muỗng rượu. Ờm ga, bất quá nói lên nơi này đến, tê bu hoặc ngược lại là có chút hiếu kỳ, nhìn quanh hai bên xuống, nói nói đến, "Nưu thúc đâu?" Vân Chi Nghi lắc đầu, nói la hoảng. Hắn hai cái huynh đệ kết nghĩa trở về, khó được tụ lại. Bây giờ không ở nơi này, lại là đi đâu xuất cung bên trong tìm nhà mình huynh trưởng đi, nói là có cái gì đại hi sự. Trước nữa nói cái này, ta ngược lại thật ra nghe nói lão Nưu nói chút. Nói là nhà mình kết bái đại ca, năm đó thái thượng đạo tổ tọa kỵ thành Nưu, khốn đón tại chân quân đỉnh phong hồi lâu tuế nguyệt. Bây giờ du lịch trong năm, không biết từ chỗ nào cao nhân nơi đó được chút cơ duyên, rốt cục đạn phá quân hải, có thể đăng lâm đế phẩm, cho nên mới thiết hạ yến hội, rộng mời hào hữu tiến đến uống rượu. Vân Chi Nghi không khỏi thở dài nói: "Đế cảnh a." Trên mặt của hắn có chút phiền muộn, có chút hâm mộ, càng cái nói, chỉ là đế cảnh, liền đã cực kỳ khó khăn, huống chi là lớn phân đâu. Nhưng lại không biết Thanh Nưu đạo hữu là được cơ duyên gì, gặp phương nào cao nhân, cố lốn thật lâu quân hải, đúng là một khi đả phá, ngày xưa cũng là chân quân, lần này lên trời là đế, lại là triệt để nghiêm trời lẫn đất, cũng không còn như ngày xưa a. Vân Chi Nghi không khỏi thán thở, quả nhiên là làm cho người hâm mộ. Vân Cầm, Vô Hoặc, các ngươi cũng môn chú ý, vô hoặc tạm thời không để cập tới, Cẩm Nghi ngỡ như có thể chăm chỉ tu hành, chân quân cấp độ quả quyết không ngăn cản nổi ngươi, lục giới trong ngoài, thiên tư tung hành người không thể đến, đều có tiên phú, chân quân trước đó, hoặc là nói đế cảnh trước đó, tu vi hấp văng tiến mạnh không phải số ít. Nhưng mà một khi đến chân quân đỉnh phong, liền ngược lại càng phát ra dừng bước không tiến thêm. Có 800 năm chi chân quân, có ngàn năm chi chân quân, cũng có vạn năm chi chân quân, đến cửa ải này bên trên, lại là muốn tiến bộ dũng mãnh, gắn bó đạo tâm không ngã cũng hoặc là liền như là thánh Nưu đạo hữu bị vướng, được cơ duyên, gặp được cao nhân, vừa rồi có thể một chiêu đạp phá con này. Các ngươi có thể nhớ kỹ sao? Ai, nhưng cũng không biết lão Nưu đi cùng thanh Nưu Hàn Nguyên thứ gì, nếu là có thể hỏi một chút nhìn, là gặp được vị cao nhân nào, mới lấy được phá, vậy cũng tốt. Vân Chi Nghi cùng trước nữ bản đối diện, Tề Vô hoặc mặt không đổi sắc. Vân cầm ngược lại là mắt nhìn mũi, không cam tâm, trùng tử rất. Tề Vô hoặc dỗng nhiên cảm giác được bị cười, có chút trong mắt, nhìn thấy bên kia thành thành thật thật ngồi thiếu nữ khóe miệng mang nụ cười, đáy mắt chảy xuống ánh sáng lưu hoa. Mặc dù nói là đang ngồi ở nơi đó, lưng cũng thẳng tắp, thân thể nhưng vẫn là biên độ nhỏ nhoáng một cái nhoáng một cái, thái dương tóc đen rủ xuống. Nàng rất vui vẻ. Bất kể là Tề Vô Hoặc hay là Vân Chi Nghi vợ chồng đều có thể cảm giác được thiếu nữ kia trang nhã dưới khuôn mặt vui vẻ, cái này khiến Vân Chi Nghi một ngụm rượu kém chút không có xương mắc tại cổ họng lung bên trong trực tiếp sặc chết, nắm lướt cái chén bàn tay đều tại khẽ run. Giờ phút này trong đáy lòng còn tại không ngừng tự an ủi mình. Tỉnh táo, tỉnh táo. Hồi lâu không thấy bằng hữu đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình, tự nhiên sẽ cảm giác được vui vẻ. Khít sâu Cảm giác trái tim im lìm là bình thường. Nhân chi thường tỉnh, nhân chi thường tỉnh. Vân Chi nghi miễn cưỡng uống một hớp rượu, cười nói, nhưng lại không biết, Lao Nưu bây giờ tại trò chuyện thứ gì. Hắn muốn ở chỗ này liền tọa. Lại tại lúc này, nén người Tạp phụ tinh quân bỗng nhiên liền giật mình, nghe được một tiếng truyền âm, chợt thân sắc trở nên chỉnh trọng lên, lúc này đứng dậy, mọi người đều xoay đầu lại, nhìn thấy chân trời mà một đạo lưu quang phi tốc tới gần, đạo ánh sáng này xích lại gần đến, vừa rồi nhìn thấy lưu quang kia phía dưới chính là người mặc giác, áo giáp, áo có cẩm bảo hữu bật tinh quân. Hữu bật tinh quân chấp tay thi lễ, đầu tiên là chào Sau đó nhìn về phía bên kia đạo nhân, nói chân vọ đãng ma đại đế, đế quân cho mời. Hữu Bật Tinh quân là chủ thuộc ở Bắc Cực Tử Vi đại đế giới chướng chiến tướng, trong miệng hắn đế quân, tự nhiên chỉ là Bắc đế, Tề Bồ hoặc có chút nước mắt, nói tốt, ta hiểu được, chợt đứng dậy, đối với Vân Chi Nghi cùng trước nữ hành lễ nói xin lỗi, dùng cái này chào từ giã. Vân Chi Nghi lần thứ nhất nhẹ nhàng thở ra trong đáy lòng ngược lại là hận không thể người đạo nhân này mau mau rời đi. Trên mặt lại là gạt ra một chút tiếc nuối thần sắc, nói a, nhanh như vậy liền muốn rời đi sao? Thật sự là tiếc nuối a. Tề Bồ hoặc ly biệt thời điểm, lại là nghe được bên tia thiếu nữ nói chờ một chút. Người mặc áo trắng, thanh tỉnh thanh lãnh, chỉ ít nhìn qua là thanh lãnh kiếm tiên thiếu nữ có chút bướng bỉnh, nói ngươi một chút liền đi một hồi giáp, còn nói cho ta biết nói, sẽ rất mau trở lại, bản cô nương lúc đó liền quyết định, đến lúc đó nhất định phải hùng hăng cắn người là tướng. Đạo nhân thần sắc ôn hòa, nói một tiếng tốt. Sau đó, vị này ở thiên giới danh hảo đã vang vọng đế quân vươn tay ra, tay nó xoay tròn, chủ động lùi lại tới trên người phòng ngự, vàng không mà nói, dù cái này tố chất thân thể, cùng thiên điệu nhân thần quỷ năm khí lưu chuyển, sợ là sẽ phải đem thiếu nữ gói xỉ cho sợ. Hắn nắm lấy y người, giờ phút này cuối cùng vẫn là mang theo cùng bằng lưu đùa giỡn khí độ, mang theo một chút đối với bằng hữu cương triều. Sau một khắc, thiếu nữ trắng nõn bản tay mệt mỏi đặt tại trên cổ tay của hắn, sau đó năm ngón tay nắm chặt cổ tay, giơ tay lên bàn tay, lôi kéo vùng da tự thân phòng ngự và khí thế lưu chuyển đạo nhân, hướng chính mình bên này kéo một phát. Đạo nhân đạp nửa bước, lưu chuyển tự nhiên nói tâm liền giật mình, ngáy mắt sửu suốt, tóc đen ở trước mắt lắc lư, phát ra nhỏ xíu lưu quang, sau đó bờ môi ẩm mát, khắc ở trên bờ bay, thổ tức phun tại lọn tóc rơi vào trong mũi, mang theo một chút hương hoa cùng mùi trái cây. Răng đụng vào làn da xúc cảm như là bạch ngọc, mà tại răng ở giữa, tựa hồ còn có mềm mại xúc cảm. Sau một khắc, răng cắn, thôi có nhói nhói. Tay áo bào màu trắng xoay tròn, cùng áo xanh đạo bào xoay tròn cùng một chỗ. Thời gian phảng phất tại một sát na này nư kết, gồm kết lật bản bần chi nghi, còn có chân trời giáng mây, đều đọc lại, đạo nhân đạo tâm lưu chuyển, tự nhiên mà vậy, ta gặp Sơn Hà, thấy Phong Vân, gặp Sơn Hải, thấy Thiên Địa bạn bật tự nhiên, tự nhiên mà vậy, sau đó lại trong chốc nhoáng này nổi lên từng tia gợn sóng. Thanh. Trái tim đột nhiên vượt qua dĩ vãng cực hạn nhảy lên một lần. Vạn vật sắt thái nồm đọng, chợt đông đưa. Thiếu nữ hướng phía phía sau nhảy một bước, chợt Dương Dương đắc ý nói, căn cánh tay, ta mới không có ngu như vậy. Bác cực tử vi cung, bác cực tử vi đại đế nhìn thoáng qua ngồi tại dưới tay, bị đánh xuyên đạo nhân. Chính như thượng thanh đại đạo quân tính linh dự cảm, thái thượng huyền mi, chân võ đãng ma đại đế bị đánh bại. Gõ bàn một cái nói, thản nhiên nói, thái thượng huyền mi. Hắn vốn là dự định muốn nói lấy phục hi cùng nam cực trưởng sinh sự tình, thế nhưng là nghĩ đến lúc trước mọi việc tình, quyết định trước tiên đem một chuyện khác nhắc lên, hắn đem tử vi kiếm để lên bàn, sau đó thản nhiên nói lại không biết, ngươi muốn ngày nào đến đây nói chuyện chính sự. Cùng Vân Cầm kết làm đạo lư.